Chương 214, Lạc Đà Tăng lễ, 2. Chương 214, Lạc Đà Tăng lễ, 2. Ngươi cũng là xã đoàn Long Đầu đại lão, có phải hay không phải cho tiểu đệ tốt chút chỗ a. Ngươi làm đường chủ lúc, không ngừng sai sử ta, ngươi làm bạc quán, còn không ngừng sai sử ta. Lượng Côn khổ nào nói, ta đến cũng muốn thanh tịnh một chút sao? Không lộn xộn, một lúc ngươi dẫn người đi Tân giới một chuyến. Lâm Phong khẽ giật mình, đi Tân giới. Lượng Côn thở dài, hôm nay Lạc Đà đưa tang, ngươi là chúng ta hồng hương thảo hại, thay thế xã đoàn đi tiễn Lạc Đà đoạn đường. Lâm Phong lấy làm kinh hãi, này mẹ nó đây mảnh bề còn nhanh a ngay cả 3 ngày thời gian cũng không chờ, lạc đà chết không rõ ràng, bây giờ liền bắt đầu đưa tang. đột nhiên, lâm phong cảm thấy không đúng, đại lão, ngươi trưởng nào thì tiếp vào thông tin. lượng côn nhún nuốt bay, vừa mới a. lâm phong đột nhiên thì cảnh giác, hương vị có chút không đúng a. lượng côn giải thích nói, a diệu cũng nói không đúng. sau đó chúng ta gọi điện thoại đi hỏi mấy cái quen biết xã đoàn, xương ca, gạt bá, thần ra bọn người nói bọn hắn vậy là vừa vặn hiểu rõ. lâm phong cười lạnh không thôi, đại lão, đâu tinh sợ là cô ý a, ngươi ngày mai muốn cử hành long đầu yến. Sế chiều hôm nay Đông Tinh đột nhiên thì cử hành lạc đả tăng lễ, thấy thế nào đều là không có ý tốt. Lượng Côn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói, điểm ấy chúng ta vậy là nghĩ đến, nhưng không có cách nào, giang hồ quy củ sao? Còn phải làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Lâm Phong sảng khoái nói, ta cái này đi một chuyến. Lượng Côn nhắc nhở, không thể vứt đi chúng ta hổng gương mặt mũi. Lâm Phong cười nói, nhất thế nhân lượng minh đệ, ta làm việc ngươi đang yên tâm. Lượng Côn thật tan tâm, được, giao cho ngươi. Lâm Phong cúp điện thoại, trong lòng không ngừng cười lạnh. Dựa theo quy củ, nhân vật trọng yếu tổ chức tăng lễ. Bình thường là đặt linh cứu 3 ngày, sau đó bắt đầu cử hành tăng lễ. Này mẹ nó mới 2 ngày, liền không nhịn được. Có ma. Lâm Phong yên lặng kiểm tra tình báo hệ thống ghi chép, trong đầu có một không thể tưởng tượng suy đoán. Nhưng này cũng không phải Hồng hưng sự việc, Đông Tinh yêu thế nào vậy mặc kệ bọn hắn Hồng hưng sự việc. Tiểu Phú, chúng ta đi tận giới. Lý Phú ngay lập tức chuẩn bị xe. Đông Tinh cùng Hồng Hư quan hệ rất là phức tạp, hai cái hợp đoàn vừa đấu tranh lại hợp tác, mà ở xã man xã hội lúc đầu, hai cái xã đoàn phạm vi thế lực xác định sau đó, sau đó mấy chục năm. Đông Tinh vẫn muốn sửa đổi hai phe thế lực bản đồ, chẳng qua cũng không thành công. Thế là một thằng lan tràn đến hôm nay. Lạc Đà Tang Lễ quy mô có thể so sánh mảnh B làm lúc lớn rất nhiều. Lạc Đà địa vị đây mảnh B cao là một chuyện, quan trọng nhất là tân giới là một đại nông thôn, có thể thuận tiện đồng Tinh tùy tiện di chuyển. Mảnh B chỉ có thể ở đồng la loan nào đó chật hẹp nhà tang lễ trong cử hành, làm sao chứa hẹp đâu? Chính diện một loạt, biến cưng đứng thẳng hồng hưng 12 vị đại lão. Lạc Đà Tang Lễ hoàn toàn không giống. Ngoài chơi hạ trại, một cái sân bóng đá lớn như vậy phô trương. Bên ngoài chỉ là xe xung phong thì có 5 chiếc. Lâm Phong cùng Lý Phú vừa muốn đi qua, võ trang đầy đủ Trương Quốc Chiêm thì tiến lên đón, "Lâm Sinh, hôm nay ngươi đến không thích hợp à?" Lâm Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, "Lạc Đà hội trưởng cưới Hạ Tây về, chúng ta đều là hồng môn nhất mạch, cho hắn thắp lương không phải bình thường sao?" Trương Quốc Chiêm muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là thở dài, tránh ra thân thể. Lương Chí Hồng nhỏ giọng nói, "Trưởng quan, đây không phải là hồng hưng Lâm Phong sao? Hắn là đại biểu hồng hưng đến xem lễ tiễn Lạc Đà đoạn đường a, ngươi ngăn lại hắn làm gì?" Trương Quốc Chiêm liếc hắn một cái, "Ngươi không hiểu?" Lương Chí Hồng hậm hực nói, "Ta không hiểu ngươi thì nói cho ta sao?" Trương Quốc Chiêm hay là thở dài, đây là bí mật. Lương Chí Hồng chẹn họ gần chết. Trương Quốc Chiêm bất động thanh sắc nhìn Lâm Phong bối cảnh một chút, có chút tức hận, Vị này trong xã đoàn thông minh nhất gia hỏa, Chung quy là xoay quanh không ngoài xã đoàn vòng tròn. Phiền phức ga. Trương Quốc Chiêm suy nghĩ tỏ ra, không hiểu liền nhớ lại chính mình tại Hòa Hưng Thị Ái tướng. May mắn lần này tới không phải hắn, mà là bạch đầu ông. Lương Chí Hồng không có đạt được muốn đáp án, hắn vậy không tức giận. Nhà Minh trưởng quan tưởng cái câu đấu người một dạng, đây không phải là một ngày hai ngày. Dù sao sớm muộn đều sẽ biết rõ ràng. Trường quan. Lạc Đa tang lễ có phải hay không quá mức gấp gáp? Trương Quốc Chiêm bị lời nói của hắn lôi trở lại suy nghĩ, lập tức gật đầu nói, nói không sai. Này tang lễ há lại chỉ có từng đó là vội vàng, quả thực là quá vội vàng. Lạc Đa tốt xấu là long đầu, ngay cả đặt linh cứu ba ngày đều không có làm được, thái đội đến. Lương Chí Hồng nhỏ giọng hỏi, trong này sẽ có hay không có vấn đề? Trương Quốc Chiêm kỳ quái nhìn hắn, ngươi hỏi ta a? Lương Chí Hồng gật đầu, Trương Quốc Chiêm tức giận nói, ta muốn ấy là biết nói, ta sẽ cùng ngươi đứng ở chỗ này cương vị. Lương Chí Hồng ngượng ngùng không nói, chỉ là bầu không khí hơi có chút lung túng. Hắn dứt khoát không có chủ đề liền tìm chủ đề, trưởng quan, hôm nay không ít người tới à. Trương Quốc chiêm tở dài nói, lạc đà bối phận trên giang hồ là rất cao, hắn trên giang hồ vì vọng vậy cao. Càng là uy tín lâu năm xã đoàn càng là phái gia cao quý các người, cũng tỉ như hòa liên thắng là xuyên bạo đều tới, hòa hưng thịnh càng là hơn một trong tam cự đầu bạch đầu ông đến. Ngược lại là mới phát xã đoàn, không có người nào tới. Lương Chí Hồng không nên cùng hắn đối nghịch, kia hồng hưng thời gian cũng không dài à, Lâm Phong đều tới, hắn nhưng là thập nhị đường chủ một trong, càng là hơn cái này nhậm đường chủ lượng khôn thân tín bên trong thân tín. Trương Quốc chiêm bị chặn họ gần chết chầm chầm vào ánh mắt của hắn quát chính mình muốn đi lương trí hồng trăng mối vẫn không có cách giải trương quốc chiêm có hơi híp mắt lại đúng thế hồng Hưng cùng đông tinh quan hệ mặc dù tốt nhưng cũng không cần đến xuất động lâm phong phân thượng hẳn là trong này có cái gì kỳ quặc lúc này không giống với ngày xưa lâm phong địa vị tại hồng Hưng bên trong không cao bình thường ngày xưa vượng giác hai huynh đệ tình nghĩa là cọc tiêu bên trong cọc tiêu có đồn đãi nói lượng khôn có thể nhanh như vậy ngồi lên hồng Hưng tọa quán vị trí lâm phong bỏ ra nhiều công sức lâm phong là lượng khôn thân tín bên trong thân tín đây là trên giang hồ công nhận sự việc hắn mặc dù là hồng hương nổi danh nhất thảo hải có thể cũng không cần hắn đến dự họp lạc đả tăng lệ a. Rốt cuộc có đồ vật gì là cảnh sát không có nắm giữ. Trương Quốc Chiêm hơi có chút bực bội. Đặc biệt lục tục mỗi cái xã đoàn đại lao cùng sau khi đến, càng là như vậy. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện rồi. Giang hồ đã đủ loạn. Nếu thật sự xảy ra chuyện tình, Trương Quốc Chiêm tuyệt đối không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Ở thời điểm này, hắn thật sự muốn đạt được có chút thông tin, nếu vượng hoàng tử có thể nói cho hắn biết nội tình liên tốt. Nhưng điều này nội tình, liền xem như vượng hoàng tử cũng không nhất định biết rồi. Đinh Linh Linh, một hồi dồn dập trung điện thoại vang lên. Trương Quốc Chiêm cầm điện thoại lên xem xét, đồng tử đột nhiên co vào. phượng hoàng tử đánh tới. Trương quốc chiêm ngay lập tức xuống xe, lấy ra điện thoại, là ta. Thái tử nói, hồng hương bên ấy truyền đến thông tin, lạc đà cùng tưởng thiên sinh phục kích là ô nha, nô chi vĩ, lôi diệu dương ba người làm. thậm chí, lạc đà chết cũng là ô nha tại bệnh viện xã đoàn đông tinh cho ngạt chết. Trương quốc chiêm một lão đảo, kém chút đứng cương vững, có lầm hay không? hắn nhưng là tận mắt thấy phượng hoàng, nói được ba người mặc đồ tang cho lạc đà làm con cháu hiếu thảo. Phượng hoàng tử nghiêm túc hồi đáp, không có sai. Hồng Dương cùng Đông Tinh đã đã đạt thành giao dịch bồi thường. Chẳng qua vì nhìn Trung Đông Tinh thanh danh, vẹn vẹn có vài vị đại lão hiểu rõ chuyện này. Trương Quốc Chiêm cả giận nói, Đông Tinh thuốc phụ nhóm đang làm cái gì? Còn cho phép Ô Nha và người sống? Muốn là cái này ví dụ vừa mở, Giang Hồ không phải đại loạn không thể. Phượng Hoàng Tử nói ra, Thái tử nói, lần này lạc đà đưa tàng, Đông Tinh thuốc phụ nhóm đã làm tốt toàn bộ kế hoạch, dù thế nào, Ô Nha đám ba người chết chắc. Cái kia một đội đao thủ cũng chết chắc rồi. Trương Quốc Chiêm trầm mặc rất lâu, nhận được, ngươi hảo hảo bảo trọng. Bấy nơi cú điện thoại, Trương Quốc Chiêm thu hồi điện thoại hung hăng dùng hai tay xoa xoa mặt mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn có chút bối rối. Ai mẹ nó có thể nghĩ tới lạc đà là cái chết như thế? Dù là người chết tại bị đao thủ tập kích phía dưới, vậy so với bị đồ đệ của mình tại trên giường bệnh buồn bực giết mạnh à? Kim Long không được móc ra căn lạc đà, Trương Quốc Chiêm hung hăng hít một hơi, kết quả sặc cũng ho khan. Lương Chí Hồng theo tiếng chạy đến, lo lắng nói: "Trưởng quan, hút nhiều như vậy khói đối với cơ thể không tốt." Trương Quốc Chiêm khẽ lắc đầu, buồn bực đầu nhút nhát. Lương Chí Hồng mới quên, nhưng nghĩ tới đối phương tính tỉnh tỉnh, sững sốt không dám một điều thuốc rất nhanh liền hút xong, Trương Quốc Chiêm hít một hơi thật sâu, nói cho các minh đệ, tăng cường đề phòng, tùy thời dự bị đột phát tính sự cố. Lương trí hồng há to miệng, "Trưởng quan, đây là Lạc đà tăng lễ, ai biết tại Lạc đà tăng lễ thượng đánh, đó là phạm chuyện kiêng kỵ, này không được bị đông tinh ghi hận cả đời a." Trương Quốc Chiêm hỏi ngược lại, "Nếu chính đông tinh người đâu?" Chương 215, khác loại bữa tiệc, 1, chương 215, khác loại bữa tiệc, 1, Lâm Phong mới vừa vào đi liền phát hiện rất nhiều người quen. Không, trên cơ bản tất cả đều là người quen. Cái gì hòa liên thằng suy bạo Hòa Hương thịnh bạch đầu ông những người này dường như thường thường thấy, khiến người ngoài ý là tân Ký phủ đầu tuần cũng tới. A, tân Ký làm sao lại như vậy? Đường người qua đây. Ngươi thế nhưng song hoa hồng côn, xã đoàn song hoa hồng côn cũng không phải bình thường từ ngữ. bình thường đến dạng hồng côn cơ hội là mỗi một cái xã đoàn cũng có. Là ta nguyên cập đệ đầu tiên, mỗi một cái xã đoàn đều có thể sắp phong chính mình hồng côn, thậm chí còn có thể có nhiều cái hồng côn. Liên lấy Hồng Hương mà nói, thập nhị đường chủ bên trong chí ít có một nửa đều là hồng côn xuất thân, sắp qua ngăn Hồng Hương đại dê cũng là hồng côn dựa theo chiến lược, lâm phong trước đây cũng có thể được trao tặng hùng côn, chỉ chẳng qua hắn theo đội chính mình đại lao bước chân, thành thảo hại. cùng cái này có giống nhau ví dụ chính là lý phú, cũng thành thảo hại. hùng côn trên cơ bản chính là xã đoàn đội hành động, vì chiến lược tăng trưởng, làm xã đoàn cùng mặt khác xã đoàn sẽ ra xung đột lúc, mang theo đội hành động chém giết tại tuyến đầu. đây là nhiệm vụ của bọn hắn. Phù đầu tuấn chính là tân ký hùng côn, tương đối đều là, gia hỏa này là song hoa hùng côn. cái gì là song hoa hùng côn? cái gọi là song hoa hùng côn, vậy liền mang ý nghĩa không có gì ngoài bản thân người chỗ xã đoàn bên ngoài còn có một cái khác xã đoàn vậy đeo lên cho ngươi hoa. đây không phải bình thường người có thể đủ làm được. phủ đầu tuấn chính là như vậy ma nhân, ta chẳng qua là một hương côn, mặt trên còn có chư nhiều đại lão, ngược lại là ngươi, năng lực xuất hiện ở đây, cái trường hợp, xem ra đồn đãi là thực sự. phủ đầu tuấn tại lâm phong trước mặt vô cùng kiêm tốn, không thể không kiêm tốn a. Đông tinh cùng hồng Hưng đàm phán chi tiết đã chuyển tới, chính là trước mặt cái này nhã nhặn lâm phong, một trưởng liền đem tư đồ hạo nam cho chủ không rõ sống chết. phủ đầu tuấn vừa nghe được chuyện này, lúc còn tưởng rằng mẹ nó ra nghe nhầm rồi. Tư đồ Hạo Nam hắn lại không phải là không có đánh qua giao tế, Vị tiê thế nhưng một vị thực sự may nhân, cho dù không so được chính mình, vậy cũng tranh lệch không xa. Dù sao nhường phủ đầu Tuấn như thế hời hợt dây mất tư đồ, hắn làm không được. Phủ đầu Tuấn là hồng quân công giả, nhưng hắn không phải người ngu. Nghe được tin tức này sau đó, liền đã xác định một việc, Lâm Phong không phải mình có thể trêu chọc. Hướng Biêm nhường hắn dọn nhà, hắn không nói hai lời thì dọn nhà. Bây giờ nhìn thấy Lâm Phong bản thân, vậy không có chút nào khói lựa. Đồn đãi. Lâm Phong rất kỳ quái, cái gì đồn đái? Phủ đầu Tuấn nhún nhún vai hay là giảm thấp thanh âm nói, nghe nói Lạc đã chết có kỳ quặc. Lâm Phong im lặng, gió này cũng truyền khắp a. Đồn đãi là nói như thế nào? Phù Đầu Tuấn đối với Lâm Phong không có gì tốt dầu giếng, thế là liền nói, ta nghe nói Lạc đã bị chính bọn họ người cho xử lý, ngay cả các ngươi tưởng sinh, cũng bị Lạc đã dình hữu. Lâm Phong im lặng im lặng. Chúng ta đều là ra đây lẫn bảo, cái gọi là đồn đãi, đại bộ phận đều là thật. Không có lựa làm sao có khói sao? Phù Đầu Tuấn vô cùng thẳng thắn thành khẩn, kết hợp đông tinh đội vãng cho Lạc Đả đưa tang, thật sự vô cùng có vấn đề a. Đại lão để cho ta đến thì là muốn nhường ta xem một chút đến cùng là thế nào chuyện. Ta tân ký cũng không muốn bị người không minh bạch đâm. Lâm Phong tò mò rõ xét hắn, ta nhớ được trước ngươi là trộn lẫn đồng La Loan, bị ta đuổi đi, thì không có gì lời bán giận. Phủ Đầu Tuấn cười, ngươi nhưng không có đuổi đi ta, đó là Đại Lao gia lệnh, chính ta rời đi mà thôi. Vũ Trộm nói cho ngươi cái bí mật, kể từ khi biết ngươi tới làm đồng La Loan đường chủ sau đó, ta lập tức thì không nghĩ trô nào lây người. Thì một con đường, cái dám dùng a? Còn phải kẹp ở các ngươi đông tinh cùng Hồng Hương trong lúc đó, làm không tốt ta liền thành pháo đài thức nhân vật. Nhưng mà đi ta là tân ký ngũ hổ một tròng, nếu chính mình chủ động nói ra, vậy liền yếu đi thanh danh. chính không biết làm sao làm đâu, đại lao đến rồi mệnh lệnh, vậy ta còn có cái gì tốt do dự? tự nhiên là nhanh chửi đã. lâm phong thán phục, hướng tiền bối cũng là tốn tâm tư. phủ đầu tuấn thần sắc cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, ta cũng như thế yếu thế, ngươi còn có thể liên hệ đến ta đại lao chỗ này. lâm phong nhún nhúi vai, vấn đề ở chỗ ngươi là phủ đầu tuấn a, không nên như thế yếu thế. phủ đầu tuấn vươn ngón tay cái, không tầm thường, lại thận trọng tra hỏi lâm sinh, ta không biết làm lúc chuyện gì xảy ra, chẳng qua đại lao nói. Hắn vô ý đối địch với ngài. Lâm Phong nhún nhún vai cười nói, tất cả đều là làm ăn, trước đó ta đều quên. Phù đầu Tuấn càng chú ý, thật sự. Lâm Phong thẳng thắn thành khẩn nói, đương nhiên là thật, ta nghĩ tại hướng tiền bối trong mắt, ta không là địch nhân A. Phù đầu Tuấn vội vàng nói, không phải, hắn đối với ngài tôn sùng vô cùng, tán thưởng ngài là thiếu niên anh hùng. Phù đầu Tuấn vẻ mặt đau khổ nói, ngài ra đây lẫn vào thời gian so với ta còn rất dài, có thể đây chính là chúng ta long đầu nguyên thoại. Còn không phải thế sao cậy giả lên mặt. Lâm Phong mỉm cười nói, ta vốn là rất trẻ a. Phủ Đầu Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong trắng ra nói: Con người của ta ân đoán phân minh, tướng tiền bối xem trọng ta, ta tự nhiên xem trọng hắn. Miệng của ta bịa nên trên giang hồ không tệ ha. Phủ Đầu Tuấn lập tức mặt sắc thái vui mừng. Tiết há lại chỉ có từng đó là không tệ, quả thực nhất đẳng lợi hại. Hồng hưng nổi danh nhất, thảo hại, còn không phải thế sao một khi một nhật có thể tạo dựng lên. Đề cập Hồng Hưng Lâm Phong, tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên tiếng than thở hào hả tử, có nghĩa khí. Phủ Đầu Tuấn lập tức can tâm. Dường như Lâm Phong nói, cho dù đây là lạc đả tăng lễ tới một cái thảo hài đại biểu xã đoàn vệ là đủ rồi. chỗ nào có thể xuất động hắn vị này song hoàng ngôn. đây là hướng biem đặc biệt yêu cầu sự việc. hướng biem thái độ vì sao như vậy chứ? nguyên nhân là hai ngày trước hắn nhận được đại quyền báo điện thoại, trong điện thoại đổ gặp xuống đem hắn thối mang một trận không nói, còn nói một sự thật. lâm phong trên giang hồ chỉ có bằng hữu, không có địch nhân. hướng biem làm lúc không nghĩ ra, chỉ có bằng hữu không có địch nhân, đó không phải là người hiền lành sao? trên giang hồ năng lực có người hiền lành, căn bản không thể nào. rất tốt thanh danh của người năng lực có lâm phong lớn như vậy, càng không khả năng. Giang hồ là ăn người, người hiền lành nếu là không có bối cảnh, sớm đã bị ăn không còn sót lại một chút cạn. Hoàng Ngưng Cơ ca thoạt nhìn là cái người hiền lành, nhưng mà đánh nhau sự việc hắn là người đầu tiên bên trên. Người hiền lành làm sao có khả năng trên giang hồ tồn tại? Cúp điện thoại sau đó hướng Biêm đi nghĩ lại không nghĩ ra đại quyền báo ý nghĩa. Lâm Phong không có lý nhân. Quả thực buồn cười sao, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, người muốn kiếm tiền, không thể tránh khỏi thì cùng người sinh ra ma sát. Một cách tự nhiên rồi sẽ kết thủ kết thủ kết toán. Làm sao có khả năng làm được khắp nơi trên đất là bằng hữu? tìm hiểu kỹ càng một chút, kém chút không có bị hụt chết, lâm phong địch nhân trên cơ bản toàn bộ đều chết sạch, hướng viêm mồ hôi đều bị dọa hiện ra. đối với lâm phong địch ý người đều treo, chẳng phải là không có địch nhân, chỉ còn lại bằng hữu sao? Về phần những người kia chết như thế nào? hướng viêm cũng không cho rằng những người này là tự sát, nhưng hắn hoảng sợ là, liền xem như lâm phong địch nhân từng cái từng cái chết đi, có thể lâm phong danh tiếng lại không nhận mảy may ảnh hưởng, này mẹ nó mới là tin khủng nhất. thế là sao? lần này tham dò được lâm phong sẽ đi, rứt khoát liền đem phủ đầu tuấn cho phái đến lấy lòng. phủ đầu tuấn hải lòng rời khỏi. Đại lao giao phó nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, kia nhiệm vụ trọng yếu nhất thì hoàn thành, còn lại chẳng qua là đi theo quy trình mà thôi. Lâm Phong thu hồi đủ cười, cũng không phải đối với phủ đầu Tuấn không hài lòng, cũng không phải đối với Hướng Biêm có ý kiến, là hắn đối với lạc đã xem trọng. Hướng Biêm chủ động cầu hòa, Lâm Phong tự nhiên vui như thế. Lựa côn khôn không phải nói sao? Ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Hướng Biêm tắt phong, Lâm Phong cảm giác sẽ không cùng hắn là bằng hữu, ngược lại là phủ đầu Tuấn người kia có khả năng, nhưng không là bằng hữu, vậy không cần phải. Chỗ thành cử nhân, tất cả đều là làm ăn làm ăn tự nhiên hòa khí sinh tài là vì bên trên. Lâm Phong vừa mới thu liễm lại độ cười, chỉ thấy một người lại đi tới, rõ ràng là Tân Liên thắng Mộ hổ một trong Lạc Chí Minh. Lâm Sinh. Lâm Phong ngạc nhiên nói, ngươi không phải tại Tân Liên thắng tiêu giao sao, Sương Ca sao đem ngươi phải đến đây? Lạc Chí Minh nún nhừ bay, ta ngược lại thật ra muốn tiêu giao, thế nhưng Sương Ca không cho. Á thiêm địa bản đã đều bị ta tiếp thủ. Muốn giống như trước kia tiêu giao, kia làm sao có khả năng? Lâm Phong cười nói, ta liền nói sao, ngươi muốn tiêu giao đó là không có khả năng. Ngươi là Sương Ca người tín nhiệm nhất. Hắn tín nhiệm đối với ngươi thậm chí vượt qua kiếm Gia, muốn tiêu giao không thể nào à? Lạc Chí Minh núm núm mai, đây cũng không phải là bản ý của ta. Lâm Phong thu lại đủ cười, người tại Giang Hồ thân thể đã không thuộc về mình, ngươi ban đầu làm ra lựa chọn, này chính là của ngươi vận mệnh. Trừ phi ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn đổ xuống. Lạc Chí Minh nét mặt cứng ngờ, thần sắc rất là phức tạp. Nguyên bản ban đầu, hắn liền muốn chạy nhường Tân Liên Thắng ngược lại mục đích mới gia nhập, chẳng qua tại Tân Liên Thắng ở lâu rồi, sản sinh tình cảm. Chương 215, các loại bữa tiệc 2. Chương 215, các loại bữa tiệc 2 còn muốn nhường hắn rời khỏi Tân Liên Thắng là không có khả năng. Lâm Phong ở một bên thấy rõ, Lạc Chí Minh xoắn suất vô cùng. Nội tâm hắn một thằng đem mình làm làm cảnh sát, cho nên theo bản năng kháng cự xã đoàn sự việc. Nhưng mà hắn ngồi 3 năm lao, đã trở về không được. Lại thêm Tân Liên Thắng có Lâm Diệu Sương, toán bảo những người này, Lạc Chí Minh chỉ có thể lưu tại Tân Liên Thắng. Xã đoàn làm một tù ngụ, rất nhiều đội cảnh sát tinh anh bước vào xã đoàn sau đó, đều sẽ từ từ biến chất. Lạc Chí Minh dạng này khá tốt, có rất nhiều người trực tiếp thì phản bội đội cảnh sát, biến thành từ đầu đến đuôi xã đoàn người. Cái đó mới là biết bắt nhất. Người đã an tâm tại Sa Đoản, như vậy, Sương Ca sau đó tân nhiệm long đầu chính là ngươi đi. Lạc Chí Minh lắc đầu, Sương Ca ngược lại là cùng ta thảo luận qua chuyện này, bị ta rõ ràng cự tuyệt. Tân liên thắng long đầu vốn chính là hai chọn một sao? Á thêm vết rồi, còn có toán bạo. Già chiêm phấn bạo. Sương Ca vậy không nói thêm gì. Lâm Phong nhìn thật sâu hắn một chút, đột nhiên hỏi, người tin mệnh sao? Lạc Chí Minh do dự trong chốc lát, mới hồi đáp, ta tin. Lâm Phong lo lắng nói, tòa quán là tam sát vị, mệnh không cứng rắn người là ngồi không được vị trí này. Ngang ngược như Tưởng Sinh, Hiện tại cũng nằm ở trên giường bệnh, muốn nghỉ ngơi ít nhất hơn nửa năm. Nang ngược như là đả, ngươi nhìn hắn đã nằm ở chỗ này. Lạc Chí Minh đầu góc mù mịt, "Phong ca, ý của ngài là?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Toán Bạo mệnh không cứng rắn, ngồi không lâu." Lạc Chí Minh đột nhiên biến sắc, "Ngươi, ngươi không thể chú hắn a?" Lâm Phong liếc Lạc Chí Minh một chút, "Chú hắn? Ta cùng với Toán Bạo không oán không khiếu, làm gì chú hắn? Ngươi tưởng rằng đây là ta ở dưới phán đoán? Ta lại không tin số bệnh, ta nói cái này làm cái gì? Làm ra này phán đoán là kim gia." Ầm ầm. Lạc Chí Minh chấn tê cả da đầu, thất thanh nói, Kim Gia. Lâm Phong mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu, ta liền đem vấn đề này thật tốt nói cho ngươi nói chuyện. Kim Gia nói, Toán bạo mười năm đại vận đã kết thúc, bây giờ mệnh cùng Phạm Tam sát. Đang số con rể, hắn một mực khẩn cầu Sương Ca lại lần nữa suy xét tọa quan nhân tuyển. Cũng không sợ kể ngươi nghe, Sương Ca vốn là hướng bảo ngươi, nhưng mà ngươi không muốn ngồi vị trí kia, thì đổi thành Toán bạo. Trước đó tuyển ngươi làm tọa quan lúc, Kim Gia có thể không nói gì thêm, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngươi không làm, cái kia chỉ có Toán Bảo đến ngồi. Vậy chính là cái này lúc. Kim gia mới nói lời nói này, Lạc Chí Minh trong lúc nhất thời nở ra, lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác không thích hợp, Phong ca, đây là Tân Liên thắng bí mật, ngươi, ngươi làm sao sẽ biết? Lâm Phong nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, ngươi hồ đồ à nha. Hai vị đại lão công khai là cho ta nói, nhưng thật ra là nói cho ngươi nghe. Lạc Chí Minh trầm mặc im lặng. Lâm Phong cùng Tân Liên thắng quan hệ có thể so với người bình thường nghĩ thân mật nhiều, hắn là thực sự cho Tân Liên thắng giải trừ một phiến phước mặt trời. Kim gia cùng Sương ca cùng hắn nói lời như vậy, không giếm lạ. Lâm Phong thản nhiên nói Ta không tin số mệnh, ta vậy không tin Kim gia ở dưới lời bình luận. Chẳng qua ra đây lẫn vào người thật nhiều đều tin cái này, ta vậy tin tưởng Kim gia không phải tùy tiện nói một chút, nhất định có đạo lý của hắn. Hai vị tiền bối ta đã nói xong, ngươi suy nghĩ thật kỹ chính là. Lạc Chí Minh do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, toán bạo đồng dạng là huynh đệ của ta, ta đứng hắn. Lâm Phong nhún đuôi bay, tia tùy ngươi. Dù sao hai vị tiền bối bị thất ta làm được. Nguyên bản ta còn tâm tư nhìn muốn đi Cửu Long Thành tìm ngươi đây, không ngờ rằng ngược lại là ở chỗ này gặp, ngược lại là tình không ít cơ phù. Lạc Chí Minh bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại đã hiểu chính mình tới tham gia lạc đà tăng lễ chỉ là bị bắt chắn đinh giống như vậy hoạt động thiên thúc đến là được rồi căn bản không dùng được chính mình thế là đâu vấn đề này cứ như vậy chứ sao lạc trí minh do dự hồi lâu mới nói đa tạng phong ca ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lâm phong khẽ gật đầu lạc trí minh hướng lâm phong xin lỗi một tiếng tự đi lâm phong nhìn lạc trí minh động tác khoẹ miệng hơi nết lên lạc trí minh cũng không phải đi trong khắp nọ ngách ở lại mà là đi đến bên kia bắt đầu cùng người bắt chuyện lạc đà tăng lễ thượng nhân vật giang hồ có rất nhiều ngay cả trung nghĩa tín cũng phái người đến rất nhiều người đều là tại cùng những người khác bắt chuyện, nhân cơ hội này liên lạc tình cảm. giao tình thì là như thế tới, ngẩng đầu không thấy cúi lầu thấy. dù là đây là tăng lễ, vậy không chậm trễ mấy người hàn huyên một câu. lúc bắt đầu tất nhiên là người xa lạ, nhưng mà lần sau gặp lại lúc, đã thành bằng hữu. nếu không phải lo lắng đây là lạc đả tăng lễ, chỉ sợ nơi này cùng chợ bán đồ ăn không có cái gì khác nhau. tuyệt đối không nên hoài nghi các đại lao tố chất, nghĩ trước đó phỉ lao lê diễn xuất liền biết. lâm phong cùng mọi người hàn huyên hai câu, thì lặng lặng lui sang một bên làm người tàng hình, nhưng mà có một vị đại lao trực tiếp đi tới trước mặt của hắn còn chủ động đưa tay, Lâm Sinh. Lâm Phong cầm tay hắn nói, Xuyến Bạo tiền bối, tinh thần coi như không tệ đấy. Chủ động trước người tới lại là Xuyến Bạo." Xuyến Bạo cười khổ nói, "Ở đâu năng luật tốt. Đại Dê cũng qua khi các ngươi hổng hưng." Lâm Phong cười nói, "Đại Dê qua ngăn chúng ta hổng hưng là sự tình tốt, dù sao các ngươi cũng chỉ là đem Đại Dê xem như một khối những người khác đá mài đau, quá lắm phí, còn không bằng nhường hắn đến đến chúng ta nơi này. Các ngươi sợ sệt Đại Dê một nhà độc chiếm, chúng ta hổng hưng không sợ." Xuyên Bạo giật mình, "Lâm Sinh, này lời không thể nói loạn." Lâm Phong cười nói, "Này có cái gì không thể giảng?" Hoa Liên Thắng tuyển cử phong cách từ trước đến giờ là chú ý cân đối, cường thế long đầu nhưng không có tại các ngươi xã đoàn xuất hiện qua. Tiêu giống với đạm bá, làm năm hắn làm long đầu lúc, cũng không có mạnh đến cỡ nào thế. Xuế bạo nhìn thật sâu hắn một chút, Lâm Sinh, chẳng trách đạm bá kiêng kỵ như vậy người. Quả nhiên lệnh người khắc sâu ấn tượng. Lâm Phong vô cùng tuổi thân, đạm bá kiêng kỵ ta, đây chính là oan của người. Chúng ta hồng hưng cùng hòa Liên Thắng quan hệ cũng không tệ lắm, băng không cùng đông tinh lên sùng nổi lúc, chúng ta năng lực mời đạm bá tới làm trọng tài trung nhân. Tất cả mọi người là lan lộn ra hồ, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hồng Hưng đối với Hòa Liên Thắng không có dạ tầm, lẽ nào Hòa Liên Thắng đối với Hồng Hưng có ý nghĩ gì? Xuế Bạo vội vàng xua tay, không có, tuyệt đối không có. Lâm Phong vô cùng buồn mừng, đã như vậy, kia còn có cái gì thật lo lắng cho? Xuế Bạo suy nghĩ một lúc, phát hiện lại nhìn không tấu Lâm Phong ý nghĩ, Dứt khoát, cùng đối đại đại dê một dạng, an ngay nói thật, xã đoàn trong lúc đó chắc chắn sẽ có cạnh tranh sao? Chúng ta là Hòa Liên Thắng lao gia hỏa, vẫn sẽ thích xã đoàn đời sau cường thịnh lên. Như vậy, chúng ta những lao gia hỏa này sinh hoạt mới hội rất tốt. Lâm Phong cười nói, tiền bối, nguyên ngược lại là thẳng thắn thành khẩn. Xuyên Bạo tự nhiên nói, ta cũng nửa thân thể sắp xuống mồ, dấu diếm tiên dấu diếm địa không thể gạt được chính mình, đương nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn một điểm. Lâm Phong cười hỏi, vậy ngài tới tìm ta, có gì muốn làm? Xuyên Bạo chân thành nói, ta là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Lâm Phong ngạc nhiên, ngươi những lời này nếu nói ra, hội dẫn tới người khác hiểu lầm a. Chúng ta Hồng Hưng cùng Hòa Liên thắng không có gì xung đột. Xuyên Bạo thở dài, ta là thực sự không hy vọng cùng các ngươi Hồng Hưng có cái gì xung đột, ta tuyên bố, ta thật sự không muốn cùng ngươi nhóm có một điểm lựa điểm xung đột. Nhưng mà, đang ba ý nghĩa, các ngươi lại uy a? Lâm Phong bật cười nói, đại bá Hoài nghi chúng ta muốn nuốt tân Liên Thắng. Xuất bạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, liền xem như không có coi ý tứ này, cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao hắn cảm thấy Hoa Liên Thắng đời sau bên trong lợi hại nhất, Đại Dê cùng Lâm Hoài Nhạc không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Phong thu lại đủ cười, người thông minh mới sẽ không nghĩ chiếm đoạt cái khát xã đoàn đâu. Lúc này, Thành Thành thật thật điểm tương đối tốt. Nếu ai muốn chiếm đoạt cái khát xã đoàn, người đó là tất cả giang hồ đệ nhân. Đại bá muốn là làm như thế, đó chính là tự tìm đường chết. Chương 216, Linh Đường đột Biến, một, chương 216 linh đường bồi biến một hương giang bàn tay điểm lớn nhỏ chỗ mấy trăm nhà xã đoàn có chỗ thậm chí là một con đường năng lực có năm sáu nhà xã đoàn đối với quan phủ mà nói loại tình huống này không thể nghi ngờ là tốt nhất Xã đoàn càng nhiều càng tốt không chế tượng hợp độ lớn như vậy xã đoàn là không phù hợp quan phủ quy hoạch tối thiểu hiện tại quỷ lão quản hạt ở dưới hương giang không thích bọn hắn thích nhất là trên giang hồ xã đoàn loạn việt loạn càng tốt nhưng tiểu này loạn không phải không mục đích loạn mà là có thể không chế loạn nếu thật là xã đoàn nhất thống cũng đều là vô pháp vô thiên người tài bà ngươi nói quỷ lão có thể ngủ nhìn sao? Xuế bạo tiền bối, ngươi là trên giang hồ lão thứ cách, ngươi nên đã hiểu đạo lý này. Chúng ta Hồng Hưng cũng sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Hoa Liên Thắng cũng không nên sinh ra tâm tư như vậy. Nếu ai muốn nhất thống giang hồ, quỷ lão quan phủ thì sẽ nhầm vào ai. Xuế bạo trong ánh mắt tràn đầy đều là tán thưởng. Lâm Sinh, ngươi quả nhiên nhìn xem rõ ràng. Đặng Bá lo lắng ngươi, vẫn đúng là không có tìm lầm người. Lâm Phong dùng sức lườm một cái, lo lắng ta làm gì? Thực sự là nhàn hoang. Lâm Phong cười tủm tỉm nói, con người của ta thích kết giao bằng liu, Xuế Bảo tiền bối tính cách, vô cùng đối với tính tình của ta. Xuyên Bạo tự giễu nói, "Đúng là ta cái thùng thuốc súng sao?" Lâm Phong cười lấy lắc đầu, "Đại Dê nếu cùng ngài so sánh, hai người cách ngươi cộng lại một ngàn tâm nhãn tử." Xuyên Bạo kinh ngạc nói, "Đại Dê còn cố ý con mắt." Lâm Phong tiếp tục nói, "Đại Dê được từ trên thân ngài tìm 800 cái tâm nhãn tử, ngài đâu, trên người có 1800 cái tâm nhãn tử. Nếu ai thật sự cho là ngươi chỉ là cái pháo đốt, vậy ta dám chắc chắn, hắn cách cái chết cũng không xa." Xuyên Bạo không cười, thật sâu liếc nhìn Lâm Phong một cái. Từ Mỹ đã đem Lâm Phong nhìn xem rất cao rất cao, không nghĩ tới, trước mặt người trẻ tuổi này lại khác sâu nhìn thấu chính mình bản chất. Nói được cũng đúng, nếu tại cáo giả tụ tập Tân Liên Thắng không có khéo léo, sớm mẹ nó liền bị chơi chết rồi. Xuyên Bạo há mồm cười cười, cười ha ha, ta là chuột pháo đốt, đại dê là đại thùng thuốc súng, hai người chúng ta đều là trực sẵn người. Lâm Phong chỉ là cười, cũng không đáp lời. Đại dê nếu thật sự là như vậy vậy cũng tốt. Đáng tiếc đi, người người cũng có 800 cái tâm nhãn tử, đại dê phải ngã dàn 800 cái tâm nhãn tử. Lâm Phong tại Xuyên Bạo lúc sắp đi, dống nhiên nói, tiền bối, khó được hai người chúng ta như thế hợp ý, ta tiến ngài một câu, muốn nghe hay không. Xuyên Bạo đội vàng nói, Lâm Sinh tặng tiến khuyến cáo của ta. Ta khẳng định là phải như sao? Lâm Phong liền nói, rơi đặng bá cùng Lâm Hoài nhả xa một chút. Hai người này đều không phải là đèn cạn dầu, lần tiếp theo tuyển cử tại hai năm sau đó, dựa theo thăng bằng của các ngươi tri đạo, hẳn không có nhả thiếu sự việc. Như vậy, ngẫm lại xem, hai con hồ ly có thể hay không tranh đấu. Xuyên Bạo tâm thần tập trung cao độ. Dường như, này mẹ nó thật là một vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề rất lớn. Xuyên Bạo Trịnh trọng nói, "Đa tạ Lâm Sinh." Lâm Phong không nói nữa. Xuyên Bạo tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, kia cũng không liên quan Lâm Phong sự việc. Dù sao nên nói hắn đều nói, xuyến Bạo nếu chính mình không nghe lời Quân Bạo, vậy liền không tệ hắn, hết sức là được. Bất luận xuyến Bạo tin hay không, Lâm Phong cũng có chỗ tốt. Nói trắng ra đi, tất cả đều là làm ăn. Lâm Phong vừa mới tiễn xuyến Bạo rời khỏi, vừa định muốn yên tĩnh một lúc, đột nhiên lại có người đi tới. Hôm nay là Lạc Đa tiền bối ngày rỗ, tư đồ ngươi không phải rất bận rộn sao? Chạy nơi này làm cái gì? Tư đồ cười khổ nói, ta còn có thể làm cái gì? Lâm Phong nghiêm mặt nói, ngươi là ngũ hổ đứng đầu, kết quả chỉ có ô nha đám ba người tại Mặc Đồ Tang, ngươi có phải hay không muốn tỏ vẻ một chút? Tư đồ Hạo Nam chỉ chỉ chính mình mặc, hắn mặc một thân âu phục màu đen, ngực đeo đám hoa trắng. Sau đó trên cánh tay còn mang theo một hiếu. Ta hiện tại chuyện đang làm cùng bọn hắn có cái gì khác nhau? Ngươi là chúng ta đông tinh quý khách, cho nên thuốc phụ nhóm để ta tới chiêu đãi ngươi. Buồn thuốc không tiện tới. Lâm Phong yên lặng, lúc này nói cái gì quý khách? Ngươi trực tiếp đi phụ trách tiếp khách không tốt. Tư đồ thở dài, thế giới này thật là hiện thực, có người trời sinh thì quan trọng, thì như ngươi, có người trời sinh thì không quan trọng, thì như hòa hàng gia hòa kia. Thuốc phụ nhóm tự nhiên sẽ hiểu được lấy hay bỏ. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, ám hiệu tư đồ một chút, hai người lặng lẽ hướng linh đường phía sau đi. Lý Phú cùng Hà Dung theo sát ở phía sau. Đông Tinh thúc phụ nhóm đến cùng là thế nào nghĩ? Lại nhường ô nhà đám ba người mặc đồ tang. Tư đồ thần sắc rất là bình tĩnh, thúc phụ nhóm đã làm tốt quyết định, ba tên kia nhất định phải chết. Long đầu đầu thất chính là ngày dấu của bọn hắn. Để bọn hắn mặc đồ tang, là cho Long đầu chịu tội. Vấn đề này đã quyết định, không thể sửa đổi. Lâm Phong thiếu điều tròng mắt không có trường giang ngoài, ba tên này nhiều lắm thì biến thành tế phẩm mà hàng, bọn hắn có thể cho lặng đã mặc đồ tang. Bọn hắn có tư cách này. Tư đồ nặng nề thở dài, đúng là ta một cái bình thường đường chủ, thuốc phụ nhóm ai biết nghe ta. Lâm Phong đột nhiên cười nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Tư đồ nhún nhuyễn vai, Phong ca, ngươi sẽ không cần cái ta, ta ngồi đối diện quán tạm thời không có gì theo đuổi. Tuổi tác không đến, lý lịch không đủ, muốn ngồi lên tọa quán vị trí cũng là không có khả năng. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi ngược lại là có lý tính. Bất quá, đối thủ của ngươi nhóm nhưng không có lý tính. Tư đồ khẽ giật mình, cái gì? Lâm Phong đùa cợt nói, các ngươi sẽ không cảm thấy ốm nhá ba người là ngốc à? Tư đồ bĩu môi, bọn hắn thế nào lại là ngốc? Nếu thật là ngốc cũng không cần toát ra loại đó kinh khủng suy nghĩ, còn thay đổi áp dụng. Ta hiện tại cũng là ba người này gan lớn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thở dài, tiếp tục nói, Lô Chí Vĩ là xã đoàn bạch chỉ phiến, Ô Nha là Gol, Lôi Diệu Dương thì lợi hại, hắn là văn võ song toàn. Gia hỏa này đầu óc tốt sự, vũ lực vậy đủ, lại yêu chuộng đánh đàn dương cầm, đang mê cổ điển nhạc. Có đôi khi ta cùng người kia nói chuyện lúc cũng cảm giác được gáp lực như núi. Ta hoàn toàn tiếp không lên lời nói. Lâm Phong ngắt lời hắn, ngươi đều nói nhiều độ như vậy, các ngươi còn dám như thế nhàn nhã cho Lạc Đạt phát tang? Tư Đổ khoẹt miệng có hơi có cáp, trước long đầu chết mặc dù áng mồi, nhưng tang sự vẫn là phải làm. Lâm Phong đùa cười nói, ta coi nhìn các ngươi là đem ô nhà ba người làm kẻ ngốc đuôi dỡn. Tư Đổ khẽ giật mình. Lâm Phong lời nói đã thao thao bất tuyệt. Ba tên này tại sao phải làm thí sư sự việc, còn không phải là vì long đầu tọa quán vị trí, kết quả đông tinh thuốc phụ nhóm cũng không có lựa chọn trong bọn họ bất kỳ một cái nào, mà là lựa chọn a buồn, ngươi cảm thấy sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh ra sao? Tư Đổ vừa muốn nói chuyện, liền bị Lâm Phong ngắt lời. Ngươi là ngũ hổ đứng đầu. Ngươi không đi đầu mặc đồ tang, ngược lại nhường ô Nha ba người mặc đồ tang sánh vai con cháu hiếu thảo. Vì sao lại là ba người bọn họ? Tư đồ bực bội không thôi, mở miệng muốn phản bác, Lâm Phong lại đặt câu hỏi. Dựa theo quy củ, tượng lạc đa dạng này Giang Hồ đại lao nhất định phải đặt linh tiêu ba ngày sau đó, sau đó đưa tang. Kết quả thì sao? Đây mới là ngày thứ ba, các ngươi thì chờ không nổi phát tang. Thật coi người khác không có đầu óc sao? Tư đồ tức giận nói, ngươi còn có lý do sao? Lâm Phong rất là bình tĩnh, có a? Tư đồ nhẹn họ nhìn chân chối, ngươi thật là có. Lâm Phong nhún đuôi, kinh ngạc như vậy làm cái gì? này cái cuối cùng kinh ngạc chỗ là tang sự tổ chức địa điểm. vì sao lại tại tần giới? vì sao không tại bắc giác? tư đồ hạo nam lắp ba lắp bắp hỏi tìm lý do. đó là bởi vì lâm Phong không lưu tình chút nào rêu cẩn nói bởi vì cái gì? lẽ nào bắc giác không phải là các ngươi đông tinh nơi phát nguyên sao? lẽ nào lôi diệu dương hiện tại chiếm cứ tòa nhà đông tinh không phải là các ngươi ban đầu cứ điểm sao? Lạc đa mặc dù là đông tinh đời thứ ba long đầu nhưng có sao nói vậy? đông tinh thế nhưng trên tay hắn biến thành giang hồ thập đại. chương 216 linh đường ở biến. hai chương 216 linh đường ở biến hai, kỷ niệm hắn tối nơi tốt chẳng lẽ không phải tại tổ đình sao? là ngươi ngu rồi, hay là ta cỡ hay là ô nhà ba người tròn báng? đông tinh thuốc phụ nhóm có phải thật vậy hay không đem ô nhà đám người làm ngu ngốc rồi? ngươi có biết hay không, hiện trên giang hồ đã truyền ra thông tin, lạc đa bị người một nhà xử lý. tư đồ vừa kinh vừa sợ, tên huấn đàn nào nói được? ta tránh hắn. lâm phong nhún nhúi vai, vậy ngươi nhanh đi đi. là tổng tự tây cửu long hoàng bình diệu hoàng lão tổng nói được. tư đồ miệng lưỡi dọt ra, cái gì? gạt ngươi a? lâm phong đùa cợt nói, ta về phần lựa ngươi sao? ta cùng hoàng lao tổng quan hệ cũng không tệ lắm, hắn hỏi ta, tập kích tưởng sinh người có phải hay không chúng ta hổng hưng người, ta nói cho hắn biết không phải. thế là hắn kết luận, tập kích hai vị long đầu tọa quán người là đồng tình nội ứng, hai vị đại lao đều là nói một không hai người nói chuyện, là thực quyền tọa quán, dù là hai người cùng uống trà, vậy cũng đúng cơ mật trong cơ mật. Tọa quán hành tung muốn là như thế tốt bắt giữ, hai người bọn họ đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, minh bạch chưa? tư đổ im lặng im lặng, lâm phong lại yếuớt nói, còn có mấy cái xã đoàn cũng hỏi qua ta giống nhau lời nói, tư đổ trầm mặc hồi lâu nói. Bọn hắn không có bằng chứng. Lâm Phong thỏa thích đùa cợt nói, "Chúng ta thế nhưng sa đoạn, chúng ta muốn chứng cứ gì? Cảnh sát mới muốn bằng chứng." Dù sao hiện trên giang hồ đã âm thầm truyền ra. Tư Đồ ngạc nhiên. Lâm Phong thản nhiên nói, "Vậy ngươi có biết hay không ố nhà đám người tâm trạng?" Tư Đồ nghĩ muốn mau chạy trốn, không muốn nghe Lâm Phong tiếp tục phân tích đi, nhưng mà chân của hắn như cái đinh giống nhau đinh ngay tại chỗ, bán bất động một bước đường. "Phong ca, chúng ta liền không nói đi." Tư Đồ lại bản năng lựa chọn trốn tránh. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái, "Hồ Đồ, ngươi người này mặc dù miệng đầy đại đạo lý, ta không thích." Rốt cuộc chúng ta hợp tác cũng không tệ lắm, ta cũng không muốn ngươi như thế không minh bạch để người chém. Nếu Đông Tinh lại phát sinh điểm biến cố, lại là một đống lớn phiền toái sự tình. Ta rất chán ghét phiền Phức. Ta tới kể ngươi nghe đi, ô nha đám người là sợ, Lạc đa nguyên nhân tử vong ngươi năng lực đoán được. Kia ngươi cho rằng Đông Tinh những kia lăn lộn cả đời thuốc phụ nhóm không đoán ra được sao? Chúng ta thế hệ này tốt xấu ngẫu nhiên dùng hỏa khí, nhưng mà thế hệ trước đều là dùng vũ khí lạnh, nghiệp đường, người ta đây chúng ta truyền nghiệp nhiều. Ngươi đã hiểu ý tứ này sao? Ô nhá bọn người kia thật cho là bọn họ hội giấu diếm được Đông Tinh thuốc phụ nhóm sao? Ta coi nhìn không hẳn. Đủ loại này cử động các tượng, trước giờ phát tang, không tại bắc giác phát tang, nhường ba người này mặc đồ tang các loại. Nhiều như vậy trùng hợp tụ cùng một chỗ, các ngươi là đem ô nha ba người làm kẻ ngốc đâu, còn là chính các ngươi là kẻ ngu. Tư Đồ Hạo nam mồ hôi trên mặt là tạ. Lâm Phong lại nói, hiểu rõ cái gọi là có tật giật mình sao? Ô nha đám người chính là mẫn cảm lúc, bọn hắn thấy cái gì đồ vật đều muốn tâm tư hồi lâu. Các ngươi những thứ này cử động lỗ hổng trống chất, còn dám hy vọng xa vời ô nha đám người mảy may không có cảnh giác. Các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Tư Đồ vừa muốn đi. Lâm Phong lại nói, "Ta vẫn cho rằng đuốn thúc là cái cáo giả hồ ly, hiện tại ta thu hồi cái nhìn của mình. Hắn có thể sống tới ngày nay rồi nói sau." Tư Đồ hắng hốt, rút chân vừa muốn chạy, liền nghe đến người chủ trì đã tại gọi hàng. Gia hỏa này bước chân lại đứng nghiêm. Lâm Phong đứng ở sau lưng hắn căn bản thì mặc kệ người chủ trì đang nói cái gì, nhàn nhạt nói với hắn, nhìn theo ý ta ngươi còn tuấn mắt phân thượng, ta đề nghị ngươi không muốn đi qua." Tư Đồ xanh cả mặt, "Vì sao?" Lâm Phong lạnh lùng nói, "Đông tinh tộc phụ nhóm nghĩ rất đẹp, chưa ổn định ô nha đám ba người, nhường ba người bọn họ là lạc đà mặc đồ tăng." Tại lạc đà đầu thất ngày đó đem ba người này cho chính pháp. Đây là sự thực làm ô nha ba người là người chết ta. Ta muốn là ô nha ba người, nhìn thấy đủ loại này không hợp đạo lý chỗ, ta có thể không biết thành thành thật thật mặc đồ tang quỳ xuống tại trước linh đường cho lạc đà làm con cháu hiếu thảo. Ta nhất định sẽ đem giết hại lạc đà tội danh đẩy ra đi. Vậy ngươi đoán, nơi này nhiều người như vậy, có ai là con nổi tốt đối tượng? Tư đồ mở miệng một mảnh, không tự chủ được hỏi, là ai? Lâm Phong bĩu môi, ai được lợi lớn nhất, người đó là con nổi tốt nhất đối tượng. Tư đồ hoang hốt, thật thênh nói, bổ thuốc. Lâm Phong bản mang ngươi không kỳ vãi tư đồ sẽ nói như vậy. Ban đầu ở Hồng Tinh tụ nghĩa sảnh cùng đề cử lúc, người hiền lành cơ ca thì đã từng hoài nghi tới A Bốn. Không khác, đây là người bình thường hành vi suy luận. Xử lý lạc đà đối với người nào có lợi nhất? Ai ngồi lên long đầu tùy thì có lợi nhất, đúng không? Vậy bây giờ là ai ngồi lên long đầu vị trí đâu? Bốn Túc mà. Lâm Phong cười lạnh nói, Bốn Túc là một cái ngàn năm cáo giả, xưa nay chú ý cẩn thận, ta nhìn hắn hiện tại đắc ý quên hình. Tư đồ không tin. Không tin a? Vậy ngươi nhìn một cái chắc khả nhạc cùng Hoa Báo còn đang ở Bốn Túc bên cạnh sao? Trác Khả Nhạc là Đông Tinh đệ nhất cao thủ, Hoa Báo Chiến Lực vẹn vẹn hơi thua tại Trác Khả Nhạc. Hai người từ trước đến giờ đều là bùn thuốc cận thân bảo tiêu, chỉ cần có địa phương nguy hiểm, hai người này nhất định sẽ làm bạn tại trái phải. Tư Đồ trợn cả mắt lên, giờ này khắc này, hai người này vẫn đúng là không tại bùn thuốc bên cạnh. Đây là lạc đã tăng lễ, A Bùn lại trở thành Đông Tinh quan quán, hai người địa vị nước lên thuyền lên, hiện tại chính làm lấy giống như Tư Đồ sự việc, đội vàng chào hỏi tới trước xem lễ một đám giang hồ đại lão. A Bùn bên cạnh không có mười hai, không, Tư Đồ khoe mắt, A Bùn phía sau còn có người đó là ba cái nhà của Mặc Đồ Tăng Băng, Trần Tiên Hùng, Lôi Chi Vĩ, Lôi Diệu Dương. Chúng ta nhất định sẽ tại tang lễ kết thúc trước đó, đem hung phạm tìm ra, lấy đầu người, tế điện là công. A Bùn Trịnh Trọng cam kết. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị người bóp lấy cổ. Mọi người xôn xao một mảnh. Kia bóp lấy cổ của hắn rõ ràng là ô nha. Lôi Diệu Dương nắm lấy mịt tổ phồn, lạnh lùng nói: Ta đã sớm chịu đủ rồi đám này ngồi không ăn bám ra hỏa, cất đúng là đầy hờn cầu. Rõ ràng chính mình là hung thủ, lại còn chẳng biết xấu hổ nói cái gì cấp cho lạc công báo thù. Trắc Khả Nhạc, Hoa Báo, Tư Đồ một đám thuốc phụ cao giọng hô to, tô nhà, phóng long đầu. Trần Thiên Hùng tà mị cười một tiếng, lại lại móc ra một con dao găm, tại bổn thuốc trên cổ nhẹ nhàng vẽ một đao, lập tức có máu chảy ra. Mọi người động cũng không dám động. Lôi Diệu Dương cầm mị rổ phun quát, các ngươi là đông tinh thuốc phụ, các ngươi là các cái đường khẩu đường chủ, giết chết lạc công kẻ thù thì ở bên cạnh, các ngươi không nghĩ là lạc công báo thủ, lại còn muốn theo địch. Quả nhiên là không thể tha thứ tội lỗi lớn. Mị rổ phun tại trong tay Lôi Diệu Dương, há tùy tiện thì đè xuống một đám thanh em viên áo. Lôi Diệu Dương ánh mắt chuyển lệ, từng đầu đếm lấy mọi người sai lầm. Long Đầu bị người tập sát, chết không rõ ràng, dựa theo quy củ, đầu thất trong là không thể tuyển cử bước phát triển mới Long Đầu. Kết quả thuốc phụ nhóm không dằn nổi để cử ra mới Long Đầu. Kết quả chúng ta ngũ hổ không ai tham dự trong đó, chúng ta không phải đồng tình đường chủ sao? Đây là đầu thứ nhất điểm đáng ngờ. Dựa theo quy củ, Long Đầu muốn đặt linh cữu 3 ngày, sau đó đưa tang, kết quả đây là ngày thứ 3 liền bắt đầu đưa tang. Rất rõ ràng à, thuốc phụ nhóm không tôn trọng Long Đầu, ngay cả 3 ngày cũng chờ không nổi, liền muốn mai táng Long Đầu. Đây là đầu thứ 2 điểm đáng ngờ. Chúng ta hùng hưng tổ đình ở đâu? Tại Bắc giấc tòa nhà Đông Đình. Long Đầu Lao khổ công cao, chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta mới thành Giang Hồ thập đại một trong, mới trên Giang Hồ đạt được xem trọng. Long Đầu tang lễ chẳng những muốn trang nghiêm túc mục, còn muốn phong quang đại táng. Tối địa điểm thích hợp nên tại tòa nhà Đông tình. Nhưng mà, thúc phụ nhóm vì sao không tuyển chọn Bắc Giác, hết lần này tới lần khác muốn an bài tại Tân Giới. Đây là điều thứ ba điểm đáng ngờ. Dưới đáy một mảnh xôn xao. buột thúc trong con mắt hơi hiện ra sợ hãi. Tư Đồ ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hồng, tựa như là thấy quỷ. Dòng lôi diệu dương càng phát sục sôi, nhìn một cái chúng ta mấy người trang phục, chúng ta mặc đồ tang là long đầu con cháu Hiếu Thảo. Kết quả từ đầu tới cuối, mọi chuyện cần thiết cùng chúng ta những thứ này con cháu Hiếu Thảo không có nửa điểm quan hệ. Ba người chúng ta dường như là kéo sợi con rối giống nhau mặc cho người định đoạt. Nhà ai con cháu Hiếu Thảo là như vậy. Sao cũng được a. Hôm nay là long đầu lễ lớn, chúng ta không thể để cho lão nhân gia ông ta đi không an lòng. Thế nhưng, bủn thúc lại phát ra như thế một phen dám thui lời nói. May không có đối với long đầu hòa niệm, lời trong lời ngoài cũng đang nói rõ hắn ngồi lên long đầu vị trí chủ trương. Nô trí vĩ nhịn không được, Trần Tiên Hùng nhịn không được, ta lôi Diệu Dương cũng không nhịn được chúng ta không muốn để cho long đầu đi như thế không minh bạch, này không riêng gì là long đầu bất bình, càng là hơn là chính chúng ta bất bình. Chúng ta sợ tang sự xử lý xong sau, bộ thuốc hội một mũ cài lên đến, nói cái gì, long đầu là chúng ta giết. Một triệu thiên tử một triệu thần, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta không muốn đọc tên này đi chết. Chương 217, giang hồ thì là như thế không dạng đạo lý, Một, chương 217, giang hồ thì là như thế không dạng đạo lý, Một, mọi người xôn xao một mảnh. Đông tinh thuốc phụ nhóm tức giận thân thể cũng run dậy. Chắc khả nhạ cùng Hoa Báo một mảnh mờ mịt. Tư đồ sắc mặt xám xịt, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tuyển như là gà ma. Tại sao sẽ là như vậy? Nhớ ra vừa mới Lâm Phong nói ra, tư đồ chỉ nghĩ muốn chạy trốn. Lâm Phong đùa cợt nói, các ngươi để người ta làm kẻ ngốc, sự thật chứng minh, Trần Thiên Hùng ba người cũng không phải cái gì kẻ ngốc. Xuyên Bạo đi tới Lâm Phong bên người, khẩn trương nói, Lâm Sinh, ta có thể đợi ở bên cạnh ngươi sao? Lâm Phong cười nói, vì sao không thể? Ngươi cùng đại dê quan hệ tốt, ta tự nhiên muốn chăm sóc ngươi. Xuyên Bạo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong đưa tay, "Diệu Phú, chuẩn bị uy động người đi." Tư đồ hoảng hốt vội nói, "Phong ca, Ngươi, ngươi đây là muốn làm gì?" Lâm Phong thẳng thắn nói, "Ta muốn bảo hộ an toàn của mình a." Tư Đồ ngạc nhiên, "Bảo hộ an toàn của mình?" Lâm Phong đùa cợt nói, "Trần Thiên Hùng ba người gây như thế đại, nếu nơi này không tới cái máu chảy thành sông, ngươi nghĩ đến đám cấp ngươi đông tinh nội loạn hội trở nên bình lặng sao?" Đừng ngây thơ Tư Đồ, làm phiền ngươi quay đầu xem xét linh đường cửa lớn đi. Tư Đồ cuống quýt quay đầu, lập tức lòng trầm xuống. Đại môn kia không biết khi nào lại bị người đóng lại. Đây là A Bốn thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, biết rất rõ ràng Trần Thiên Hùng ba người là ai còn dám đối bọn họ không làm ra phòng bị, ngươi xem một chút đại sảnh người ở bên trong là không phải nhiều người của bọn họ. Tư đồ cười khổ im lặng, hắn hiện tại mới nhớ tới, tân giới thế nhưng nô trí vi địa bàn. Xuyên bạo Kinh Hải nói, Lâm Sinh, ngươi là nói lạc đà là ba người bọn hắn hiếu tử giết. Tư đồ mặt càng đen hơn. Lạc Chí Minh vậy đi tới, Phong Ca, sự việc không đúng, chúng ta dựa chung một chỗ làm sao? Lâm Phong khẽ gật đầu, lúc này thêm một người thì nhiều tự vệ lực lượng, người cùng chúng ta tụ hợp với bạn. Lạc Chí Minh ngại hỉ, đa tạ Phong Ca. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, phủ đầu Tuấn Vệ đến đây. Phong ca, chúng ta cùng nhau a. Ta coi nhìn đồng tinh muốn nội chiến a." Lâm Phong cười nói, "Đương nhiên có thể, vừa bạn xuyến bạo thuốc, A là cũng tại, chúng ta cùng nhau thật có người bạn." Phủ Đầu Tuấn trưởng thở dài một hơi. Tư Đồ cười khan nói, "Các ngươi không cần khẩn trương như vậy a." Lâm Phong đùa cợt nói, "Không cần khẩn trương." Ba tên này đã đem tội danh gắn ở đồng tinh thuốc phụ trên thân, rõ ràng muốn đại thanh tẩy. Ngươi cho rằng chỉ riêng là cái này liền xong rồi? Kệ ngươi nghe đi, ba tên này khẳng định hội chọn một xã đoàn đến xem như có hạ qua đối tượng. Giang hồ cái khác thật đại, đều có khả năng. Làm không tốt ta hổng hương đứng núi chịu sào. Tiểu Phú, huy động người, nhường công ty an ninh phái 300 người đến. Phủ Đầu Tuấn hoảng hốt, Phong ca, 300 người ở đâu đủ a? Cái này cần kéo 3000 người đến. Xuyến Bạo cũng nói, Lâm Sinh, cho đại dế gọi điện thoại a, thuyền loan cách nơi này gần, nhường hắn đem sảnh đường tiểu đệ cũng kéo qua. Lâm Phong lắc đầu, cảnh sát tại bên ngoài đâu, không thể gây chiến, yên tâm đi, 300 chân người đủ rồi. Xuyến Bạo, Phủ Đầu Tuấn, Lạc Chí Minh nhìn nhau sửng sợ, bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Phong là từ đâu tới tự tin. Giờ này khắp này tại linh đường trong đại sảnh, đông tinh người nào chỉ là ngàn người. Lâm Phong đối với Tư Đồ lại là dừng lại chuyển vận. Nếu tại bắc Giác, cho dù chỗ nào là lôi rượu dương địa bàn, trong linh đường vậy đứng không được nhiều người như vậy à? Tư Đồ bị nói móc cá khẩu không trả lời được. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Trần Thiên Hùng ba người lại tương kế thủ kế? Lại nói hắn chính là một ngũ hổ đứng đầu, căn bản thì không thể chi phối đông tinh thúc phụ nhóm ý kiến. Lý Phú cúp điện thoại, Phong ca, kiến quân hội dẫn người đến. Ta đã nhường đại đầu dẫn người đi trước bảo hộ bệnh viện xã đoàn. Lâm Phong khẽ gật đầu, bệnh viện xã đoàn chỗ nào không có chuyện gì, chẳng qua có người đi bệnh viện hay là tốt. Dù sao cũng phải nhường tưởng sinh có cảm giác cả an toàn đi. Ngươi cho Khôn Ca gọi điện thoại, nói cho nơi này biến cố. căn dặn hắn, không nên tùy tiện hướng nơi này phái người. Xuyến bạo khó hiểu nói, còn không phái người. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không thể phái người. Bên ngoài có kém người xe chống bạo động đội. Nếu cái nào xa đoàn phái người, bắt chính là cái này xa đoàn, đánh chính là cái này xa đoàn. Tư đồ trong mắt sáng lên, Phong Ca, ngươi tay mắt thông tiền, có thể hay không để cho cảnh sát đi vào? Xuyến bạo cả giận nói, ngươi ngu rồi. Nếu cảnh sát vào đến, chúng ta những người này đều phải vào đồn cảnh sát. Tư đổ cười khổ nói, nhưng nếu là cảnh sát không tiến vào, bùa thuốc bọn hắn thì không chịu nổi. Xuân bạo cười lạnh nói, đó là các ngươi nhà của Đông Tinh truyện. Nghĩ nghi các ngươi một nhà liên lụy tất cả giang hồ. Lâm Phong, phụ Đậu Tuấn, Lạc Chí Minh nhưng cười không nói. Ba người đều là bình thường ý nghĩa. Đông Tinh nội chiến. Vậy liên nội chiến tốt. Chúng ta ở một bên ăn dưa là được rồi. Muốn đem chúng ta kéo vào nội chiến bên trong, thật xin lỗi, không thể nào. Tư đổ cả giận nói, các ngươi như thế không có nghĩa khí giang hồ. Lâm Phong khịt mũi coi thường các ngươi cũng có thể làm cho sát hại chính mình long đầu trần tiên hùng đám người làm con cháu yêu thảo còn chỉ trích chúng ta không nói nghĩa khí giang hồ xuyến bạo Phù đông tuấn lạc trí minh hoàng hốt tư đổ đông tinh phải cho ta nhón một câu trả lời khi sư di tổ còn có thể bình yên vô sự các ngươi đông tinh là muốn đảo chúng ta căn sao ba tên này nhất định phải chết tư đổ bực bội không được Phù đông tuấn thảm nhiên nói hiện tại là đông tinh nội chiến ai thắng ai thua khó mà nói Vất quá chúng ta ra đây trộn lẫn cũng là vì kiếm tiền nếu trần tiên hùng ba người có thể đủ đem giết chết lạc đại tội danh hoàn mỹ đẩy lên bốn thúc trên đầu bảo toàn trung nghĩa như vậy chúng ta vậy sao cũng được cái gì tư đồ trận cả mắt lên phụ đầu tuấn ngươi đang nói đùa chứ xuyến bạo cũng cười hoàng sinh nói không sai chúng ta ra đây lẫn vào núi loa tử kiếm tiền là trên hết sao ai nguyện ý chém chém giết giết trung nghĩa hai chữ này có thể là chúng ta hộ thân phụ trần thiên hùng ba người nếu là thật thí sư kia tất nhiên không có thể tha cho bọn hắn bất quá nếu sát hại lạc đả là ác buồn ta hỏa liên thắng cũng không để ý cùng các người đồng tình tiếp tục kết giao tư đồ không thể tin nhìn xuyến bảo xuyến bảo thúc phụ ngươi thấy nhưng hỏa liên thắng nguyên lão Xuyên bạo tự đã nói, ta còn có thể đại biểu hòa liên thắng làm ra cam kết. Tư Đồ phát điên, ta mẹ nó là ý tứ này. Hắn có chút tuyệt vọng nhìn Lâm Phong cùng Lạc Chí Minh. Lâm Phong cùng Lạc Chí Minh lẫn nhau, hai người trong mắt đều có chút ý cười, chém chém giết giết không tốt. Nếu như các ngươi Đông Tinh có thể tự mình giải quyết tranh chấp, vậy tốt nhất rồi. Tư Đồ lòng chầm xuống. Quả nhiên lăn lộn giang hồ không có một cái nào người tốt. Mọi người không ngừng cười lạnh. Nhà của Đông Tinh chuyện lại muốn để bọn hắn đổ máu. Nghĩ hay thật à? Tư Đồ tức giận tay cũng phát run, các ngươi còn nói cái gì nghĩa khí giang hồ? Xuân Bảo chưng mắt liếc hắn một cái, người thượng du Trường Giang hồ hỏi thăm một chút, người nơi này cái nào thất lễ đây người có nghĩa khí. Phủ Đô Tuấn trên Giang hồ công nhận có thể đánh, đồng thời vậy công nhận nghĩa khí trung nhân, nếu là không có hắn, tân ký sớm mẹ nó phân liệt. Lạc Chí Minh vì lão đại của mình gánh tội thay ngồi ba năm lao, ai không nói là nghĩa khí? Về phần Lâm Phong, ai mẹ nó không hâm mộ lượng khôn cùng tình cảm minh đệ của hắn nghĩa, đừng mẹ nó cả ngày nói đại đạo lý, thật sự coi chính mình liền thành đại đạo lý thân mình. Người ngược lại là làm ra điểm nghĩa khí sự việc a? Tư Lâu căng tức. Lý Phú tiến lên đây nói ra, "Phong ca, Khôn ca ta đã thông chi, nhưng mà không khuyên nổi hắn. Hắn muốn tới." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Hiểu rõ, mọi người đấu kỵ muốn chết cũng biết rõ Lạc đá Linh Đường trước có hố, thậm chí có thể là tử địa, Lượng Khôn có tới." Chương 217, Giang hồ thì là như thế không giảng đạo lý, 2, chương 217, Giang hồ thì là như thế không giảng đạo lý, 2, phải biết Lượng Khôn hiện tại cũng không phải cái gì vượng giác đường chủ, hắn là hồng hưng long đầu, lại chủ động tới trước mạo hiểm, này nghĩa khí. Phù đầu tuấn đám người nhìn tứ đồ hạ nam, Tiêu kinh bị ánh mắt mảy may không mang theo dấu. Xuyến Bạo vừa vui vừa lo, lựa chọn đến, không có vấn đề chứ? Lâm Phong thản nhiên nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ không nhường Khôn Ca Lâm vào nguy hiểm bên trong. Xuyến Bạo chỗ nào có thể yên tâm? Lôi Diệu Dương đã hoàn toàn không chế trong sân thế cuộc, a bốn nơi tay, linh đường đều là ba hổ người, một đám thuốc phụ tất cả đều bị hắn cầm ở trong tay. Chắc khả nhạ cùng Hoa Báo đều là không cho đâu, kết quả riêng phần mình bị ba thanh dao giữa đeo trên cổ, không phải do bọn hắn. Lôi Diệu Dương cầm mịt rồ phủ nói, các vị giang hồ đồng đạo, nơi này là nhà của Đông Tình truyện, vốn là không nên kéo tới các vị lưu lại các vị là muốn mời các vị làm chứng, chúng ta cũng không nghĩ mãi mà không rõ bị người xem như kẻ chết hay. tới trước xem lễ người trong giang hồ thầm kêu không may. Lôi Diệu Dương đối với Trần Thiên Hùng nói: ô Nha, buông ra bổn thuốc, xem hắn có cái gì tốt nói. Ô Nha không hài lòng nói: lại hai người các ngươi đều là làm những thứ này loè loẹt, muốn ta nói, đối với A Bổn, một đao chặt xuống coi như xong. Lôi Diệu Dương cùng Nô Chí Vĩ không thể làm gì. Bổn thuốc cuối cùng có thể nói chuyện, mặt đen lại nói: ba người các ngươi làm thật là đáng chết, giết lạc đà còn không tính, lại còn muốn ngay cả ta cũng giết. Mọi người xôn xao một mảnh. Lôi Diệu Dương cười ha ha, giọng nói bên trong lại có bi thương cảm giác, ta mới vừa nói cái gì tới, Đông Tinh thuốc phụ không nghĩ cấp cho Long Đầu báo thủ, bọn hắn muốn nói xấu chúng ta. Bọn hắn muốn nói xấu chúng ta ba vị này con cháu hiếu thảo a. Người, sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Buồn thúc trợn mắt há hốc mồm, người rốt cuộc sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Lạc Đà bị ba người này giết, con mẹ nó ra tay hai lần, cuối cùng sửng suất đem Lạc Đà cho chết ngạt ở trên giường bệnh. Lại nói được nhiều tủi thân đồng dạng. Loại người này, có người tin hắn? Buồn Túc quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện linh đường tất cả mọi người lòng đầy cam phẫn, trong mắt có hỏa nhưng mà đây không phải hướng về phía ô nga ba người đi mà là vì mình mà đến không tốt buồn thúc bị hù hồn nhi cũng kem chút bay cao giọng nói lôi diệu dương các ngươi tuần tự phái đao thủ tập sát lạc đà cùng tượng tiên sinh nhưng mà hai người mạng lớn các ngươi không có đạt được các ngươi còn không hết hy vọng vậy mà tại lạc đà trên giường bệnh sinh sinh bắt hắn cho ngạt chết là cái này các ngươi làm chuyện tốt các ngươi là thế nào có mặt đem nỗi oan bức này đọc đến trên đầu ta các vị minh đệ tuyệt đối không nên bị lôi diệu dương cháy mắt sát hại long đầu người chính là bọn hắn ba cái. Ta trước đây muốn tại đầu thất lúc để bọn hắn để tội là lạc đà báo thù, không nghĩ tới lại bị bọn hắn trả đũa. Các ngươi muốn phân biệt thị phi à? Dưới linh đường mặt phân biệt rõ ràng, một bên là xôn sao mỗi cái xem lễ đoàn, một bên là nét mặt nghiêm túc đồng tình các đệ tử. buồn thúc lòng trầm xuống, tuyệt vọng hô: các ngươi không tin ta? Lôi Diệu Dương càng thêm tuyệt vọng teo vậy so với hắn càng lớn tiếng. Từ xưa nhân sinh ai không chết, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Chúng ta là cỡ nào gan ruồng, là cái này thúc phụ nhóm lưu đồ. Bọn hắn rắc rối bất lực, dẫn đến long đầu bị giết bọn hắn là một đám rất rầy, tìm không thấy những kia đao thủ, lại muốn nhường Đông Tinh chiêu bài nhóm con hát qua. Các người trước đó đều là hiểu rõ thuốc phụ nhóm công bố long đầu nguyên nhân tử vong a, ta muốn là nhớ không lầm. bọn hắn công bố là long đầu bị đao thủ giết chết, cứu giúp không qua tới, sau đó mất mạng. có đúng hay không? Đông Tinh một đám đệ tử cao giọng hô to, đúng. lôi diệu dương chỉ vào chính mình mặc, ta đây là con cháu Hiếu Thảo phi quải, nếu là thật như buồn thúc nói, long đầu là chúng ta giết, kia thuốc phụ nhóm còn có thể để cho chúng ta mặc đồ ta sao? đây không phải buồn nôn long đầu sao? ai biết có dạng này làm việc? Có đúng hay không? Đông Tinh một đám đệ tử tâm trạng kích động, "Đúng." Lôi Diệu Dương cả giận nói, bổ thúc nói chuyện quả thực là tự đánh mặt của mình. Có ai nhường hung thủ Mặc Đồ Tang? Bổ thúc luôn mồm nói là chúng ta ba hộ giết long đầu, nhưng vì cái gì trước đó không nói? Nhưng vì cái gì để cho chúng ta Mặc Đồ Tang? Đây là tự mâu thuẫn. Các minh đệ, bổ thúc cấp bạch đa. Hắn xem lại các ngươi không tin hắn nói vậy, hắn cấp bạch đa. Không riêng gì bổ thúc, ngươi xem một chút bị chúng ta bắt lại đám lao giả này, có phải hay không cũng cấp bạch đa? đầu tinh các đệ tử thật sự nhìn xem bên cạnh thuốc phụ nhóm, quả nhiên như là lôi diệu dương nói, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, một mảnh lo nghĩ, bọn hắn cấp bách. âm thanh đinh thay nhức óc, hình như muốn lật tung nóc nhà. lôi diệu dương âm thanh càng phát bi thường, vậy nói rõ chúng ta đối địch ta. các huynh đệ, chúng ta đối địch, bọn hắn cấp bách. bọn hắn cấp bách muốn lường gạt chúng ta, thậm chí không tiếp nhường long đầu con cháu hiếu thảo nhóm vì bọn họ có nổi. như vậy bọn hắn sẽ còn tiếp tục lường gạt chúng ta. công ty có dạng này thuốc phụ nhóm, chúng ta năng lực bất tiết khí sao? long đầu chính là bị tên gia hỏa như vậy lường gạt ta chém mảnh bê một nhà cả nhà, cỡ nào vi phong sự việc a. Kết quả thế nào? Long đầu tại những người này lường ở dưới, lại hướng Hồng Hưng làm bồi thường. Hiểu rõ chủ đạo đàm phán người là ai sao? Là Bổ Túc. A Bổ Túc trầm lên, Lôi Diệu Dương, ngươi phải biết duy trì cùng Hồng Hưng quan hệ đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, ngươi thật muốn nhắc lên hai cái xã đoàn đại chiến sao? Lâm Phong khe khẽ thở dài, Bổ Túc hồ đồ rồi. Xuyên Bạo bắt đầu lo lắng, A Bổ là thật hồ đồ. Nay mẹ nó không phải câu lên tầng dưới chốt tiểu đệ lựa giận sao? Tầng dưới chốt các thành viên làm sao biết Đông Tình cao tầm động tĩnh? Chúng ta muốn nguy hiểm mọi người tất cả đều gật đầu. Thế giới này không bình đẳng, trong xã đoàn thực tế như thế. trong xã đoàn thượng tầng trên cơ bản là bình quân đầu người khá giả, hỏa thị loại đó cùng mức không tính. liền xem như hỏa thị, người ta cũng là không lo ăn uống. Tầng thượng càng là không tầm thường, nếu là có người tiền tiết kiệm không có cái mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, đó là sẽ bị người chế cười. Tiêu tầng dưới chốt đâu, không nói không tính xã đoàn thành viên chính thức làm đăng lung, liền nói hồng đăng lung tốt, cùng đúng rồi lão đại, có thể biết giải quyết tấm no. Theo sai lão đại, một tiên đói ba trận, ba ngày đói chín bữa đó là chuyện thường hào mã bang tử vân sơn thập tam thái bảo châu bò Bọ a bọn hắn như cũ thường xuyên no bụng dừng lại đói dừng lại đến cuối cùng nhịn không nổi sôi nổi đổi nghề không có cách an không đủ no là muốn chết người xã đoàn chi ở giữa trên lệnh chính là có như thế đại kỳ thực này vậy không tính là gì quan trọng nhất là thông tin kém lợi hại hơn Liên lấy đông tinh cùng hồng Hưng làm thí dụ hai bên xã đoàn tiểu đệ vừa thấy mặt rồi sẽ sắc hai câu nghiêm trọng càng là hơn hội quyến cước tương hướng vì sao từ thủ nha phía trên cũng như thế tuyên truyền đông tinh cùng hồng hương là chân chính từ thủ hai cái xã đoàn cũng không biết có bao nhiêu tầng dưới chót tiểu đệ vì thế đổ máu bị thương. nhưng trên thực tế đâu, lan lộn giang hồ nơi nào có tử địch xa đoạn, đường chủ bị đối phương treo, cũng phải giảm đến được. hay là vì Đông Tinh cùng Hồng Hưng làm thí dụ tốt, ba bế chết rồi, Hồng Hưng chẳng những bồi thường một khoản tiền tài, còn cống hiến hai cái kim tam giác tuyến đường. mảnh bê bị trôn sống cả nhà, Đông Tinh như thường cũng là bồi thường tiền, không chỉ như thế, còn phải cống hiến ra tương đối số lượng địa bàn tới. ra đây trộn lẫn vì kiếm tiền sao? chém chém giết giết chẳng những chậm chế dậy, những kia tiền chưa trị, nộ công phí, dinh dưỡng phí tiền trợ cấp cái gì đều không phải là tiền sao? Kia cho tiểu đệ nước trả phí, tiền đi lại không phải tiền sao? Tất cả đều đi đánh nhau, làm ăn không làm, không kiếm tiền sao? Này con không chỉ a. Ha. Hai cái xã đoàn đánh nhau, dẫn phát xã hội dung chuyện, đội cảnh sát chức chầm chậm thì là các ngươi. Nói cho cùng, xã đoàn thì là sinh ý, kiếm tiền là chết hết. Đánh nhau vĩnh viễn không thể nào đánh nhau. Thực tế làm việc là một chuyện, thật sự làm là một chuyện khác. Trỗn lẫn xã đoàn cũng hy vọng chém chém giết giết, sau đó kiến công lập nghiệp, ngươi nếu là không để bọn hắn chém chém giết giết, bọn hắn sao đi lên chém giết? Hàng năm bước vào xã Đoàn Lốc thiếu tiểu đệ nhiều như vậy, ngươi không để bọn hắn chết tiệt, bọn hắn sao đào thải? Muốn cắt tốt giao hệ, thì nhất định phải có một cái vang dội gùng bi khẩu hiệu. Trung nghĩa còn chưa đủ, tăng thêm là A Công làm việc còn kém không nhiều. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đầy bầu nhiệt huyết là A Công làm việc, A Công chuyển tay thì bán đứng bọn họ. Đó chính là dưới mắt chẳng cảnh. Lôi Diệu Dương dơ thẳng lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy bị thương. Lâm Phong bình luận: Gia hỏa này không đi làm diễn viên thật sự đáng tiếc a. nhất cử nhất động, này biểu lộ nhỏ, mẹ nó đơn giản chính là tuyệt không hiểu rõ nội tình người xem xét thông suốt người này là Đông Tinh thật lớn trung thần nha thật tình cũng biết chính là này ba cái hiếu tử vừa mới xử lý là đà với lại bọn hắn còn muốn xử lý Đông Tinh đời thứ tư Long Đầu lôi Diệu Dương ngửa mặt ánh muốn ta Đông Tinh ba vạn minh đệ vì a công đổ máu hy sinh kết quả đổi lấy lại là ngươi Đông Tinh a buồn cùng Hồng Hương giảng hòa ta không đáp ứng trong Linh Đường Đông Tinh đệ tử tâm thần tất cả đều cùng lôi Diệu Dương một trừ dùng sức mặt giận dữ hét to nói chúng ta không đáp ứng lôi Diệu Dương cao giọng nói hôm nay chúng ta tại đầu dồng chứng kiến dưới trừ gian mấy ngàn tên đệ tử cao giọng quát, trừ gian, trừ gian. Lôi Diệu Dương quay đầu hét to, ô nha, ngươi còn chờ cái gì? Trần Thiên Hùng giữ tợn cười một tiếng, một đao vung ra, bùn thuốc kinh hãi đầu lâu đã tại không trung bay hai vòng. Chương 218, Lôi đỉnh An Linh sơ biểu diễn một. Chương 218, Lôi đỉnh An Linh sơ biểu diễn một. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều ngây dại. Bùn thuốc chết rồi. Vừa mới nhậm chức hai ngày đồng Tinh đời thứ tư long đầu, đồng Tinh Đại Thủy hầu Thâm Nguyên Nguyên Lão lại chết rồi. Ấm. đầu người nặng nề té lăn trên đất, bùn thuốc chết không nhắm mắt. Lôi diệu dương khí phách phân chấn, thừa cơ hô lớn. Chúng ta muốn chu trừ xã đoàn gian thần, chúng ta muốn vì long đầu báo thù. Bổn thuốc và nhất hệ thuốc phụ liên hợp lại phái đao thủ phục kích long đầu, khiến long đầu trọng thương bất trị, chịu thảm bởi bỏ mình. Chúng ta muốn tại trước linh đường là long đầu báo thù. Những tia thuốc phụ có một cái tính một, cũng không thể để bọn hắn chạy thoát. Đấu tinh không thể chịu được bọn hắn tồn tại. Nếu để cho bọn hắn được thế, chúng ta đều sẽ vinh viễn không nơi thắng thần. Có câu nói rất hay, người thượng một bạn, trí thông minh giảm phân nửa. Linh đường trước một đám đệ tử nhóm tất cả đều lâm vào cuồng nhiệt trong, ép căn thì không có nghe được Lôi Diệu Dương trong lời nói cám bấy. Bất chi bất giác, Lôi Diệu Dương liền đem lưu sát lạc đà hung thủ cùng bốn thuốc chói buộc cùng, thậm chí ngay cả Đông Tinh Thuốc Phụ nhóm cũng chưa thạc qua. Đông Tinh Thuốc Phụ nhóm giật mình kinh ngạc, có người cao giọng hô hào, Lôi Diệu Dương, ngươi cái này khi sư diệt tổ thứ gì đó, chúng ta đã sớm nên giết ngươi. Có người lại nói, Đông Tinh các minh đệ, tuyệt đối không nên chúng rồi ba cái tiêm lịch đồ gian kế, bọn hắn mới là sát hại lạc đà người. Có người lớn tiếng la hét, chúng ta đều là xã đoàn Đông Tinh người chúng ta đều là a công người, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, làm trò cười cho người khác. Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, nói với mọi người nói, chúng ta lui về sau, Đông Tinh thúc phụ nhóm chết chắc. a buồn sau khi chết, không có một cái nào có năng lực đứng ra, nói những lời này cũng chưa hề nói có khác biệt gì. quan trọng nhất là, linh đường trước Đông Tinh đệ tử, trên cơ bản tất cả đều là người của đối phương. bọn hắn rốt cục nghĩ như thế nào, hội hy vọng xa vời khiến cái này người nghe bọn hắn. một đám ngu xuẩn. Xuyến bạo Lập tức nói, Lâm Sinh nói đúng, chúng ta đội vàng lui về sau. Tư đồ ngơ ngác, không nút ních hay là Lâm Phong kéo hắn một cái. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, Đông Tinh người đều tại tự giết lẫn nhau. Trong thời gian thật ngắn, mấy vị thuốc phụ đã ngã trong vũ máu. Về phần Hoa Báo cùng Trác Khả Nhẹ, hai người trước tiên đi đoạt bùn thuốc Di Hải, trực tiếp bị chặt ngã lật. Hà Dung sợ ngây người, đại lao. Chúng ta làm sao bây giờ? Tư Đồ một lêng lóc, trong miệng lẩm bẩm nói, điên rồi, bọn hắn cũng điên rồi. Lại là không trả lời Hà Dung lời nói. Lâm Phong thản nhiên nói, thì ở lại đây bất động. Đông Tinh thuốc phụ lại không có toàn bộ đến, rất nhiều thuốc phụ cũng tại ảm sợ cái đam. Nếu như các ngươi tất cả đều treo, vậy coi như thật thừa dịp này ba cái vô liêm sỉ ý tứ." Tư đồ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong, "Này chẳng phải thừa dịp ý của các ngươi sao?" Lâm Phong đột ngột nói, "Ngu xuẩn. ngươi là thế nào trở thành này ngũ hổ đứng đầu? Ba tên này đã mở đầu, thì không về đường. Bọn hắn vì huyết tẩy linh đường làm mở đầu, vậy nhất định muốn tiếp tục nữa. Đối nội thanh tẩy là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đối ngoại phóng đại." Bàng Không, một sáng lòng xuống, Đông Tinh Nội bộ thế lực phản vệ, trước thì đem bọn người kia nuốt chửng lấy. Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Suy báo Phủ Đô Tuấn, Lạc Chí Minh cùng nhau lộ vẻ xúc động. Tư Đồ bất khả tư nghị nói, ba tên này đã không chế Đông Tinh, bọn hắn còn dám xuống tay với các ngươi. Lâm Phong thở dài nói, đủ thúc chết không an à, bên cạnh hắn tất cả đều là chút ít không có đầu óc bu sồn, chết thật không an. Tư Đồ bản năng cảm thấy Lâm Phong đang mang hắn, nhưng hắn không có bằng chứng. Ai mẹ nó kể ngươi nghe lôi rượu Dương ba người nắm trong tay Đông Tinh, tại Linh Đường tuyệt đại bộ phận người đều là tiểu đệ của bọn hắn mà thôi. Tại trước Hương Giang đến Linh Đường Đông Tinh thuốc phụ vẫn chưa tới một nửa, còn có một nửa đều chưa từng có đến phung biến. Ngoài ra. Am sờ tết đam bao nhiêu đông tinh thúc phụ, bọn hắn sẽ đồng ý này ba cái đồ chơi chấp trưởng đông tinh. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đi. Tư đồ há to miệng, thật lâu im lặng. Xuyến bạo thở dài nói, lạc đà cùng a buồn sau khi đi, đông tinh thật là không bằng thế hệ trước. Linh đường trước 3 tiểu tử cũng không tệ, đáng tiếc ba tên này là phản tặc. Xuyến bạo thở dài về thở dài, khoe mắt lại là lộ ra mỉm cười, đông tinh suy yếu cho phải đây. hòa Liên thắng có thể tốt hơn thu lợi. Tư đồ khoe miệng có hơi có rúng. Phong ca, ngươi nói ba tên này sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy bọn hắn hội làm thế nào? Lâm Phong dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tư đồ, ba người này chỉ là tạm thời đánh cắp Đông Tinh quyền hành, muốn nhường Đông Tinh thúc phụ nhóm thừa nhận, muốn có lớn công lao, vậy bọn hắn tất nhiên phải lập xuống công lao a. Tư đồ lắc đầu, hôm nay tới trước xem lễ đều là Đông Tinh hảo hữu, nếu cùng bọn hắn bên trong bất luận một vị nào khai chiến, cũng không phù hợp Đông Tinh lợi ích. Xuãn bạo nhịn không được nói, bọn hắn sẽ xem xét Đông Tinh lợi ích. Si Tuyến a, bọn hắn là đang suy nghĩ làm sao bảo trụ mạng mình. Lúc này, bọn hắn cần phải làm là hẹp thiên tử vì lệnh trư hậu. Hiểu rõ nghĩa là gì sao? Tư đồ muốn lắc đầu nhưng hắn có một cỗ trực giác nếu chính mình thật sự làm như vậy, xuyên Bạo có thể phun chết hắn. này ba cái nghịch đồ nhất định sẽ lựa chọn một nhà xã đoàn tuyên chiến, hay là làm không tốt rồi sẽ diệt đi đông tinh xã đoàn. tư đồ hoàng hốt vì sao như vậy? xuyên Bạo gửi lệnh nói này vẫn không rõ sao. duy có dạng này mới biết bức bách đông tinh thúc phụ nhóm coi như không thấy ba người bọn họ xử lý lạc đà cùng a buồn sự thực. lúc này chỉ có đem đông tinh đoàn kết lại mới có thể tránh xã đoàn đóng cửa. chỉ cần chống nổi ba ngày thì tương đương với đông tinh thúc phụ nhóm ngầm thừa nhận bọn hắn trước đó việc làm. Như vậy nguy cơ mới biết tạm thời giải quyết." Tư Đồ lẩm bẩm nói, "Là như thế này sao?" Xuyến Bạo lẩm bẩm nói, "Ngươi mẹ nó không phải Đông Tinh Ngũ Hổ đứng đầu sao? Biểu hiện này, sao cùng cái thái kê giống nhau?" Thái kê? Tư Đồ mặt lúc trắng lúc xanh. Đường đường Đông Tinh Ngũ Hổ đứng đầu, lại bị người đánh giá là một con thái kê, quả nhiên là làm cho người xấu hổ. Nếu đổi thành người khác, Tư Đồ đã sớm một cái tát hô đi lên. Đáng tiếc xuyến Bạo là hòa liên thắng nổi danh quốc phụ, còn không phải thế sao người khác có thể tùy tiện đắc tội. Nói như vậy, Ngươi liền xem như đem hòa liên thắng long đầu suy cây cho làm đi, đều có khả năng không có chuyện gì. Nhưng mà, ngươi động xuyến bạo thử một chút. Lý Phú nói khẽ, Phong ca, chúng ta người tại bên ngoài, muốn không để bọn họ chạy tới. Lâm Phong mỉm cười nói, không đổi, lại nhìn lôi diệu dương bọn hắn muốn làm thế nào. Xem bọn hắn tuyển ai. Lý Phú yên lặng lui ra phía sau, nhưng mà điện thoại di động chưa từng có cúp máy qua, cái này khiến tại bên ngoài vương kiến quân có thể thời gian thực hiểu rõ linh đường tình huống. Lôi Diệu Dương lúc này chính nước miếng băng tung vé phát biểu diễn thuyết. Đông Tinh thúc phụ nhóm mới vừa nói bọn hắn đã đã tìm được hung thủ, bổn thúc cũng nói bọn hắn đã đã tìm được hung thủ. Thế nhưng bọn hắn đẩy ra hung thủ lại là ba người chúng ta. Chúng ta là hung thủ sao? Có cho long đầu mặc đồ tang hung thủ sao? Đông Tinh các tiểu đệ buồn hùng nói không có. Lôi Diệu Dương cao giọng hô không có. Vậy tại sao Đông Tinh thúc phụ nhóm chờ không nổi chọn lựa long đầu? Bọn hắn thậm chí không dám để cho long đầu đặt linh cứu ba ngày, bọn hắn thậm chí mặc kệ đợi đến long đầu đầu thất qua. Bọn hắn chờ không nổi tuyển cử ra mới long đầu. Bọn hắn này là muốn làm gì? một đám tiểu đệ tâm thần hoàn toàn bị hắn nắm nuôi dẫn đi. vì sao? lôi diệu dương cao giọng nói, bọn hắn đang bán rút. cùng long đầu cùng nhau gặp tập kích còn có hồng hương tưởng thiên sinh. vì sao long đầu chết rồi, tưởng thiên sinh còn sống sót đâu? chân tướng chỉ có một, đó chính là buồn thúc liên hợp hồng hương diễn xuất một hồi khổ nhục kế. bọn hắn tinh chuẩn giết chết long đầu, chỉ là nhường tưởng thiên sinh trọng thương. hiện tại mục đích của bọn hắn đã đạt thành, chúng ta bởi vì bọn họ kế sách mà tự giết lẫn nhau. lôi diệu dương chỉ vào linh đường trước vết máu nói, người đã chết, vốn là chúng ta đông tinh tinh anh đại lao, kết quả vì hồng hương lưu kế mà tự giết lẫn nhau bọn hắn ngồi nhìn chúng ta làm như vậy người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự việc bọn họ có phải hay không chết tiệt đông tinh các tiểu đệ toàn bộ đều đỏ mắt tê lớn hồng hưng chết tiệt hồng hưng chết tiệt chương 218 lôi đình an ninh sơ biểu diễn 2 chương 218 lôi đình an ninh sơ biểu diễn 2 nhờ vào xã đoàn thượng tầng tuyên truyền đông tinh các tiểu đệ dị thường kích động đánh hồng hưng này đều không cần tuyên truyền dựa vào cái gì nói đánh tử hồng hưng tứ tử đông tinh hồng hưng rất biết đánh nhau sao giết chết bọn hắn đông tinh một đám tiểu đệ đỏ ngầu cả mắt tư đồ mặt cũng tái rồi Sự việc lại bị Xuyên Bạo nói chú rồi, Lôi Diệu Dương ba tên này quả thực cho Đông tinh chọn lựa một hơi bất lưu thần liền sẽ bị đánh tiêu diệt ra đoàn khai chiến. Tư Đồ nghiêm trọng hoài nghi Lôi Diệu Dương tại công báo tư thủ, thế nhưng hắn không có bằng chứng. Lâm Phong nếu hiểu rõ tư đồ tâm lý hoạt động, nhất định sẽ tiến lên đạp hắn một cước, chú ý như thế bằng chứng, làm gì trộn lẫn sa đoàn, làm cảnh sát không tốt sao? Lôi Diệu Dương cao giọng quát, Hồng Hưng sứ giả ở đâu? Để cho chúng ta xử lý hắn trước là Đông Tình báo thủ. Tư Đồ đột nhiên một cái giật mình đột nhiên phản ứng, hạ chính xác nhất một quyết đoán, Phong ca, ngươi chạy ngay đi. Người sau khi đi, ta chỉ xin ngươi nhắn dùm Lý Long Đầu, chúng ta đông tinh nhưng không có với các ngươi hổng hưng khai chiến ý nghĩa. Tư Đỗ còn muốn lên tiếng, một cái đại thủ đã khoác lên trên bờ vai, hơi dùng lực một chút, liền đã bị gầy kéo sang một bên. Cụ không biết Lâm Phong từ nơi nào lấy ra một loa phóng thanh, uy uy hai tiếng, trong nháy mắt thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lôi Diệu Dương, Trần Thiên Hùng, Lô Chí Vĩ ba người đồng tử đột nhiên co rụt lại, hường hưng tới lại là Lâm Phong. Lôi Diệu Dương, ngươi không tới diễn kịch thật là đáng tiếc. Ngươi không có phát hiện sao? Trần Thiên Hùng cùng Lô Chí Vĩ nhìn xem ánh mắt của ngươi liền cùng một người bị bệnh thần kinh đồng dạng các người này ba cái nhà của thí sư băng cho rằng trừ ra bổn thúc bên ngoài không có ai biết các ngươi làm qua cái gì sao vậy mọi người có thể sai lầm rồi các ngươi tìm đám kia lao thủ chúng ta trước kia đã tìm được người còn không có xử lý đấy bổn thúc nói muốn tới lạc đà đầu thất lúc lại để bọn hắn ra đây ngay trước toàn bộ giang hồ mà xác nhận các ngươi nhưng làm sự tình vô cùng cẩn thận thì theo bổn thúc trong tay đem bọn hắn cho muốn đi qua bổn thúc cùng đông tinh thúc phụ nhóm chính là mềm lòng chúng ta hờn hững trước kia thì nắm giữ bằng chứng trước kia liền chuẩn bị để các ngươi để tội đáng tiếc bổn thúc không muốn đông tinh thúc phụ nhóm cũng không nguyện ý nói chuyện này đối với lạc đả thanh danh có hại hại kết quả thì sao những thứ này trước đây không đồng ý đông tinh thúc phụ nhóm hiện tại cũng đều bị các ngươi hại thế nào các ngươi còn muốn đối với chúng ta hồng hương tuyên chiến các ngươi mẹ nó có tư cách này sao trần thiên hùng đoạt lấy lôi rượu dương trong tay mị lộ phồn lớn tiếng nói hồng hương lâm phong ở chỗ này xử lý hắn lâm phong cười nhạo nói một đám rác thải thôi xuyến bạo, phủ đầu tuấn lạc chí minh tư đồ bốn người mặt cũng tái rồi đại sảnh này bên trong có thể là có mấy ngàn đông tinh tiểu đệ lâm phong lại còn dám chào phúng đây là muốn điên rồi sao Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút ngượng. Lâm Phong cười lấy nhắc nhở bọn hắn, các ngươi có thể tránh thoát. Bốn người nhất thời rung động. Nhưng mà cho bọn hắn suy tính thời gian kỳ thực không nhiều, Xuyến Bạo lập tức nói, ta là gần đất xa trời lao đầu tử, ba tên kia đã điên rồi, làm không tốt cho rơi đài người sau đó lại quay đầu đến cho rơi đài ta, ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Ta ngươi đứng lại bên này đi. Lạc Chí Minh đốn đú bay, ta thiếu ngươi ở tỉnh, ta và ngươi sóng vai rất địch. Phù lâu tuấn thở dài, ta ngược lại thật ra muốn chính mình chạy, chẳng qua đại lão bằng rào, muốn cùng ngươi đứng cùng nhau vậy ta chắc chắn sẽ không chạy. Tư đồ trầm giọng nói, phong ca vội vàng chạy, chỉ là hy vọng ngươi chạy sau khi ra ngoài. Nghĩ bạn lần nói với cô ca, cùng hồng gương khai chiến có thể không là bản ý của chúng ta. Lâm phong nhìn bốn người, các ngươi mấy tên này không tệ. Bốn người thật sự chịu phục, đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế bình tĩnh. Bốn người là đứng sau sảnh mặt, cho dù đứng lại dựa vào sau cũng là trong đại sảnh, đầu tinh các tiểu đệ đã ngao ngao đánh tới. Lâm phong nhìn qua như ông vỡ tổ cổ hoặc tử, mỉm cười nói, rác thải chính là rác thải. Lý Phu âm thanh lạnh lùng nói, kiên quân, xem ngươi rồi. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vang vọng sảnh, mọi người toàn bộ đều an tĩnh lại. năm chiếc xe chống bạo động trực tiếp vào vào, lướt qua Lâm Phong đám người, thẳng cấp đón lấy đông tinh của hoặc Tử Môn đụng vào. phanh phanh phanh, tại lệnh người ra đầu tê dại giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong đại sảnh loạn thành một bầy. tại Lâm Phong trước mặt lại cách xuất một không người giới. một đội võ trang đầy đủ nhân viên an ninh nhanh chóng xuống xe, nước rất nóng, như da tốt, kiên chống bạo loạn, che đầu tất cả đều đầy đủ. nay đoàn người tạo thành trận hình búng búng đẩy về phía trước vào. phanh phanh phanh phanh, như gia tuất nện ở trên thân người âm thanh lại có chủng độc đáo mỹ cảm. Nếu như không có sen lẫn đông tinh các tiểu đệ tiêu thảm, tuyệt đối là đẹp nhất ông nhạc. Năm chiếc xe chống bạo động lại hợp thành hai cái phòng tuyến. Không cấp bộc. Còn không có đợi đến đông tinh các tiểu đệ phản ứng lúc, lỗ rách chỗ lại đứng xếp hàng đi tới mấy hàng võ trang đầy đủ người. Cùng nhau nện bước ổn định nhịp chân, lướt qua Lâm Phong, hướng phía linh đường đi đến. Lôi Diệu Dương chửi ầm lên, chết tiệt. Trần Thiên hùng quát, Lâm Phong, ngươi lại không để ý giang hồ vi củ, lại hô cảnh sát. Lâm Phong lấy ra loa phóng thanh hô, tâm hắc người nhìn xem tất cả đều là hắc, suy bổng ta ra bộ người sao? Đối phó các ngươi, ta tự nhiên muốn dùng giang hồ quy củ đến rồi. Yên tâm đi, các ngươi còn không đến mức ta dùng bàn ngoại chiêu. Trần Tiên hùng giận điên lên, ngay mẹ nó không phải đội cảnh sát đội chống bạo động người. Lâm Phong cười nhạo nói, "Lý Loa tử chính là Lý Loa tử, thật là đi. Những người này mẹ nó là lão tử bảo vệ đội biên." Kiên Quân, để bọn hắn nhìn xem xem người anh tư. Tối tới gần đông tinh một loạt nhân trung ở giữa, có một người mở ra mặt nạ, hướng phía đông tinh một nhóm người không ngừng cười lạnh, "Đối phó các ngươi những thứ này rất hại, còn không cần đến chúng ta hùng hung tinh anh. Ta đồng la loan là đủ rồi." Các đơn vị kết thành ba tam tiểu đội, cho ta công. Mọi người cùng nhau một tiếng hò hét, âm thanh chấn nóc nhà. Rõ ràng là 300 người cùng nhau kêu đi ra, hiệu quả kia xa xa vượt ra khỏi đồng tinh mấy ngàn tiểu đệ. Vương Kiến quân ra lệnh một tiếng, bảo vệ đội viên đã kết thành ba tam tiểu đội, một người cầm tuẫn bài hướng phía trước, hai người cầm cao su cuồn nước ớt nóng sau. Tuẫn bài thủ hướng phía trước, hai bên cao su cuồn cùng nước ớt nóng cùng nhau phun ra. Đồng tinh các tiểu đệ mặc dù nhiều người, nhưng mà mặt tiếp xúc là có hạn, lại thêm tất cả đều là đám hỗn hợp, mặt trước cái kia hai hàng người bị đánh kêu cha gọi mẹ têu to không thôi. Đông Tinh bị đánh tiểu đệ có lòng muốn lui về sau, có thể người phía sau muốn đi lên phía trước, đông chốc cầm cự được. Bảo vệ các đội viên có thể không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn bắt được người thì dùng sức đánh. Trong đại sảnh trừ ra Đông Tinh các tiểu đệ tiếng gào, thì không có thanh âm nào khác. Xuyến Bạo, Phụ Đầu Tuấn, Lạc Chí Minh, Tư Đồ Hạo Nam đều ngây dại. Bọn hắn đứng xa xa nhìn Đồng La Loan bảo vệ các đội viên tượng thiết nhân bình thường tiến hành chiến đấu. Xuyến Bạo nuốt ngụm nước bọt, Lâm Sinh, ngươi nói cho ta biết đây là bộ hạ của ngươi." "Đội hành động của Đồng La Loan." Lạc Chí Minh cười khan một tiếng, "Phong ca" đám người này vậy thái làm cho người rung động đi. Phù đầu tuấn sắc mặt nặng nề, đám người này đánh người dậy tượng máy móc một dạng. quả thực đây đội cảnh sát còn hung tàn. Tư đồ hạo nam khoẹt miệng giật một cái, không sai, là cái này hồng hưng đội hành động của đồng la loan, công ty an ninh lôi đỉnh các đội viên. ta xem qua bọn hắn, mỗi ngày bọn hắn cũng có một đội người tại đồng la loan phiên trực. Phù đầu tuấn nghe ngươi giải, tình huống thế nào? phiên trực. Tư đồ hạo nam cười khổ không thôi, ngươi rời xa đồng la loan rời sớm, không rõ phong ca công ty an linh đến cùng là thế nào vận hành. bọn hắn cùng hồng hưng khu quản hạ tất cả thương hộ cho dù là dò trái cây cũng ký kết bảo vệ thỏa thuận, nếu gặp được cổ hoặc tử phải dối, những thứ này thương hộ cũng sẽ trực tiếp la lên lôi đình an ninh. Phù Đầu Tuấn không khỏi nhìn một chút linh đường phía trước, lập tức sắc mặt lại là biến đổi, đội hành động của Đồng La Loan cũng quá mức sắc bén đi. Ngay tại này nói chuyện ngắn ngủi công phu, đám người này lại đem Đông Tinh người buộc rời đi xe xung phong có xa 3 mét. Nhà của Đông Tinh băng nhóm sĩ khí đánh ngã. Khắp nơi đều là kêu thảm liên miên âm thanh. Phù Đầu Tuấn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, may mà ta rời sớm, bằng không ai mẹ nó có thể cùng đám người này đây. Ta coi nhìn đội cảnh sát cũng không được a. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết chúng ta công ty An Ninh cũng là theo chân đội phi hổ huấn luyện chung sao?" "Ha? xuyến bạo, Phù Đầu Tuấn, Tư đồ Hạo Nam, Lạc Chí Minh, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Sa đoàn đội hành động đi theo đội phi hổ huấn luyện chung, đây là cái gì nghịch thiên làm việc?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Về phần sức chiến đấu sao, chúng ta lôi đỉnh An Ninh chỉ cùng đội phi hổ tiến hành hai vòng tỉ thí, sau đó bọn hắn thì không thể so sánh." Phù Đầu Tuấn thở dài nhẹ nhõm, "Năng lực cùng đội phi hổ luận bản cũng là khó được kinh nghiệm." Lâm Phong bĩu môi, đoạn hắn quá cuối bắp, hai lần tiếp theo, yên chỉ thời gian đều không có nửa giờ. Chúng ta không cùng cờ dở cái soạn đánh cờ. Chương 219, Hoàng Hưng đại độc viên, 1, chương 219, Hoàng Hưng đại độc viên, 1, Diên Tĩnh. Lâm Phong bên người trầm mặt đinh Thái nhức Ngọc. Suy Bạo, Phủ Đầu Tuấn, Tư Đồ Hạo Nam, Lạc Chí Minh tất cả đều dùng nhìn xem thần tiên giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Phong. Bốn người ngây dại, bị Lâm Phong chấn công nhẹ. Trong lúc đó, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đánh thức bọn hắn, đó là nhà của Đông Tinh Bang nhóm đang đơn phương bị đánh. Nơi này là linh đường, dù là lối rượu Dương đám người trước giờ an bài thần tín của mình cầm giao dựa, nhưng này mới bao nhiêu người? bọn hắn là trước tiên thì bị đánh bại người, còn lại đông tinh các tiểu đệ, người mặc dù nhiều không giả, nhưng mà, bọn hắn đều đang dùng thân thể chính mình điên cuồng tiếp nhận bảo vệ đội viên gậy cao su. Phù lâu tuấn đám người mắt sắc phát hiện những thứ này bảo vệ các đội viên động tác lạ thường nhất trí. hết đợt này đến được khác, một hạ một chút, lại có một loại độc đáo mỹ cảm. Xuyến bạo đột nhiên hỏi, bọn hắn đánh lâu như vậy, làm sao lại không có đánh tàn mấy cái đâu? Phù lâu tuấn đám người nhìn xem Xuyến bạo ánh mắt đều mang đề phòng, lão giả này, rất xấu a. Lâm Phong cười cười không nói lời nào. Lý Phú giải thích nói trên chiến trường biết đánh nhau nhất kích sĩ khí, không phải trực tiếp giết chết địch nhân, mà là đem địch nhân đả thương đánh cho tàn phế. Một thương binh ít nhất cần hai cái người bình thường tới chiếu cố. Thương binh khắp nơi trên đất, rồi sẽ cho tinh thần địch nhân lớn nhất xung kích. Thương binh nhiều, bọn hắn cũng không cần không chiến tự tan. Phóng đến nơi đây, chúng ta đương nhiên sẽ không đem người cho đánh cho tàn phế, nơi này mật độ quá cao. Nếu thật là đem người đánh chết, ngược lại là phiền phức. đả thương thì không đồng dạng. trong thời gian ngắn những thứ này bị đòn người nhất định không dám lên trước, người là có tử ta bảo vệ bản năng, người trong tiềm thức là kháng cự tiếp tục tiến lên không thể lên trước làm sao bây giờ. bọn hắn chỉ có về sau. thế là những người này rồi sẽ lên xung đột. không có chịu qua đánh người một lòng hướng phía trước, chịu qua đánh muốn tránh né, muốn hay người đến bị đánh, là cái này xung đột. thế là mâu thuẫn sản sinh. một lúc bắt đầu là không nhìn ra, nhưng mà bị đánh nhiều người, tự nhiên là hội sinh ra hiệu quả. những kia không có chịu qua đánh người, nhìn thấy những người kia mặt mũi bầm dập tay xương thậm chí mắt xương dáng vẻ theo bản năng thì sẽ biết sợ. ngoài ra lôi diệu dương ba người đột nhiên nổi lên, bọn hắn có thể an bài người không nhiều, không tầm thường mấy chục người đã nhiều lắm rồi. Phù Lưu Tuấn lên tiếng nói, mỗi cái đường khẩu, lại có tên đội hành động, Hạch Tâm nhân viên mấy chục người liền xem như nhiều. Bình thường cùng mặc khát xã đoàn đánh nhau đều là lấy tiền mua người cho đủ số, có chút lam đang lung chính là dựa vào đại phơi mã, trộn lẫn cương no. Lý Phú nhàn nhạt gật đầu, lôi rượu dương những người này là thân tín của bọn hắn, bọn hắn xông pha phía trước, lúc này mới có thể kéo theo đông tình những người khác. Những người này, thường thường là trước hết nhất bị đòn đám người này. Hạch Tâm người tản ra, còn lại các tiểu đệ đánh như thế nào? Linh đường trong đại sảnh nhìn đông tình nhiều người, có mấy ngàn đâu? Tiêu quản cái gì dùng? Năng lực ngay đầu tiên cùng chúng ta tiếp xúc người chỉ có một hai trăm người, những người này tinh khiết chính là bị đoạn a, xa đoạn, cuối cùng là đám ô hợp thôi. Không tin, các ngươi xem xét, bây giờ còn có ai dám lên tới trước? Liếc nhìn lại đều là đồ người, a, bọn hắn người thật nhiều. Có thể ngươi nhìn kỹ một chút, bọn hắn còn có người tại cùng bảo vệ đội viên tiếp xúc sao? Nơi nào có dám lên trước? Mọi người vội vàng nhìn qua, thật sự chính là như thế. Nhìn lên tới bảo vệ đội viên cùng đông tinh cổ hoặc tử môn cùng nhau đối lập, nhưng trên thực tế đâu? Bọn hắn ép căn bản không hề tiếp xúc đến. Bảo vệ các đội viên ngay cả gậy cao su cũng không uy vũ. Xuyên Bạo bưng lấy kính lao nhìn xem thằng bốc lên khí lạnh, "Đặng Bá nói ngươi đại dê hòa thuận vui vẻ thiếu không sánh bằng ngươi, ta còn tưởng rằng là khuyết đại, tuyệt đối không ngờ rằng là thực sự." Lâm Phong cười nói, "Xuyên Bạo thúc, ngươi này là muốn ta đi tìm Đặng Bá lý thuyết một chút. Tại sao ta cảm giác hắn khắp nơi vì ta gây thù hàn đầu?" Xuyên Bạo trực tiếp bán đi Đặng Bá, "Không phải sao, lúc trước hắn cùng đại dê thì là nói như vậy, khuyến khích đại dê tới tìm ngươi, tốt nhất các ngươi đánh một trận." Đại dê không có lên làm, ngược lại bị ngươi tin phục gia nhập hưng hưng. Phủ đầu tuấn trận cả mắt lên. Cái gì? Hoa Liên thắng thuyên loan đường chủ đại dê muốn gia nhập Hồng Hưng. Tư Đồ Hạo Nam vậy kinh ngạc, đại dê là hòa liên thắng lớn nhất đường chủ, hắn muốn gia nhập Hồng Hưng. Lâm Phong lú núi bay, đầu tháng sau sáu sao, sao Tam Thánh cung trước đại dê quang ngàn, đoán chừng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận được thi mời. Phù đầu Tuấn cùng Tư Đồ Hạo Nam liên nhau, hai người trong lúc hiếp sợ lại có thật nhiều đề phòng. Xuyên bạc phúc, những chuyện khác không nói, thống nhất giang hồ tiến hành xâm bá, chúng ta Hồng Hưng là không đi nghĩ. Ngô Ngọc mới sẽ nghĩ tới làm chuyện như vậy. Đội cảnh sát trầm trầm vào chính là như vậy Ngô Ngọc. Phù Lâu Tuấn đại hỉ, thử dò sẽ nói Phong ca, các ngươi lợi hại như thế, thật sự không muốn làm giang hồ lão đại." Lâm Phong đùa cợt nói, "Ta còn muốn qua cuộc sống của ta, ta nhàn rỗi không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình. Một sáng muốn sưng bá vậy sẽ phải phóng đại, một sáng muốn phóng đại, vậy sẽ phải dẫn tới giang hồ chấn động. Làm ăn còn có làm hay không? Chúng ta vượng rất nhất mạch đều tin phụng một chân lý, ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết. Sưng ba giang hồ đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Lẽ nào liền vì một hư danh?" Si tuyến. bốn người đưa mắt nhìn nhau, trưởng thở dài một hơi. Chúng thấy Đồng La Loan đội hành động lại là như thế vô lực. Bọn hắn rất cảm thấy kinh hãi. Kỳ thử đi có thể đánh coi như xong, nhưng mà, đây cũng quá có thể đánh đi, có thể đánh coi như xong, ngươi còn muốn dùng công ty an ninh danh nghĩa đánh nhau, này thì có chút quá mức đi. Trên giang hồ tôn trọng Vũ Dũng, chú ý đơn đả độc đấu, tự các ngươi dạng này tạo thành đội ngũ kết hợp lại, có phải hay không, có chút quá mức à. Nhưng mà loại chuyện này là không có cách nào giảng, một giảng chính là rụt rè. Xuyên bạo cười hắc hắc nói, Lâm Sinh, các ngươi công ty an ninh thật sự cùng đội phi hổ hỗn loạn chung, còn đánh bại bọn hắn. Lâm Phong hướng hồ nói, đương nhiên là thật đó. Xuyên Bạo thúc ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút tổng thự Tây cựu Long Hoàng Lao tổng sao? Chúng ta công ty an ninh là chính quy xí nghiệp, nắm giữ nguyên bộ giấy phép, như cái gì giấy phép giữ súng, giấy phép vũ khí loại hình, tất cả đều là Hoàng Lao tổng giúp chúng ta làm được. Xuyên Bạo quá sợ hãi, các ngươi công ty an ninh có giấy phép vũ khí ta có thể hiểu được, nhưng mà giấy phép giữ súng là cái quỷ gì? Lâm Phong nhún núm bay, kia không bình thường sao? Chúng ta chính là chính quy công ty an ninh a có giấy phép giữ súng quá bình tổng a. Phủ đầu Tuấn sắc mặt thay đổi, toàn viên cầm thương. Lâm Phong tức giận nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đâu. Thế nhưng Hoàng lão tổng không phê a, có hơn 10 đầu thương miễn cưỡng dùng đi. Phủ Đầu Tuấn cười khổ nói, hơn 10 đầu thương còn miễn cưỡng. Chúng ta ngược lại là có gia hỏa, nhưng không có hợp pháp giấy phép giữ súng. Phủ Đầu Tuấn dường như đều muốn bị Lâm Phong cho đả kích sợ. Tư Đồ Hạo nam âm thầm nghĩ mà sợ, may không cùng Lâm Phong xảy ra xung đột, bằng không, dùng vũ khí lạnh đánh nhau nhìn say sưa, đột nhiên người ta lấy ra đoạt tới cho ngươi đến thượng một câu, ngu xuân, ta có súng. Kia thật sự liền phải đi bán chứng bị bối. Chẳng qua nghĩ lại, âm thầm tự rễ chúng ta không xứng nhường Phong ca sử dụng ra súng trang bị a bình thường đánh nhau cũng đánh không lại người ta, lại như thế nào nhìn thấy bảo vệ đội có xuống đâu? nếu không phải lần này lôi rượu Dương ba người nổi lên, công ty An ninh lôi đỉnh Đồng La Loan, có phải không sẽ chủ động sáng ra lá bài tẩy của mình? không đúng, dưới mắt bọn hắn cũng không có lộ ra át chủ bài đến a là người ta Lâm Phong chủ động bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. trong lúc nhất thời, bốn người tâm loạn như ma, Lâm Phong ôm cánh tay nhìn xem trong chốc lát, lập tức không có thấy hứng thú, giắt thải a giắt thải, còn cho là bọn họ có thể xử lý Đông Tinh Thu Phụ nhóm có bao nhiêu lợi hại đâu? kết quả là mẹ nó này, đây không phải bị đánh hàng sao? Lôi Diệu Dương mẹ nó có ý tốt phải lỗi. Tư Đồ Hạo nam mặt cũng tái rồi, hắn cảm giác bé mặt. Phủ lâu tuấn ngược lại là nói một câu lời công đạo, "Phong ca, ngươi không thể cầm ánh mắt của ngươi đi xem những người khác a." Ta cũng cảm giác được Lôi Diệu Dương ba người vẫn là có cùng tư bản. Mấy ngàn người không sợ chết đi theo đám bọn hắn, ngay cả xã đoàn Long Đầu cũng là nói chặt liền chặt, thật không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao chúng ta Tân Ký muốn trong thời gian ngắn tập kết nhiều như vậy binh lực quá sức. Lạc Chí Minh cũng nói, "Chúng ta Tân Liên thắng cũng giống như nhau." Chương 219, Hùng Hưng đại độc biên 2, chương 219 Hồng Hương đại động viên, hai, Xuyến bạo thở dài nói, chúng ta cùng liên thắng trước đó có thể làm được. Đại Dê sau khi đi, muốn tập kết nhiều người như vậy quá sức. Tư Đồ cười khổ nói, Đông Tinh trừ ra lôi Diệu Dương ba người, đoán chừng chỉ có thúc phụ nhóm có bản lĩnh tập kết nhiều người như vậy. Bốn người dùng đặc biệt ánh mắt của gái nhìn Lâm Phong, cho dù tập kết nhiều người như vậy thì có ích lợi gì? xếp hàng đường Hồng Hương đồng La Loan đánh sao? bọn hắn còn không phải thế sao thụ ngược gái cuồng? Nhìn một cái lôi Diệu Dương đám ba người bổ hạng, bị đánh chịu nhiều để người thương tâm ai trên cơ bản đều là nghiêng về một bên thụ ngược đại, chỉ thấy bị người đánh chưa từng gặp qua hoàn thủ một chút. Bốn người không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sau khi trở về nhất định phải khuyên bảo Long Đầu, Thuốc Phụ, tuyệt đối mẹ nó không thể cùng Hồng Gương khai chiến. Đồng La Loan quả thực là một đám biến thai à? Giờ này khắc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi đám người này đánh bại đội Phi Hổ. Liên bộ dạng như vậy, nếu là không vận dụng vũ khí nóng, đội Phi Hổ có thể thắng được bọn hắn. Bốn người thật không tin. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, Lôi Đình An Linh cùng đội Phi Hổ luyện tập vẫn đúng là vận dụng vũ khí nóng, kết quả là bọn hắn không muốn biết, đội Phi Hổ bại hoàn toàn trêu đến hoàng bình diệu mắng to đội phi hổ quan chỉ huy bốn người đang tâm tư không ở nơi này lúc đột nhiên nghe được từng đợt tiếng ồn ào xuyên bạo và người quá sợ hãi về sau xem xét lập tức ánh mắt phức tạp bốn người ánh mắt bên trong có thả lỏng còn có tranh người cầm đầu hét to nói ai mẹ nó dám đụng đến ta lượng khôn huynh đệ lại là hồng hưng đại đội nhân mã đuổi tới đông đảo một đám người số ít phải tính trăm nhìn quen mắt người càng nhiều lượng khôn trần diệu sơn kê hàn tân tam huynh đệ thập tam muội thái tử cơ ca tín ca lại là đường chủ của hồng hưng nhóm toàn bộ đều tới Lâm Phong dơ lên loa, không ca, ta ở chỗ này đánh Đông Tinh chơi đâu. Không phải nói không cho ngươi đã đến sao? Các ngươi sao mang theo cơ ca? Tín ca, muội tỷ bọn hắn toàn bộ đều tới. Xuyến bạo, Phù đầu Tuấn, Lạc Chí Minh, Tư đồ bốn người mí mắt của loạn, này mẹ nó là Hồng Hưng đại động viên, tổng động viên. Bốn người nước chua đều là không cầm được ra bên ngoài bước lên. Lâm Phong có chuyện gì? Hồng Hưng tất cả tổng động viên, bọn hắn có chuyện gì? Nhà mình xã đoàn hội tổng động viên sao? Không hẳn đi, kỳ thực không phải không hẳn, là căn bản không thể nào. Vừa nãy bọn hắn thì dùng điện thoại thông chi riêng phần mình xã đoàn. Xuyến bạo đám người tin tưởng, cái khác bị liên lụy người mang tin tức cũng gọi điện thoại thông chi riêng phần mình xa đoàn. Nhưng lại có cái nào xa đoàn đến rồi? Dù là lôi rượu dương đám người là hướng về phía hồng hương tới, có thể nhà mình xã đoàn không phái người đến, vẫn là để bọn hắn cảm thấy từng đợt khó chịu. Này không liên quan tới cái khác, chính là không nhìn thấy đối xử khác biệt. Không mắc quả mắc không đồng đều mà. Lựa côn đi rồi tiến lên, cùng Xuyến bạo đám người lên tiếng chào hỏi, một cái ôm chầm lầm Phong. A Phong, ta đã nói với ngươi như thế nào đâu? Ngươi kiếm tiền không lôi kéo ta, ta không có ý kiến. Rốt cuộc đầu tư của ngươi ánh mắt cao hơn ta nhiều lắm ta hiểu không được, thế nhưng ngươi muốn cùng người liều mạng, không kêu lên ta, khôn ca rất không cao hứng. Lâm Phong lườm một cái, ta đều bị tiểu phú gọi điện thoại, nói cho ngươi biết trương nguy hiểm, ngươi còn không nghe, lại còn như thế lương sư động chúng, ngươi làm những người khác không có có sinh ý a? Hàn tân nghiêm mặt nói, A Phong, ngươi là ta đường chủ của hưng hưng, ngươi nếu xảy ra sự tình, chúng ta trên mặt mũi cũng không có chỉ riêng a. Nói không chừng, chúng ta cũng cùng đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Xuế bạo đám người lại bút lên nước chua, mảnh bây thực sự là chết oan uổng. Nếu là hắn hiểu rõ một màn này có thể hay không tức giận từ dưới đất nhảy lên, bốn trong lòng người còi báo động mãnh liệt, Hồng hưng đoàn kết hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. bọn hắn thì không nhìn thấy cái nào cái đường chủ trên mặt có qua loa dáng vẻ, tất cả đều là nghiêm túc lại nghiêm túc. nay đủ để cho thấy lâm phong trong lòng bọn họ địa vị, tuyệt đối không thể cùng Hồng hưng là địch. nếu là thật sự là địch, tuyệt đối không thể coi lâm phong là làm điểm đột phá. Trên giang hồ nhưng không có vĩnh hằng băng hưu, đương nhiên cũng không có kẻ địch vĩnh hằng. tuy nói kiếm tiền là trên hết, gặp gên không thể liếu. muốn đột phá, bình thường cũng tuyển loại nào quả hầm mềm đến bóc. a, đây không phải chọn quả hầm mềm cái này gọi là thăm dò, thật giống như đã từng đông tinh ba bế, hầm hưng mảnh bê tiểu này. muốn là đối phương không có phản ứng, vậy liền tăng lớn cường độ. muốn là đối phương phản ứng kịch liệt, không tầm thường mời người đàm phán giảng đến bồi thường. là cái này trên giang hồ pháp tắc sinh tồn. lượng khôn nghiêm túc đánh giá lâm phong một phen, thỏa mãn gật đầu, không sai. xem ra không có thiếu một quãng tóc gãy à? lâm phong thở dài, khôn ca, ngươi là nhiều xem thường kiến quân dẫn đầu công ty an ninh. lượng khôn nhún nhún vai, còn không phải lo lắng ngươi sao? thế nào, đông tinh đây là muốn cùng chúng ta hầm hương khai chiến? một câu đem tư đồ hạo nam bị hủ phải chết, đội văn nói, Khôn ca, chúng ta đông tinh tuyệt đối không có cùng các ngươi khai chiến ý nghĩa. Đây đều là Lôi Diệu Dương ba người đi quá giới hạn, bọn hắn không những giết lạc Long Đầu, bọn hắn còn đem bốn tộc cũng giết, một đám đông tinh thuốc phụ nhóm cũng đều bị bọn hắn giết. Chúng ta đông tinh có thể thật không có cùng hồng hương khai chiến tâm tư. Lựa khôn nhìn chăm chú tư đồ, đem hắn nhìn xem kinh hồn táng đạm, đem hắn nhìn xem kinh hồn táng đạm, hồi lâu mới nói, yên tâm đi, đông tinh tộc phụ nhóm không chết hết. Ta lần này lúc đi ra, thông qua tưởng sinh, với các ngươi đông tinh một vị trước tọa quan có liên lạc. Tư đồ cau mày nói, trước tòa quán, lừa côn nón núi bay, thủy linh a, tư đồ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị kia. nghiêm chỉnh mà nói, thủy linh không phải đông tinh tòa quán, hắn là lạc đà phụ thân tình nhân, lạc đà phụ thân sau khi chết, đã từng người quản lý đông tinh 3 năm, lạc đà đối với thủy linh ý kiến đặc biệt xem trọng, sau đó lạc đà trưởng quản đông tinh, thủy linh như vậy ở lui, mang theo bộ hạ tiến về amsterdam, một mặt là giúp đỡ lạc đà dựng nên quyền uy, một mặt khác là mở amsterdam làm ăn, thủy linh xưa nay không tại hương giang lộ diện, một năm có thể trở về cái hai ba ngày, vì vậy tư đồ không nghĩ lên. Thủy Linh mặc dù không phải toạc oán, nhưng nàng bị lạc Đa Phong làm tứ tam bát nhị lộ nguyên soái, thuộc về Đông Tinh Thuốc Phụ bên trong nhân vật thực quyền. Tác giả cung kể chuyện xưa không thể nào tuân theo cổ hoặc tứ nguyên tác, ở trong đó tình tiết để ở chỗ này chính là bị phong phận. Lượng Côn Thương Hại liếc nhìn Tư Đồ một cái, Thủy Linh đã hiểu rõ hương giang chuyện đã xảy ra, hắn đối bạn thúc nhường lôi diệu dương ba tên này là lạc Đa mặc đồ tăng nổi trận lôi đỉnh. Ngươi là Đông Tinh ngũ hổ đứng đầu, nàng ngay cả ngươi vậy mắng. Tư Đồ Hạo Nam há mồm cứng lưỡi, có lòng muốn phân biệt hai câu đi, nhưng làm sao phần biệt đến? Ai bảo hắn là Đông Tinh ngũ hổ đứng đầu đâu? Lâm Phong nói thẳng, Tư Đồ bị lôi rượu dương ba người liên lụy sao? Đông Tinh thúc phụ nhóm làm sao dám tín nhiệm hắn? Buồn thúc có tính toán của mình, cũng sẽ không đẩy mạnh Tư Đồ thừa bị. Kỳ thực, Tư Đồ ngũ hổ đứng đầu bảng hiệu không có hái đi, thì có thể biết buồn thúc đến cỡ nào coi trọng hắn. Tư Đồ Hạo Nam thở dài một tiếng, trong ánh mắt có chút cô đơn. Buồn thúc coi trọng hắn cái dám dung à? Qua không được hai ngày, liền phải cho buồn thúc xử lý tăng lễ. Quả thực suy đến nhà, nhưng mà sự việc đã đến tận đây, sao cảm thán cũng là không dùng. Dương Tư Đồ yên tâm là, tối thiểu địa bản của mình bình yên vô sự, tối thiểu Lâm Phong còn xem trọng chính mình tư đồ lên dây cốt tinh thần, hiểu lầm nói ra thật là thật tốt quá, không biết thủy linh nguyên xoáy nói thế nào. lưỡng côn lãnh đạo nói, lôi diệu dương ba người chết tiệt, phản đồ muốn xử lý bọn hắn, đây là giang hồ chung nhận thức. tư đồ khẽ giật mình, lưỡng côn đạp mặt nói, phạm thượng, khi sư diệt tổ, loại chuyện này không để cho tại giang hồ. xuyến bảo cũng nói, a bổn thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, cái này lúc hồ đồ muốn hắn mệnh, hắn muốn tại lạc đà tăng lễ thượng giết chết lôi diệu dương cho hắn báo thù, điểm xuất phát là tốt, nhưng vì sao liền không thể đem ba người này cho khống chế lại đâu? hết lần này tới lần khác một chút không hạn chế tự do của mình quả thực là nét bút hỏng a buồn cẩn thận cả đời không ngờ rằng lại vào lúc này thả lỏng cáo giả xuyên bạo vô cùng chướng mắt a buồn hành bi lôi diệu dương ba người phải chết bằng không trên giang hồ học theo chúng ta những đại lão này đi ngủ đều ngủ không an lòng lệ này không thể mở tư đồ trịnh trọng gật đầu lệ này không thể mở lượng côn thuận miệng nói thủy linh vì đông tinh nhị lộ nguyên xoáy danh nghĩa hướng ta hổng hương mượn binh tiêu diệt lôi diệu dương ba người mượn binh chi phí hay là bồi thường hắn nhìn mọi người một chút chúng ta đã nói xong thì không nói cho các ngươi biết xuế bạo bọn bốn người lỗ thay trước đây cao cao dựng thẳng, không nghĩ tới lại chờ được lượng khôn những lời này. trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng, những người này ngông nên trò chuyện, có thể chọc giận Trần Thiên Hùng. chương 220 cảnh sát không có trông thấy một chương 220 cảnh sát không có trông thấy một ô nhá dơ mỉm rồ phổi nô to, chúng ta nơi này có mấy ngàn người, các ngươi chỉ có vài trăm người, thì này vài trăm người mấy chiếc xe, thật sự cho rằng gắn chắc chúng ta đúng không? Lâm Phong thở dài, đối với Vương Kiến Quân Hô, nhường các minh đệ đừng bừa, lưu loát giải quyết. Lôi Diệu Dương ba người ngây dại, cái gì? Các ngươi cũng đem tiểu đệ của chúng ta như trò đánh, đây là chơi bùa. Một bố to lớn nhục nhã tràn ngập bọn hắn. Hoàng Hưng cái khác đường chủ cũng xuyến bạo bọn bốn người vậy đều ngây dại. Cái gì? 300 người đem mấy ngàn đông tinh tiểu đệ tượng đuổi chuột giống nhau đuổi qua một bên, đây là chơi bùa. Vương Kiến quân mặt mũi tràn đầy sát khí, hung tận trận mắt nhìn Trần Thiên Hùng, nâng tay lên bên trong gậy cao su, hét to nói, "Sau 10 phút, ta nhìn xem ngươi dám không dám lại nói những lời này." Các minh đệ, đừng bùa." Lão bản lên tiếng, "Ta muốn 10 phút đồng hồ đánh trên linh đường thẳng nóc kia giữa." "Tốt 300." Âm thanh đỉnh tháp nhức vang vọng tất cả linh đường, tất cả mọi người bị giật mình. Này 300 người phát ra tới âm thanh, quả thực cùng mấy ngàn người phát ra tới âm thanh đều không khác mấy. Thanh âm này tràn đầy sát khí. Theo sát lấy, công ty An ninh Lôi đỉnh đội ngũ thì thay đổi. 300 người hành động giống như ba người. Thuấn bài thủ tiến lên, chuyên công kích chia nhóm hai bên, lúc trước Phạng phất là đang đánh cẩu, lần này chính là đánh chuẩn đất. Phanh thanh canh. Đông tinh các tiểu đệ thông suốt phát hiện, người ta vừa nãy thật sự tại chính mình chơi. Vừa nãy ba tốt ra tay cũng bất quá là để người mặt mũi bầm dập, hiện tại một gậy xuống dưới, xương cốt của gậy b b dường như một gậy một người, đông tinh các tiểu đệ liên tục không ngừng lui về sau, cho dù là bị người đụng phải giảm giá chỗ, đầu đầy mồ hôi đều vẫn là muốn lui về sau. Không lùi không được a, muốn chết người. Tất cả mọi người sợ ngây người. 300 người bước lui mấy ngàn người, đây đã là chuyện không tầm thường. Rốt cuộc ngay tại Lạc Đa Linh đường trước, không gian kia thì lớn như vậy chỗ, ngươi lui cũng có thể lui đi nơi nào? Lâm Phong nói nhường công ty an ninh người ra tốc, những người này còn tưởng rằng bước đi mặt mũi, phù mã giả làm người mật đâu. Kết quả phát hiện, thảo gia hỏa người ta là thật béo a lại béo lại trắng lâm phong dơ cao lên loa đối với linh đường lớn tiếng nói ra đây lăn lộn giang hồ nghĩa khí trước đây nhân nghĩa ở phía sau đi theo ta tiểu đệ nhìn ta không có nghĩa khí tự nhiên có thể phản ta nhìn thấy ta không nhân nghĩa vậy dĩ nhiên cũng được đánh ta đây là lăn lộn giang hồ thiên luật Trần thiên hùng lôi diệu dương nô Chí vĩ ba người các ngươi bị lạc đà đại ân mỗi lần các ngươi xông ra đại họa là ai cho các ngươi giải quyết là lạc đà mỗi lần cầu người ra mặt đàm phán giảm điểm là ai làm là lạc đà nhưng là các ngươi đâu không chút nào nhớ Nhung Lạc đã tốt, trở tay lại phái đạo thủ tập sát hắn. Lạc Đa mạng lớn, hắn không có chết bởi đạo thủ phục kích, nhưng hắn nuôi ba đầu Bạch Nhãn Lang, lại bị chết ngạt ở trên giường bệnh của mình. Các ngươi loại hành vi này, chẳng những là bất nhân bất nghĩa thậm chí càng ác liệt hơn. Này gọi là gì? Lấn, sư, Diệt, Tổ, Tiểu Kê, giật đới. Sơn Kê mang theo xoa cường, A Ngưu tiến lên, dùng sức đẩy, liền đem bốn người đẩy lên phía trước. Các ngươi cho rằng làm thần không biết quỷ không hay sao? Vậy mọi người không muốn nắm tay ngay cả chúng ta hừ hừ. Chúng ta tưởng sinh bị các ngươi phải đi ra đào thủ cho trong thương, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tìm ra bọn hắn tới." Lâm Phong một cái kéo qua một tên đầu lĩnh, nói, "Trần Thiên Hùng cho các ngươi bao nhiêu tiền?" Tên kia vội vàng nói, "Trần Thiên Hùng cho chúng ta mỗi người 50 vạn, là muốn giết chết Lạc Đà." Phong ca, Lạc Đà cùng tưởng sinh cách quá gần, chúng ta thuộc về làng nội thương." Cách. Lâm Phong một bàn tay đem người kia cho phiến đến trên mặt đất, ngu xuẩn. Vì 50 vạn, liền đem cuộc đời của mình cho tông táng. Người cả đời này thì mẹ nó giá trị cái 50 bạc sao? Người kia hối hận liên tục, dường như chính mình chảo giá muốn thấp một chút. Trần Thiên Hùng đội nói: "Lâm Phong, đây là ta nhà của Đông tinh Truyện, làm ngươi Hồng Hưng lại có quan hệ gì? Ngươi không muốn cho lại bắt chuột. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Ngươi không phải mới vừa nói muốn đem ta chặt rồi sao? Tới tới tới, chúng ta Hồng Hưng người để ngươi chặt. Ngươi mẹ nó đến a." Trần Thiên Hùng bị chẹn họ gần chết. Hồng Hưng có danh tiếng đường chủ đại để mẹ nó đều tới, sau lưng càng là hơn mang theo chính mình hoạch tâm tiểu đệ, này chiến lược căn bản thì không xứng đôi. Không nên coi thường Hồng Hưng liền đến vài trăm người, cảm thấy nhân số ít một chút. Thực chất, đây mới là Hồng Hưng tinh nhuệ nhất đội hành động. Sa đoàn quy củ mặc dù nặng, nhưng nói cho cùng, xã đoàn không phải quan phủ quân đội. trong quân đội trưởng quan một mệnh lệnh ngươi muốn vô điều kiện hoàn thành. nhưng mà tại xã đoàn bên trong tuyệt đối không phải bộ dáng này. không khác, xã đoàn không có mạnh mẽ như vậy lực cốt thúc. nói cho cùng, hắn là đi màu xám khu vực, là thuộc về bị chấn ép. các cái đường khẩu sảnh đường hạch tâm cũng bất quá là kia mười mấy người. xã đoàn chặt chém lúc, mười mấy người này chính là chủ lực trong chủ lực. do mười mấy người này kéo theo công kích, mới có thể phát huy xã đoàn đại bộ đội chiến lược. bằng không cũng là đám mô hợp. hoặc nói, ngay cả đám mô hợp cũng không bằng. Dù là hồng hương tại hương giang bản bộ hải để hoa danh sách bên trên bảng chúng cao tới 3 vạn cũng giống như nhau. Hạch tâm chính là vài trăm người. Lâm Phong tưởng đột nhiên nhớ tới giống nhau. Chẳng qua ngươi người kia nói đúng, các ngươi đông tinh sự việc muốn tự mình xử lý. Trần Thiên Hùng vừa mới mặt sắt thái vui mừng, chỉ thấy Lâm Phong hô, tư đồ, tư đồ Hạo Nam lập tức đứng ra, phong ca. Lâm Phong móc ra một cây dao găm, đảo ngược đưa cho hắn. Hôm nay là lạc đà đưa tang thời gian, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Bốn người này là trực tiếp động thủ giết chết lạc đà kẻ thù. Như vậy, thù này, ngươi báo lại. Tư đồ Hạo Nam đại hỉ đã tạo phong ca tiếp nhận dao găm sau đó mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đi vào dẫn đầu ra hỏa kia trước mặt hung hăng nói ngươi mẹ nó an tim gầu gật báo, dám tiếp tiểu này tờ đơn ngươi mẹ nó đi chết đi đây là lạc đã long đầu ân cần thăm hỏi ngươi tư đồ làm cái này thế nhưng rất nhợn nhuyễn vây quanh sau lưng nắm lên tóc tại trên cổ một vòng người kia hai tay che lấy cổ vùng vây không đẩy một lát thì không vùng vẫy tư đồ đỏ hồng mắt lần lượt cho người ta lấy máu sờ một thì hô một tiếng đây là lạc đã long đầu ân cần thăm hỏi các ngươi lâm phong giơ loa hồ lớn đồng tình các minh đệ Hiểu rõ các ngươi hiện tại hành vi là cái gì sao? Nô giáo cho rằng tất cả trên giang hồ không có bất kỳ cái gì một sát đoàn, bất kỳ một thế lực nào cho phép các ngươi làm chuyện như vậy. Các ngươi nếu là không nhanh bỏ xuống đồ đao, nhanh cùng Trần Thiên Hùng, Lôi Diệu Dương, Nô Chí Vi ba người vẽ ra danh giới, các ngươi chết chắc. Tất cả giang hồ mặc dù đại, nhưng không có các ngươi nửa phần đất dung thân. Thanh âm của hắn trầm chậm chạp lại trang trọng. La lộn giang hồ núi loa tử nhóm ở đâu nghe được kiểu này nghiêm túc dọa quan, phối hợp với Lâm Phong tận lực phát ra khí thế, lại trực tiếp bị dọa che lại. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, Trần Thiên Hùng nói sai rồi. Đây cũng không phải là các ngươi đông tình biệt tư, đây là trên giang hồ tất cả xã đoàn công sự. Các ngươi hiểu rõ hắn việc làm là cái gì sao? Trần Thiên Hùng ba người là tại đảo Giang Hồ căn Nhi. trung nghĩa hai chữ là chúng ta đặt chân Giang Hồ căn. Nếu ba người bọn họ không chết, trung nghĩa hai chữ liền thành chế cởi. Về sau lớn không tín nhiệm tiểu nhân, tiểu nhân có thể đâm lưng lão. Trên Giang Hồ không có bất kỳ người nào có thể ngủ. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đã tới Lượng Khôn trước mặt. Khôn ca, chúng ta hùng hưng nói thế nào? Lượng Khôn nghiêm mặt nói, chúng ta hùng hưng tất sát Trần Thiên Hùng, lôi Diệu Dương. Nô chiến vi ba người cùng với thân tín của bọn hắn. Lâm Phong lại tới Xuyến Bạo bên cạnh. Xuyến Bạo thúc, Hoa Liên Thắng nói thế nào? Xuyến Bạo Phu nói, khi sư diệt tổ người, người người có thể chu diện, ta Hoa Liên Thắng không thể chịu được bọn hắn. Lâm Phong lại đi tới Phủ Đầu Tuấn bên cạnh. A Tuấn, các ngươi Tân ký nói thế nào? Phủ Đầu Tuấn âm lanh nói, nếu ba người bọn họ còn sống, chẳng khác nào phóng túng các tiểu đệ học bọn hắn, Trần tiên Hùng ba người chết tiệt. Tân ký toàn diện đánh bọn hắn. Lâm Phong lại đi tới Lạc Chí Minh bên cạnh hỏi, A Lạc, Tân Liên Thắng nói thế nào? Lạc Chí Minh hắc nhân đạo, lệnh này không thể mở gia Tân Liên thắng trên dưới ba vạn người nhất định sẽ cùng Ô Nha ba người ăn thua đủ. Lâm Phong đối với linh đường hay lớn, các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn muốn cho Ô Nha ba người bán mạng. Lùi ra. rào rào. cũng không biết là người nào mở đầu, cái thứ nhất đem côn đồng dao dưa hấu cái gì cũng cho ném tới trên mặt đất. Vương Kiến Quân đám người trước người không có mui, hắn nâng cổ tay xem xét biểu, đạm mặt nói, 4 phần 30 7 giây, rồi bạn. Ô Nha, tiếp theo chịu chết đi. Chương 220, cảnh sát không coi trông thấy, 2, chương 220, cảnh sát không có trông thấy, 2, Trần Thiên Hùng, Lô Chí Bí lôi rượu dương người đều tê, bọn hắn cuốn theo mấy ngàn tiểu đệ tạo phản, cái này bị người răm ba câu cho kích phá tâm lý phòng tuyến, thật mẹ nó rác rưởi a, cũng là một đám rác rưởi. Ô nha kia tính nóng nảy đi lên, vọt thẳng hướng tôi tới gần tiểu đệ của hắn, dáng như như chó điên, lại đá lại đánh, ngươi lên cho ta đi đánh hắn. Tiểu đệ liên tục trốn tránh, một bên trốn tránh, một bên vẻ mặt đưa làm nói, lao đại, ta bị những tên hướng kia đem cánh tay cắt đứt. Ô nha nhột nhát, dùng hung hăng ánh mắt nhìn bên cạnh mọi người, không có bất kỳ cái gì một tiểu đệ dám cùng hắn nhìn thẳng, tất cả đều là một bên trốn tránh, một bên cúi đầu. Lâm Phong cười nhạo nói, cường giả không sợ tại khiêu chiến mạnh hơn mình người, kẻ yếu chỉ dám hướng so với chính mình yếu hơn người khiêu chiến. Ô nha, ngươi thật sự mất hết đông tinh ngũ hổ tên tuổi. Trần Tiên Hùng cả giận nói, ai nói ta không dám khiêu chiến? Ngươi, Vương Kiến Quân đúng không? Đến a! Thách ra một đám tiểu lệ, Trần Tiên Hùng mò lên một cái dao dưa hấu, chào hỏi không đánh một tiếng hướng phía Vương Kiến Quân thì bổ tới, để ngươi trâu bò. Mọi người luôn miệng quá mắng, gia hỏa này lại làm đánh lén. ầm! Trần Thiên Hùng nửa mặt liền ngã, hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mi tâm của hắn ở giữa thình lình có một cái tròn trịa cửa hang. Vương Kiến Quân thở dài, ngu xuẩn, ta mẹ nó là bảo vệ, ta có xuống." Lôi Diệu Dương cùng nô trí Vĩ giật mình kinh ngạc, vừa muốn chạy. Ầm, ầm. Hai thương văng lên, hai người này đồng thời ngã nhào trên đất. Vương Kiến Quân mặt không thay đổi thu hồi đường, quất hai tay hô đầu, phân loại hai bên. Vậy, quả nhiên là hắn nói cái gì, Đâu Tinh Các tiểu đệ thì làm cái đó. Đâu Tinh Các tiểu đệ muốn nhiều thành thật thì thành thật đến mức nào, trong ánh mắt đều là thấp phẩm lo âu, thậm chí còn mang theo một tia tủ thân, tất cả mọi người là ra đây lẫn vào chẳng người lúc ai không phải dùng dao dưa hấu gậy bóng chạy. định chế đao cụ đều là xa xỉ vật phẩm kết quả ngươi lại dùng thương thái bắt nạt người hôm nương mọi người cũng đều sợ ngây người thập tam hội nhịn không được nói a phong kiến quân dùng thương không có chuyện gì chớ lâm phong lườn một cái bọn hắn là công ty an ninh à bảo hộ an nguy của ta không là cần phải sao sự việc khẩn cấp tình ngụy giới đừng nói dùng thương dùng pháo đều được hàn tân cười khổ cùng thập tam hội giải thích nói a phong không phải mới vừa nói rồi sao vương kiến quân bọn hắn có hợp pháp giấy phép giữ súng thập tam hội ngượng ngùng không nói lời nào Xuế bạo đám người càng là hơn kinh hãi dọa rơi cằm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là chém gió đấy. Kết quả ngươi mẹ nó thật có a. Bốn đầy mặt người ngạc nhiên, không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, kiên quyết không thể cùng Lâm Phong sẽ ra xung đột. Gia hỏa này thủ hạ là đeo súng, còn mẹ nó là hợp pháp cầm thương. Này, ai có thể bị nổi sao? Lâm Phong im lặng nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Xuế bạo cười khan một tiếng, Lâm Sinh, chúng ta đều là lan lộn giang hồ, động đao cái gì vô cùng thông thường. Nhưng nếu là đọa thường, nơi này còn người chết. Bên ngoài đội cảnh sát không có vấn đề chứ? Sẽ có hay không có phiền phức. Lâm Phong cười nhạo nói, "Có phiền phải gì? Ngươi làm đội cảnh sát không muốn giết chết Trần Thiên Hùng ba người. Khi sư diệt tổ để ở nơi đâu cũng không nói được. Chúng ta lăn lộn giang hồ bái áo xanh quan công, những kia cảnh sát bái là áo đỏ quan công, đều muốn là trung nghĩa. Trung nghĩa là giang hồ căn, không chỉ có riêng là xã đoàn căn." Xuyên bạo bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phong nói với Tư đồ Hạo Nam, "Nhường ngươi người đến, đem nơi này quét sạch một chút, tìm người tùy tùng người thật tốt câu thông. Lạc Đa Thu đã báo, chúng ta vậy cần phải trở về." Tư đồ Hạo Nam lập tức mặt lộ vẻ khó khăn xử lý chẳng từ bên trong sự việc vẫn được, nhưng làm muốn tùy tùng người câu thông. Quá làm khó ta. Phong ca, ngài người tốt làm đến cùng. Lâm Phong nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tư độ liên tục gật đầu. Dù sao trời sập xuống có thân cao chèo lên, tất cả ân tình thủy linh quay về lại chả là được. Lâm Phong nói với Lượng Khôn, Khôn ca, còn phải nhường Tam minh đệ giúp đỡ chút, chúng ta người tốt làm đến cùng. Lượng Khôn cười cười, ta hiểu rồi. Vương Giác Minh đệ cũng là người làm ăn, tự nhiên đã hiểu cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Phong vừa muốn ra linh đường, chợt nhớ tới một việc. Đem Thập Tam Muội cùng Hàn Tân kéo qua một bên, Thập Tam Muội rất kỳ quái, "A Phong, ngươi là có lời gì căn dặn chúng ta sao?" Lâm Phong thở dài, "Buồn thúc chết rồi." Thập Tam Muội lại càng kỳ quái, "Ngươi không phải vừa nãy thì trong điện thoại nói với Khôn ca rồi sao?" Lâm Phong dứt khoát nói thẳng, "Chắc khả nhạc cùng Hoa báo vì cướp đoạt buồn thúc thi thể, bị người phân thây." Thập Tam Muội nghe vậy khẽ giật mình, thân thể quắc ngờ, nét mặt có chút hoảng hốt, "Thật sao?" Hàn Tân ngay lập tức tiến lên nhẹ nhàng ôm Thập Tam Muội, "Chúng ta nhượng xác cho Hà lời đi." Thập Tam Muội đột nhiên tới gần Hàn Tân trong lực nén nào không giống. Lâm Phong nhìn hai bên một chút quát, nhìn cái gì vậy? chưa có xem đại lao các ga. các tiểu đệ lập tức thu liêm ánh mắt. lượng khôn cùng một đám đường chủ vây quanh, tiểu muội đây là có chuyện gì? lâm phong nhún nhún bay, còn có thể là chuyện gì xảy ra? chắc khả nhạc chết rồi thôi. mọi người bừng tỉnh đại ngộ. những người này đều ấy là biết đạo chắc khả nhạc là thập tám muội mối tình đầu, cho nên mới sẽ như vậy. lượng khôn vô vô tay, mọi người vội vàng giúp đỡ tư đồ thu thập một chút cục diện rồi rắm, tư đồ ngươi đem người một nhà gọi qua. thủy linh chưa có trở về trước đó, lạc đà linh đường cần ngươi đến xử lý. tư đồ hạo nam vội vàng đáp ứng. Lâm Phong mặc kệ lượng không an bài thế nào, thản nhiên đi tới bên ngoài. Trương Quốc Chiêm dưới xe chống bạo động mặt hút thuốc đầu, xem xét Lâm Phong nhận ra, lại nhường một điếu thuốc. Lâm Sinh, bên trong thế nào? Lâm Phong nhận lấy điếu thuốc, qua đáp lên một điếu xì gà, sau đó trực tiếp điểm đốt. Trương Quốc Chiêm rút xì gà, hắn hút thuốc. Bên trong rất thảm, máu chảy thành sông a. Trương Quốc Chiêm lông mày khẽ nhăn một cái, Lâm Sinh, không đến mức a. Lâm Phong nôn cái vòng gói. Trần Thiên Hùng ba người bọn hắn ra hỏa quả nhiên là tăng tâm bệnh cường, giết lạc đà còn không tính, quay đầu lại đem bún thuốc dứt đi. Đông Tinh đến phúng biếng thuốc phụ nhóm trên cơ bản dứt sạch xình xanh. xanh. Trương Quốc Chiêm xì gà đống chốc rơi xuống. Lý Phú nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được, lại lần nữa đưa cho hắn. Trương Quốc Chiêm nói cảm ơn, không thể tin nổi, nói, ba tên kia là điên rồi. Lâm Phong thở dài, ta đã có nói xong đâu, ba tên này biết mình không chế không nổi Đông Tinh thuốc phụ nhóm, lại còn muốn cùng chúng ta hồng hương tuyên chiến. Trương Quốc Chiêm cả giận nói, bọn hắn này là muốn cưỡng ép Đông Tinh. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai nha, bọn hắn muốn cưỡng ép Đông Tinh, muốn đem Đông Tinh chói đến chính mình trên chiến xa, còn muốn nhìn muốn đem chúng ta mấy cái dứt đi, muốn tạo thành cố định sự thực. Trương Quốc Chiêm hít vào một ngụm khí lạnh, thật tác động. Lâm Phong nếu thật là bị Trần Thiên Hùng ba người giết, Tiêu Lượng không không phải điền quận không thể, nói không chừng cũng phải diệt Đông Tinh. Đáng tiếc, ta không phải dễ giết như vậy. Công ty an ninh lôi đỉnh cũng cho Trần Thiên Hùng ba người bọn họ đụng phải trên tấm sắt. Trương Quốc Chiêm liền vội bằng hỏi ba người kia đâu? Lâm Phong không thèm để ý nói chết rồi nha. Bảo tiêu của ta vương kiến quân thế nhưng có giấy phép giữ súng hợp quy. Phanh phanh phanh ba phát xử lý bọn hắn. Trương Quốc Chiêm trên mặt một mảnh mở mịt, ta tại sao không có nghe được tiếng súng? Lâm Phong hơi sững sờ thanh âm mới vừa rồi lớn như vậy ngươi không có nghe được. Nghĩ lại ngay lập tức đã hiểu trương quốc chiêm tâm tư, không nghe được thì không có nghe được đi. tư đồ rất nhức đầu, lạc đà tăng lễ thượng xuất hiện chuyện như vậy, hắn không biết làm thế nào mới tốt. trương quốc chiêm lập tức nói, chuyện giang hồ để giang hồ, chỉ cần không ảnh hưởng người bình thường là được. lâm phong cười ha ha, trương sơ là diệu nhân, ta xem trọng ngươi có thể làm đến cảnh từ cao cấp. trương quốc chiêm lắc đầu, đó cũng không phải là ta có thể quyết định. lâm phong hạ giọng nói, ta nhận trương sơ nhân tình, chẳng qua nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đem vượng hoàng tử sắp đặt tại hỏa hương thịnh hàn bân bên cạnh có phải hay không có chút lãng phí? muốn trầm trầm cũng nên trầm trầm thần giả sao? Giang hồ nhân đều biết, thần gia mới là hòa hương Thịnh chủ nhân. Trương Quốc Chiêm đồng tử co rụt lại, thả dây giải câu cá lớn sao? Chương 221, Tượng Tiên Sinh thật không nghĩ lăn lộn giang hồ, 1, chương 221, Tượng Tiên Sinh thật không nghĩ lăn lộn giang hồ, 1, Hồng hương đồng la loan đường chủ không phải người tốt lành gì. Trương Quốc Chiêm hạ chắc chắn như thế phán đoán. Trần phượng Tương nội dáng tại hòa hương Thịnh thái tử bên cạnh, đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm, đối phương lại còn nghĩ muốn hắn nhiều ở một lúc, còn thả dây giải câu cá lớn. Thật có can đảm nghĩ a? A. Không phải nói Hồng Hưng cùng Hoa Hưng Thịnh quan hệ không tệ sao? đây là nhắm chuẩn thần ra, đừng nghĩ lung tung, ta đây là nhận ngươi là tỉnh, để cho chúng ta thuận lợi đem đông tinh sự việc cho xử lý xong, cho nên mới sẽ cho nhắc nhở của ngươi. Trung quốc chiêm cười khổ nói, ngươi nếu là không đề phượng hoàng tử tên, vậy cũng tốt. Lâm Phong nhễ Môi, đội cảnh sát nội gián có gì đặc biệt hơn người? Ta biết nội gián không có 20 cái cũng có 30, chỉ cần không tới treo chọc ta hờn gừng, các ngươi yêu làm gì làm gì. Sở dĩ nhắc nhở ngươi, đó là bởi vì chính trị bộ tá trị vô cùng thích tại xã đoàn bên trong xếp vào người liên lạc. Trần Vượng tường không có trước tiên du về, xem ra ẩn tàng có chút sâu a. Trương Quốc Chiêm không nhịn được muốn đi rút súng. Lâm Sinh, ngươi càng nói càng kinh khủng. Lâm Phong vô cùng không có tư chất đầu thuốc lá ném qua một bên, hướng hờ nói, kia ngươi cho rằng, các ngươi đội cảnh sát Đại Triệu hóa nội gián, là ai cho tin tức của các ngươi? Trương Quốc Chiêm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lâm Phong vô vô tay, đối với Trương Quốc Chiêm cười một tiếng. Trương Sơ, về sau có chuyện gì gọi ta. Tiểu Phú, Hồ Cương Ca, chúng ta cần phải đi. Lý Phú sau khi rời khỏi, Lâm Phong đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi đem Nguyên Lãng Hạ Sơn Hổ đặt ở chỗ đó nhiều năm như vậy, ngươi cẩn thận hắn thật sự biến thành trên giang hồ Hạ Sơn Hổ. Trương Quốc Chiêm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cười khan nói, "Lâm Sinh, không nên tùy tiện nói bừa." Lâm Phong nhún nhừ bay, ngươi coi như ta đang nói đùa chứ? Chỉ cần ngươi thích lời nói." Trương Quốc Chiêm im lặng im lặng, trong lúc nhất thời trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không làm rõ được, trước mắt vị này Lâm Sinh rốt cục là từ cái gì con đường biết được hai cái này dọa người thông tin. Trần Phượng Đường coi như xong, hắn đặt ở Hàn Bân bên cạnh thời gian 3 năm. Hạ sân hổ, đó là có tình huống đạt thủ, bằng không, hắn sớm liền trở lại. Chẳng trách đội cảnh sát nội bộ nói Lâm Phong mạng thông thiên. Này mẹ nó là làm sao làm được a. May mắn chính mình đối với Lâm Phong từ trước đến giờ vui tính, không có có đắc tội đối phương. Bằng không, Trương Quốc Chiêm không dám nghĩ tới. Không có 10 phút đồng hồ, đại đội của hoặc tử tới trước, đó là tư đồ người, Lựa khôn lúc này mới mang theo Hồng Hưng mọi người rời khỏi. Đại Dê nói phải thật tốt cho ngươi an ủi một chút. Lâm Phong kinh ngạc nói, không phải, chính là một sự tình đơn giản mà thôi, có cần hay không làm như thế đại. Lựa khôn quẹ miệng có hơi khẽ nhăn một cái, "A phòng, ta biết chàng diện này trong mắt ngươi cũng là chuyện nhỏ." Dương chủ của Hồng Hưng nhóm nghe vậy điên cuồng gật đầu. Nếu không tới nơi này, là thực sự không thể tin được sẽ phát sinh như thế dọa người một màn, cũng không phải Trần Thiên Hùng ba người thế nào, mà là nói, Lôi Đình An Ninh ba trăm đối số ngàn, quả thực miêu kịch chuột giống nhau, đem này mấy ngàn người tựa gà con giống nhau đổi. Loại rung động này, không phải kinh nghiệm bản thân người là tuyệt đối không nghĩ ra. Các huynh đệ nhưng lo lắng làm hư. Đại Dê nghĩ một tới, ta cả lại. Danh bất chính, luôn bất thuận sao? Lâm Phong gật đầu, như thế thật sự. Phiêu Bạt Giang Hồ, làm việc chú ý cái danh phận. Suy Bạo, Phụ Đầu Tuấn, Lạc Chí Minh nghe kinh hồn tang đảm. Ra đây lăn lộn giang hồ, muốn danh phận sao? Muốn cũng không cần. Đánh nhau sao? Nhất định phải có lý do, cho dù là ánh mắt của ngươi gây người chán ghét ta không thể gặp người khác so với ta càng phách lối đều có thể, nhưng không thể không có danh phận. Đương nhiên, kẻ cấp thấp mới biết dùng ý nghĩ như vậy, chân chính giang hồ nhân làm việc sư xuất hữu danh, tiến có thể công lui có thể thủ. Đặc biệt tượng lượng Khôn Lâm Phong như vậy có vô cùng cao minh thực lực. Đại nghĩa nơi tay, theo đạo nghĩa giang hồ thượng ngươi thì bác không ná hắn, như vậy trừ ra mặc cho bọn hắn tung hoành giang hồ bên ngoài, hình như không có biện pháp khác. Cái gì? Không phải Lâm Phong lôi đỉnh An Linh lợi hại sao? Tại Giang Hồ nhân sĩ trong mắt, Lâm Phong cùng Lượng Khôn chính là một người. Lượng Khôn có thể làm thành là Lâm Phong, Lâm Phong đồng dạng có thể làm thành là Lượng Khôn. Không có gì khác biệt. Ba người ngạc nhiên sau khi, lại nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu Lượng Khôn là phân rõ phải trái. Gia hỏa này nếu là không phân rõ phải trái, kia thật sự không dám tưởng tượng. A Lâm Phong cười hắt hắt nói, kia đi thôi, thiếu cốt khí đi. Lượng Khôn nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, thầm khen không hổ là chính mình nuôi lớn tiểu đệ, chính là cho hắn chứa mặt mũi thanh thật giảng lượng khôn hiểu rõ lôi đình an ninh thực lực mạnh nhưng không nghĩ tới thực lực cường hãn đến loại tình trạng này thái mẹ nó kinh khủng hết lần này tới lần khác lôi đình an ninh đại đầu mục lý phú một mực lâm phong bên cạnh làm anh tử nhị đầu mục vương kiến quân tại bệnh viện xã đoàn làm bảo vệ đầu lĩnh ba đầu mắt vương kiến quốc là một cần cù chăm chỉ bất tài theo ở bề ngoài ép căn thì nhìn không ra ba người này có bao nhiêu lợi hại hôm nay coi như là thấy được lượng khôn có thể cảm giác được trong xã đoàn cái khác đường chủ nhìn về phía mình ánh mắt cũng không giống nhau kính sợ kính sợ còn mẹ nó là kính sợ đừng nói Loại cảm giác này thật khiến cho người ta mê say." Hàn Tân Thở dài nói, "Ta biết ta phong ngươi lôi đỉnh an ninh lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến loại tình trạng này. Mời bọn họ cùng đi lưu cốt khí đi." Lâm Phong lắc đầu, bọn hắn còn không phải thế sao người rảnh rỗi, mà là có bảo vệ hợp đồng cho người. Ta duy nhất một lần cũng chỉ có thể điều động nhiều người như vậy. "Tiểu Phú, nhường các minh đệ trở về." Lý Phú đáp ứng một tiếng, "Đi làm an bài." Chỉ chốc lát sau, 10 chiếc xe chống bạo động gào thét mà qua, lôi đỉnh an ninh rút lui sạch sẽ. Lựa Quân tối mắng, "Thân Nhi, ngươi điên rồi a. Đây chính là 300 người." Hữu quốc Khí ở đâu năng lực phóng nhiều người như vậy? Có bọn họ, chúng ta có thể uống cái vui vẻ sao? Hàn Tân tưởng tượng cũng đúng. Chỉ cần vừa nghĩ tới đám người kia Tắc Phong, cường hãn như Hàn Tân cũng là trong lòng giu lên. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Các ngươi nghĩ nếu hôm nay không say không nghỉ? Lượng Khôn hỏi, không thể sao? Lâm Phong im lặng nói, đại lão, ngươi ngày mai không có ý định xử lý Long đầu Yến? Lượng Khôn khẽ dập mình. Lâm Phong vô vô tay, được, ta tới sắp đặt đi, chúng ta điểm đến là rừng, đường chủ đại để nhóm đi Lưu Cốt Khí, các minh đệ khác trở về đi. Đường trong miệng không có lưu người vẫn không như chuyện như vậy. Tiểu Phú, đem những này tiền cho các tiểu đệ phân một chút, mọi người ra đây một chuyến, chúng ta phải nhớ ân tình. Lâm Phong soát là tạ mở ra thật nhiều chi phiếu. Lượng côn căn bản không tới ngăn cản. Dương Giang Giang Hồ cùng Ōkamoto không giống nhau. Tại Ōkamoto, lão đại đối với tiểu đệ là hoàn toàn bộc lộ, các tiểu đệ đối đãi lão đại đó là như phụ mẫu bình thường hiếu thuận nước trả phí loại sự tình này là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tại Dương Giang thì hoàn toàn khác biệt, liền cùng vài thập niên trước đánh trận lúc một dạng, không phát đại dương không đánh trận. Lâm Phong vậy không quan tâm chút tiền lẻ này. Người ta biết được thông tin chạy tới đầu tiên trợ quyền, đó là thật ra người nhân tình này được nhận. Lại nói, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Lâm Phong cũng sẽ không cắt xén các tiểu đệ nước trả tiền. Lựa Côn cho phép Lâm Phong đi sắp đặt, quay đầu ôm Xuyến Bảo nói ra: Xuyến Bảo thúc, cùng đi hữu cốt khí à? Xuyến Bảo liên tục gật đầu: Đại gia mời khách sao? Vậy ta khẳng định phải đi à? Vừa vặn mượn cơ hội này, nhiều kết bạn một chút Hồng hưng Anh Hùng. Xuyến Bảo là cái cáo giả, hắn kết bạn Hồng Hư Anh Hùng là giả, hắn muốn cùng Hồng Hư nhân vật trọng yếu tạo mối quan hệ là thật sự. Lâm Phong một chiếc điện thoại, Lượng Khôn mang theo toàn bộ xã đoàn đại để đến giúp đỡ. Tiểu này đoàn kết năng lực, quả thực nhường xuyến bạo giận mình. Lôi Đình An Ninh bày ra năng lực vậy liền càng không cần phải nói, quả thực làm cho người kinh điệu răng hàm. Tiểu này năng lực cường hãn cũng xứng là bọn hắn kiệu này Lủy loa Tử nên có. Quá cường hãn, làm cho người rất kinh khủng. Xuyến bạo làm lúc thì làm quyết định, dù thế nào cũng không thể treo chọc lượng Khôn cùng Lâm Phong, dù thế nào cũng phải cùng hai người này giữ gìn mối quan hệ. Dù là vứt bỏ mặt mũi vậy sao cũng được. Mặt mũi vứt đi cũng liền mất đi, mặt nhỏ coi như một cái áp lượng Khôn cười ha ha xuyên bạo thuốc chính là sảng khoái. A Tuấn, A Lạc, hai người các ngươi đâu? Phù đầu Tuấn cùng Lạc Chí Minh liếc nhau, cùng nhau nói: Khôn Ca mời, nào dám không tham mệ. Lượng Khôn hào hứng tốt đẹp, đi dạo. Phù đầu Tuấn ngạc nhiên nói: Khôn Ca, ngươi giúp Đông Tinh Nhân tình lớn như vậy, Tư Đồ tiểu tử này cũng không tới cùng một. Lượng Khôn cười mắng: Tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt lành gì, người ta đã rất bi thảm, ngươi còn đang ở cười trên nỗi đau của người khác. Trong Linh Đường Thiên phất đủ hắn uống một bầu. Đi dạo. Thế là một giải xe cùng nhau hướng phía Lưu Cốt Khí đi đến. Trong xe lựa côn cầm điện thoại lên nói với Tưởng tiên Sinh, Tưởng Sinh, Vương Kiến Quân bọn hắn trở về à? Ừm, A Phong không có sự tình, chẳng qua Đông Tinh có chuyện gì. Trong bệnh viện Tưởng tiên Sinh nghe thần sắc trên mặt biến ảo trợ trợn trợn, lắc đá linh đường biến cố đột phát. Trần Thiên Hùng, Lôi Diệu Dương, Nô Chí vĩ dùng A Bổn làm việc lưu lại lỗ thủng, Sinh Sinh lôi cuốn mấy ngàn Đông Tinh đệ tử. Đông Tinh Tân nhiệm Long Đầu A Bổn chỉ làm hai ngày Long Đầu vị trí, liền treo. A Bổn hai cái tay trái tay phải chắc khả nhạt cùng hoa báo tất cả đều treo. Chương hai Tưởng Thiên Sinh thật không nghĩ lăn lộn giang hồ. Hai. Chương 221, Thượng Thiên Sinh thật không nghĩ lăn lộn giang hồ. Hai, tiến đến phúng Biếng Đông Tinh thúc Phụ, những người này trên cơ bản đều là ủng hộ A Bốn, toàn bộ đều đã chết. Đông Tinh có thể nói là nguyên khí đại thương. Thượng Thiên Sinh miễn cưỡng cười nói, A Phong không có sự tình là được. Tiễn quân bọn hắn hồi đến, ta chỗ này không có chuyện gì. A Khôn, ngày mai sẽ là ngươi long đầu yến, cũng không nên làm trễ nải đại sự của mình. Chơi vui mẹ điểm, để điện thoại xuống, Thượng Thiên Sinh chỉ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Giang hồ thái mẹ nó nguy hiểm, lạc đà hết rồi. A Bốn lại cũng mất. Thật nhiều đông tinh thuốc phụ nó cũng mất. Trần Thiên Hùng bị Vương Kiến Quân sú giết. Kia căn bản thì không trọng yếu. Tưởng Thiên Sinh trên giang hồ chém giết cả đời, theo lý thuyết thường thấy gió tanh mưa máu, cũng không như thế e ngại mới lạ. Nhưng mà trước đó chưa từng có nhận qua nặng như thế tổn thương, càng không có chịu qua thời gian ngắn như thế tổn thất nặng nề. Trong thời gian thật ngắn kích thích, nhường hắn triệt để cảm thấy nghĩ mà sợ. Đây không phải cái gì lời nói dối, mà là thực sự nghĩ mà sợ. Tưởng Thiên Sinh hít một hơi thật sâu, đột nhiên triệt để bừng ra tâm sự, ta còn sống sót, thật tốt. Chết tiệt giang hồ, ai nguyện ý ai chỗ lẫn, dù sao hắn muốn tẩy trắng muốn làm một kẻ có tiền người. Ai nguyện ý trộn lẫn ai liền đi trộn lẫn. Hắn là tuyệt đối không muốn đi lẫn vào. Đáng tiếc thân thể yếu đuối, bằng không, lúc này tuyệt đối phải về đến nhà đi lại. A, Trần Thiên Hùng ba người đã treo a. Lúc này về nhà đã không có sự tình đi. Tưởng Thiên Sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, "Kiến Quân." Vương Kiến Quân đẩy cửa đi bảo, "Thường Sinh, có gì cần sao?" Tưởng Thiên Sinh cười nói, "Người đem nam tử gọi tới, ta có chuyện cùng hắn giảng." Thế là, nam tử tại sau ba phút liền bị gọi tới, theo thường lệ bị lục soát toàn thân, mập mạp nam tử mặt cũng tái rồi, "Ô ca, Không cần như vậy đi. Vương kiến quân mặt không chút thay đổi nói, này là công việc của chúng ta quy tắc, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Nam tử vội vàng nói, ta thì thuận miệng nói. Tưởng tiên sinh làm sao biết Nam tử trải nghiệm, hương phấn mà hỏi, Nam tử, ta hiện tại có thể trở về nhà tỉnh dưỡng sao? Nam tử có chút hoảng, tưởng sinh, ngài làm sao lại như vậy đột nhiên nghĩ muốn về nhà đâu? Có phải hay không trong phòng bố cảnh có vấn đề? Không sao, ngươi muốn cái dạng gì, ngài nói. Ta lập tức thì sửa. Tưởng tiên sinh lắt đầu, không phải đối với các ngươi có ý thấy, nơi này dù sao cũng là bệnh viện sao? ta liền muốn về nhà tĩnh dưỡng. nghĩ đến đây là bệnh viện, lòng ta cũng có chút bực bội. nam tử tỏ ra là đã hiểu. rất nhiều người đối với bệnh viện có loại tự nhiên bài xích, nhưng mà hắn rất kiên nhẫn. tưởng sinh, ngươi tình huống hiện tại còn cần tĩnh dưỡng, tạm thời không thể nào xuất viện. tưởng thiên sinh khẽ giật mình, kia được bao lâu a? nam tử vội vàng giải thích, ngươi mới làm giải phẫu, được ở lại viện quan sát. thanh thật giảng, tối thiểu cần 2 tuần lễ thời gian. đây là dự phòng thuận hậu lây nhiễm. ngươi vừa mới làm giải phẫu, chúng ta còn phải nhìn xem ngài thân thể khép lại tình huống. cho dù là muốn hủy giải phẫu tuyến cũng phải hai tuần lễ thời gian. nếu như mọi thứ thuận lợi, chỉ sợ được hai tuần lễ sau đó mới có thể. tưởng thiên sinh rất là thất vọng, còn phải hai tuần lễ à? nam tử cười khổ nói, hai tuần lễ thời gian đã rất đoạn. tưởng sinh, như là những người khác bị thương nặng như vậy, chúng ta được ở lại viện nửa năm. cũng là thân phận của ngài đã thủ, chúng ta mới sẽ xem xét ngài rời viện đề xuất. tưởng thiên sinh cười nói, vất vả vất vả. ta thật sự là không muốn tại trong bệnh viện ngây người. nam tử không thể làm gì, tưởng sinh, an nguy của ngài thế nhưng quan trọng nhất, đây cũng không phải là ta mình có thể quyết định. Tưởng Tiên Sinh ngạc nhiên, loại chuyện này còn muốn kinh động á Khôn. Nam tử đành phải nhìn về phía Vương Kiến Quân, hắn nói: "Tưởng Sinh, ngài vậy thông cảm một chút Khôn ca đi." Tưởng Tiên Sinh giận dữ: "Ta muốn về nhà tĩnh dưỡng, làm sao lại không thông cảm lựa khôn. Vương Kiến Quân nhún nhún vai, hiểu rõ ngài tình huống người biết ngươi là mệt mọi bệnh viện môi trường, cho nên nghĩ muốn mau về nhà. Người không biết hội cho rằng Khôn ca đối với ngươi có nhiều hạ khắc. Người thương đều không có tốt, lúc này mới mấy ngày a, liền phải đem ngươi chạy về nhà. Vấn đề này nếu truyền đến trên giang hộ, cái khác xã đoàn nghĩ như thế nào? Chúng ta Hồng Hưng cấp tiểu đội hội nghĩ như thế nào? Tưởng Thiên Sinh á khẩu không trả lời được, trong lòng không hiểu được nổi. Này chết tiệt Giang Hồ, hắn một tiên cũng không muốn ngây người. Thế nhưng Vương Kiến Quân nói rất đúng, người tại Giang Hồ thân thể đã không thuộc về mình. Nếu thật là làm như vậy, lượng quân cũng sẽ không cần làm người, chỉ là nước bọn đều có thể đem hắn chết bới. Tưởng Thiên Sinh thở giải, ngược lại là ta nghĩ không chu toàn. Nam tử như được đại xá, đã tạ Tưởng Sinh. Tưởng Thiên Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi ngu rồi đi, cảm ơn ta làm cái gì? Ta nên cảm ơn người mới đúng. Vương Kiến Quân suy nghĩ một lúc, Tưởng Sinh nếu là thật nghĩ muốn về nhà ở. Tiêu quay đầu ta cho khôn ca gọi điện thoại xin phép một chút hắn rồi nói sau. Tưởng Thiên sinh khoát qua tay, ngươi nói đúng, A khôn hiện tại vừa ngồi lên toa quán, ta lúc này để yêu cầu này là bất cận nhân tình. Vương Kiến Quân lắc đầu, nếu là không có Tưởng Sinh, ta có thể sẽ không tại cái này trong bệnh viện. Tưởng Sinh nếu là không tại, vậy chúng ta là có thể rút lui. Tưởng Thiên sinh tưởng tượng vẫn đúng là mẹ nó là A Vương Kiến Quân thế, nhưng Lâm Phong tay trái tay phải, Lâm Phong phải hắn đến là muốn bảo đảm chính mình an toàn. Nếu chính mình đi rồi, Vương Kiến Quân vẫn đúng là cũng không cần ở chỗ này. Tưởng Sinh muốn về nhà ở ngược lại không phải là không được. Tiên đệ được bảo đảm an toàn của ngài. Tưởng tiên Sinh hỏi, vậy cho nhà ta trong làm bảo vệ sao? Vương Kiến Quân kinh ngạc nói, lẽ nào không nên nghĩ biện pháp đem phải dùng dược vật cùng khí cụ chuyển đến trong nhà ngài sao? Tưởng tiên Sinh thầm mắng mình bù về, có thể không phải như vậy sao? Chính mình cũng không phải bị Vương Kiến Quân cho giam lỏng. Tưởng tiên Sinh hưng phấn nói, thật sự có thể sao? Vương Kiến Quân nhún nhuyễn bay, phải hỏi Nam Tử. Nam Tử cười khổ nói, có thể là có thể. Tưởng tiên Sinh đại hỉ, ta ngày mai. Ngày mai không được, A Khôn muốn làm Lý Long đầu yến. Ta hậu thiên thì cho A Khôn giảng ai nha cuối cùng có thể trở về nhà Vương Kiến Quân cười nói kia sẽ không bái dậy tưởng sinh nghỉ ngơi. tưởng thiên sinh liên tục khổ cực khổ cực nam tử đuổi theo sát lấy Vương Kiến Quân ra đây vẻ mặt đưa nam nói quân ca ngươi có thể hại khổ ta ta cái này cần chuẩn bị bao nhiêu thứ a Vương Kiến Quân nhún nhuyễn bay ngươi không nhìn thấy sao tưởng sinh đều không muốn muốn tại bên trong bệnh viện gây người hắn là chúng ta hùng hưng trước long đầu nếu nổi nóng lên từ khôn ca trở xuống tất cả mọi người bao gồm ngươi lao đầu đều phải cởi trách ngươi nếu tình muốn có thể thực hiện ngươi liền để tưởng sinh trong nhà chữa trị sao lại không có gì ghê gớm lắm. Nam tử cười khổ nói, thế nhưng cứ như vậy, lượng công việc của ta thì biến lớn a. Vương Kiến Quân kinh ngạc nói, lượng công việc của ngươi biến lớn dù sao cũng so bị nhân số rơi được rồi. Nếu tưởng sinh nổi nó lên, ngươi còn không phải sinh sắp bên. Nam tử có hơi ngẩn ngơ, ngay lập tức lại nhụt chí nói, thực sự là tình thế khó xử. Vương Kiến Quân nhún nhuyễn, loại chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định, đó là nhìn xem đại lao đám đó nghĩ cái gì. Bất quá ta cảm thấy, khôn ta đối với tưởng sinh vô cùng xem trọng, sẽ không có sự tình gì. Nam tử nặng nề thở dài. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới đến một việc, Quân Ca, nếu tưởng sinh rời đi, có phải hay không là ngươi vậy không tại bên trong bệnh viện lây người? Vương Kiến Quân đương nhiên nói, khẳng định à, không riêng gì ta, Thiên Hồng vậy không lại ở chỗ này lây người. Nam tử ai nha một tiếng, cái này, bệnh viện hội sẽ không thay đổi nguy hiểm. Có các ngươi ở chỗ này đóng quân, ta cảm giác rất có cảm giác an toàn. Vương Kiến Quân mỉm cười nói, yên tâm đi, công ty cùng lôi đình an ninh có hiệp nghị, rút đi là ta cùng Thiên Hồng, những người khác còn có thể ở tại chỗ này. Nam tử đại hỉ, là như thế này sao? Vậy thì tốt quá. Chương hai Trên giang hồ gió êm sóng lặng, mục 1 chương 222, trên giang hồ gió êm sóng lặng, một cái đó lôi đỉnh an ninh là lai lịch gì? Hoang Bình Diệu đột nhiên thì nhận được tổng thư Tân giới nhậm lao tổng điện thoại, sao đột nhiên hỏi cái này? Nhậm lao tổng mặt đen lại nói, sao đột nhiên hỏi cái này? Ngươi biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lạc Đà trên linh đường đã xảy ra kinh hãi, cho Lạc Đà mặc đồ tang trần tiên hùng, nô chi Vĩ, Lôi Diệu Dương ba cái ma cả đông đột nhiên làm loạn, đem vừa mới làm 2 ngày đông tinh long đầu a bột chém. Cùng a bột cùng nhau bị trạm còn có một đám đông tinh tốc phụ nhóm. Này ba cái ma cả đông nội điện lại muốn đem Hồng hương Đồng La Loan Đường chủ Lâm Phong vậy cùng chém. Hoàng Bình Diệu bị hù Tâm sắp theo trong cổ họng đụng tới, Lâm Sinh không có chuyện gì chớ. Nhậm Lao tổng khẽ giật mình, ngươi giống như vô cùng lo lắng Lâm Phong a. Công ty An Ninh Lôi đỉnh chính là hắn hô đi qua, Thảo Gia Hỏa tổng cộng 10 chiếc xe chống bạo động trong đó 5 chiếc bọn thẳng bảo linh đường. Nhà này công ty An Ninh Lôi đỉnh thật có thực lực, lại có 10 chiếc xe chống bạo động. Hoàng Bình Diệu đội vẫn nói, Lâm Sinh rốt cục có chuyện gì hay không? Nhậm Lao tổng bị giọng Hoàng Bình Diệu giật mình, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Lâm Phong không có chuyện gì, có chuyện gì là người khác. Kia lôi đình an ninh thật sự quá lợi hại đi. 300 người đối với 2 ngàn, sửng suốt lông tóc không thương không nói, ngắt lời Cao Minh có 6, 700 người tay chân. Tôn Giang khi nào xuất hiện như thế một nhà công ty an ninh, quá kinh khủng a. Hoàng Bình Diệu trưởng thở dài một hơi, Lâm Sinh an toàn vô sự là được. Nhậm Lao tổng vậy nội giận, đây là mấu chốt của sự tình sao? Mấu chốt không phải vì cái gì đám gia hỏa này tố chất lợi hại như thế sao? Ta coi nhìn đội phi hổ cũng không có bọn hắn có thể đánh a. Như thế một chi bảo vệ lực lượng tại Lôn Giang, ngươi mẹ nó không lo lắng. Hoàng Bình rượu cười lạnh nói, Đem có thể bỏ đi. Chúng ta đội phi hổ chính là đánh không lại người ta công ty an ninh." Nhậm Lao tổng hồ nghi vẫn hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Hoàng Bình Diệu thở dài, "Bọn hắn cùng đội phi hổ huấn luyện chung qua, chỉ huấn luyện 2 lần. Một lần đội phi hổ tiến công, một lần đội phi hổ phòng thủ. Ngươi không ngại đoán xem này hai lần kết quả là cái gì?" Nhậm Lao tổng như có điều suy nghĩ, "Công ty an ninh Lôi đỉnh tiến công rất là cứng hãn, vậy ta đoán đội phi hổ tiến công thắng, phòng thủ thua." Hoàng Bình Diệu mặt mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi, đã đoán sai." Nhậm Lao tổng tức giận nói, "Vậy ngươi chúc mừng ta cái gì?" Đội Phi Hổ hai lần cũng thắng. Trong giọng nói của hắn có phần có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Hoàng Bình Diệu khổ sở nói, không có, toàn bộ bạn. Hai lần tổng cộng thêm đã dậy chưa kiên trì nửa giờ. Phúc đang uống trà nhậm lão tổng, bị hù đem nước trà cũng phun ra ngoài. Toàn bộ bạn, ngươi không có lầm. Hoàng Bình Diệu tức giận nói, tiểu này mất mặt sự việc, ngươi cảm thấy ta nói được vô cùng quang minh sao? Nhậm lão tổng yên lặng, cái này, cái này. Hoàng Bình Diệu đốn núm bay, sẽ nói cho ngươi biết một đầm tâm thông tin, hiểu rõ vì sao chúng ta đội Phi Hổ chỉ cùng người ta đối kháng hai bằng sao? Nhậm Lao tổng cảm thấy khó ổn, vì sao? Hoàng Bình Diệu thần sắc muốn phức tạp hơn thì có phức tạp hơn, người ta ghét bỏ chúng ta thái, không cùng chúng ta chơi nữa. Nhậm Lao tổng giận dữ, đội phi hổ thế, nhưng hương giang tinh anh trong tinh anh liền xem như quân đồn chú hạng lộ sa sân, luận tiểu đội năng lực tác chiến cũng chưa chắc so ra mà vượt chúng ta. Bọn hắn dựa vào cái gì cho rằng chúng ta thái a? Hoàng Bình Diệu hừ lạnh nói, hai lần đối kháng, thêm đã dậy chưa nửa giờ. Không phải thái là cái gì? Nhậm Lao tổng bị chẹn họ gần chết. Hơn nửa ngày mới cả giận nói, giựt vào cái gì a? bọn hắn dựa vào cái gì lợi hại như thế? đội phi hổ là đội cảnh sát lợi hại nhất chống khủng bố đội ngũ lại bị một công ty an ninh đánh bại nhậm lao tổng không phục ca người khí cái gì nay có cái gì tốt tức giận người ta chính là chuyên môn làm cái này có thể đánh bại đội phi hổ này bất chính nói rõ người ta nghiệp vụ năng lực mạnh sao nhậm lao tổng bị chẹn họ gần chết cái kia có thể như vậy tương đối sao không phải công ty an ninh lôi đình những người kia lai lịch ra sao người giúp đỡ bọn hắn làm nghiệp vụ vẫn hẳn phải biết lai lịch của bọn hắn a hoang bình diệu thở dài ta biết ta cho nên ta không tức hả Đây là cái gì cho má suy luận? Ngươi biết người ta nội tình sau đó ngươi thì không tức. Đám người này đều là theo trên chiến trường xuống, mỗi cá nhân trên người dường như cũng có nhân mạng. A. Nhậm Lao tổng một cái giật mình, trên chiến trường. Ta sao nghe nói Lôi đỉnh An Ninh nhân viên tuổi không lớn lắm. Hoàng Bình Diệu gật đầu, có phải không đại a. Nhậm Lao tổng người đều chôn váng, bọn hắn là quê nhà tới. Hoàng Bình Diệu thở dài, ta không phải mới vừa nói rất rõ ràng sao. Nhậm Lao tổng cả kinh nói, công ty An Ninh Lôi đỉnh đến rồi bao nhiêu người a? Hoàng Bình Diệu thuận miệng nói, hơn 300 người nhậm lão tổng Hoàng sợ nói, một doanh, Hoàng Ban Tử, không phải, lão hoàng, ngươi nói cho ta rõ, có phải hay không quê nhà có cái gì cử động? Có gì cần chúng ta phối hợp sao? Hoàng Bình Diệu cảm giác lời này thái mẹ nói quen thuộc, nhớ ngày đó, chính mình hình như vậy đã nói như vậy à? Yên tâm đi, không có gì là thủ, quê nhà không có cái khác chỉ thị, những người này đều là lâm sinh theo quê nhà thuê. Nhậm Lão tổng cả giận nói, ngươi mẹ nó đánh giám đâu? Trên chiến trường xuất ngũ truyền nghề, trong vòng ba năm không thể xuất ngoại. Ngươi cho ta không hiểu rõ quê nhà chế độ sao? Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói, thương răng cũng không tính là xuất ngoại đi. Nhậm Lao tổng nhíu nhát, ngươi biết ý của ta. Hoàng Bình Diệu nghiêm mặt nói, ta không cùng ngươi nói mạnh miệng, Lôi Đình An Ninh nhân viên tất cả đều là quê nhà ở cách, là Lâm Sinh thật sự theo quê nhà thuê đến. Thi thẩm kể bạn nghe, những người này nghe nói là đặc phái viên tự mình giúp đỡ chọn lựa. Nhậm Lao tổng thoáng chốc trầm mặc, tốt nửa ngày sau mới nói, Lâm Phong. Lâm Sinh tại gia tộc mặt mũi rất lớn. Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, Lâm Sinh muốn thành lập công ty an ninh, quê nhà không nói hai lời mở miệng, đặc phái viên tự mình từ người, ngươi liền nói có mất mặt đi. Nhậm lao tổng thật dài thở phào một cái, hơn nửa ngày mới hỏi Lâm Sinh cái kia sẽ không muốn Nhất Thống Giang Hồ à? Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Cái này đến tiên Hoàng Bình Diệu bị chẹn họ gần chết, lão Nhậm, ngươi tại nghĩ lộn xộn cái gì sự việc? Lâm Sinh từ trước đến giờ là kiếm tiền là trên hết, hắn tại sao phải đi Nhất Thống Giang Hồ? Tiểu này phí sức không có kết quả tốt sự việc làm ra có chỗ tốt gì sao? Chuyện không có lợi, hắn tại sao phải làm? Nhậm lao tổng không yên lòng, thật không phải là Hoàng Bình Diệu nặng nghề thở dài, thật không đúng à? Nhậm Lão Tông lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nếu như Lâm Sinh thật sự muốn nhất thống giang hồ, nói không chừng chúng ta muốn ra một phần lực ý. Hoàng Bình Diệu đốn nuối bay, ngươi biết quê nhà thái độ đối với gia đoàn, Lâm Sinh nhiều thông minh một người, làm sao lại như vậy phạm quê nhà kiêu kỵ. Kia là tuyệt đối sẽ không làm. Nhậm Lão tổng liên tục, Lâm Sinh nhìn xem xa. Hoàng Bản Tử, ta thiếu ân tình của ngươi, bay đầu mời ngươi uống rượu. Sau đó thì cúp điện thoại. Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên im lặng, này mẹ nó người nào? Có chuyện gì lúc nhờ và người chính là Lão Hoàng, không có chuyện gì lúc là Hoàng Ba Tử. Này mẹ nó. Hoàng Bình Diệu kém chút bị Nhầm Lão Tông cho tức chết. Trần Hân kiện gõ cửa đi bảo, "Tổng giám đốc, vừa mới nhận được tin tức, Lạc Đảng tăng Lễ xuất hiện bất ngờ." Hoàng Bình Diệu thở dài, "Ô nha đám ba người xử lý á buồn, xử lý Đông Tinh một đám thúc phụ, còn muốn xử lý Lâm Sinh, kết quả bị người phản sát." Trần Hân kiện khẽ giật mình, "Tổng giám đốc, ngài đã hiểu rõ." Hoàng Bình Diệu chỉ chỉ điện thoại, "Tân giới nhậm lao tổng vừa mới gọi điện thoại tới, hắn đã cho ta thông khí. Chúng ta khu quản hạt trong mỗi cái xã đoàn tình huống thế nào?" Trần Hân kiện núm núi bay, vô cùng ổn định, "Thật giống như giống như không có xảy ra chuyện như vậy. Tổng giám đốc, chúng ta muốn không cần làm ra dự phòng biện pháp." Chương 222, trên giang hồ gió êm sóng lặng. 2, chương 222, trên giang hồ gió êm sóng lặng. 2, hoàng bình rượu lắc đầu, không cần. Đông tinh nội chiến mà thôi. A buồn là chết đáng đời. Cha được lạc đã bị ô nhà ba người xử lý, hắn không ngay đầu tiên minh chính điển hình cho lạc đà báo thù, lại còn nhường trần thiên hùng ba người cho lạc đà mặc đồ tang. Lụi loa tử chính là lụi loa tử, ngay cả che cái nắp cũng sẽ không làm. Vào lúc ban đêm nếu trực tiếp xử lý ô nhà ba người, sau đó đối ngoại tuyên bố ba người bọn họ cùng lạc đà cùng nhau hết rồi, vấn đề này thì là trang không phải tại lạc đà tăng lễ thượng muốn chơi cái hoa công việc, cái này thất bại đi. cái kia a, trần hân kiện cười cười không nói lời nào. hắn thấy đông tinh người còn chết không đủ nhiều, trong xã đoàn có một cái tốt, chỉ cần không ảnh hưởng người bình thường, bọn người kia chết càng nhiều càng tốt. Hoàng bình diệu hỏi, trung bang xã đoàn không có có gì động a? trần hân kiện nhún nhuyễn bay, không có, chỉ có hồng hưng theo du tiêm vượng, thâm vị bộ, cửu long thành mấy cái sảnh đường điều người đi, nhưng mỗi cái đường khẩu cũng liền đều mười mấy người. hoa bình diệu mảy may không ngoài ý muốn, ô nga đám người chọn lựa ai không tốt hết lần này tới lần khác chọn lựa lâm phong, đây không phải đen đuổi sao? nếu chọn lựa hồng Hưng bên ngoài bất kỳ một cái nào thập đại, kết cục có thể cũng sẽ không như thế thảm. chọn lựa ai không tốt, không phải chọn lựa lâm phong, đó là bọn họ ba người có thể đủ treo trọng. không làm muốn chết là cái gì? thật không biết ô nhà đám ba người nghĩ như thế nào. trần hân kiện nhắc nhở, tổng giám đốc ngài quên đi. mảnh bê cả nhà thế nhưng bị lôi diệu dương giết chết, gia hỏa này còn làm rơi mất mảnh bê đầu mã trần hạo nam một đoàn người. hoa bình diệu bừng tỉnh đại ngộ, lôi diệu dương đây là ghi hận trong lòng a. vậy hắn chết mảy may không oan uổng. Lâm sinh cũng là hắn có thể nhiễm. Trên giang hồ ít Âu Nha, Nô Chí Vĩ, Trần Tiên Hùng ba người, ngược lại là ít mấy cái tai họa. Không tệ, không tệ. Trần Hân Kiện cũng nói, Âu Nha gia hỏa kia ngay cả quan nhị gia tượng thần cũng dám chặn, quả thực là chết đáng đợi à. Lần này chúng ta các huynh đệ dễ dàng một chút. Hoang Bình Diệu cười nói, xem ra Đông Tinh Nội chiến tạo thành sóng xung kích đây ta tưởng tượng còn muốn nhỏ. Trần Hân Kiện trắng ra nói, Hương Giang thì như vậy lớn một chút chỗ, một cái đường phố phồn hoa phải có năm sáu nhà xã đoàn. Ngươi mạnh ta thì yếu, tất cả xã đoàn cũng gước gì đối phương yếu một ít. Đông Tinh nội chiến mà thôi, cũng không phải cùng cái khác xã đoàn đánh nhau. Trên giang hồ rốt gì đông tinh loạn ác hơn đấy? Hoàng Bình Diệu khẽ gật đầu, vấn đề này chúng ta hiểu rõ, đông tinh hẳn là cũng hiểu rõ. Được đề phòng sự phản công của bọn họ. Trần Hân kiện khẽ giật mình, tổng giám đốc, ý của ngài là? Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói, đây còn phải nói sao? Đông Tinh trải qua như thế nội chiến, đông Chốc tổn thất ngũ hổ bên trong ba vị, còn tổn thất đá buồn cái này đại thủy hậu. Đông Tinh một đám thuốc phụ vậy cũng không có. Thực lực cấp tốc hạ xuống. Đông Tinh sợ làm muốn ngã ra 10 lần. Bọn hắn cam tâm sao? Trần Hân kiện thông suốt biến sắc, tổng giám đốc, ý của ngài là lo lắng Đông Tinh phản công. Hoàng Bình Diệu đúm đuôi bay khẳng định, đám này lũ loa tử ở đâu khẳng bỏ cuộc ngã ra thập đại vị trí. Đông Tinh thúc phụ nhóm giống như hầm gừng, đại bộ phận đấu tại Amsterdam, hiện tại bản bộ ra to lớn biến cố, như vậy Amsterdam thúc phụ nhóm khẳng định hội quay về. Vậy ngươi đoán xem, ai biết quay về? Trần Hân kiện cao mày nói, Đông Tinh thúc phụ nhóm trên cơ bản số tuổi rất lớn đi. Không đúng, còn có một cái, Thúy Linh, nàng muốn trở về. Hoang Bình Diệu cười lạnh nói, không sai, người kia muốn trở về năm đó lạc đà không có lên vị lúc người kia thế nhưng cầm giữ đông tinh 3 năm toàn diện bồi dưỡng lạc đà sau đó mới buông tay chủ động đi amsterdam thủy linh tuổi tác có thể không tính lớn nàng quay về làm vị trí này ai biết phản đối chân hân kiện thở dài đây cũng không phải là một dễ tiếp xúc nhân vật Hoàng bình diệu đốn nuốt bay lại không dễ tiếp xúc chúng ta cũng phải liên hệ thủy linh không phải bình thường lý lo tử nàng có ánh mắt năng lực thông khoái phóng quyền lợi điều này quyết đoán cũng không phải bình thường người có thể có đủ sau đó đi xa amsterdam càng là như vậy thủy linh khẳng định không cam tâm nhường đông tinh rơi xuống thập đại cho nên Trần Hân kiện sắc mặt khó xử, cho nên Thủy Linh sau khi trở về nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng sẽ không đối với đại xã đoàn độc thủ, nhưng mà xung quanh tiểu xã đoàn hoang bình rượu lún như bay, đây là chuyện tất nhiên. Muốn duy trì Đông Tinh không rơi xuống Giang Hồ thập đại, vậy liền nhất định phải duy trì đầy đủ bản tính. Với lại hiện tại cũng chính là Đông Tinh thời khắc yếu đối nhất, hiện tại thì xem xét lạc đà nhân duyên ra sao. Trần Hân kiện ngạc nhiên nói, nhân duyên? Hay là lạc đà? Hoang Bình Diệu nghiêm túc giải thích nói, xã hội đen hủy loa tử kỳ thực cũng không có người nào tốt nhưng mà rêu rao trung nghĩa vẫn là phải ở ngoài mặt tuân thủ. lạc đà tại lúc, đông tinh cùng mặt khác xã đoàn quan hệ phần lớn cũng tệ. hiện tại lạc đà không có ở đây. trần hân kiện khó hiểu nói, hắn không có ở đây, còn có người hội nể tình. Hoàng bình rượu gật đầu, có a? tối thiểu lạc đà đầu thất sẽ không có người quấy rầy. tiếp xuống một tháng mới là tối thời điểm nguy hiểm. lúc này nếu là có người dẫn đầu gây chuyện, như vậy đông tinh thì nguy hiểm. nhưng nếu là có người ngăn cản, đông tinh còn có thể tránh thoát một tiết này. mặc kệ thế nào, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. đông tinh khẳng định ngồi cầm trung quanh tiểu xã đoàn khai đao. Trên giang hồ lại phải dung chuyển một đoạn thời gian. Trần Hân kiện mặt cũng tái rồi. Tổng giám đốc, nhân thủ của chúng ta không đủ à? Nơi nào còn có ngạch người bên ngoài tay? Hoa Bình Diệu mặt đen lại nói. Johnny Vedut sự việc phải bao lâu mới có thể giải quyết? Trần Hân kiện than khổ nói. Đám gia hỏa này tăng tâm bệnh cuồng đem căn cứ thiết lập ở bệnh viện Minh Tâm nhà xác, đó là một tòa bệnh viện công. Chúng ta có thể không dám hứa chắc có thể không tạo thành quá mức thương vong. Hoa Bình Diệu lắc đầu. Phải nhanh một chút. Chúng ta bên này phiền tay sự tình một đống lớn. Thừa dịp Giang Hồ có như thế bảy tám ngày lúc bình tĩnh ở giữa. Mau đem Johnny Voodoo ngợ sự việc xử lý tốt. Các ngươi có cái gì phương án không có? Trần Hân Kiện lập tức nói, Viên Hạo Vân liên hệ Giang Lãng, chúng ta chế định một sách lược, dự định nhân tạo một hồi xung đột, chuẩn bị vì phản động xung đột phương pháp tiêu diệt bọn hắn. Hoàng Bình dị hỏi, các ngươi có nắm chắc sao? Trần Hân Kiện ăn ngay nói thật, thương vong. Hẳn là sẽ có. Không phải ta trưởng người khác trí khí, Johnny Voodoo có thể đem Hải thuốc ép không thở nổi. Hải thuốc thế nhưng uy tín lâu năm quân hỏa bất nhà. nhưng mà hắn bị Johnny Voodoo ép lại không thở nổi thậm chí sớm thì tuyển định A lãng là người thừa kế của hắn, thì vô cùng có thể nói rõ một ít chuyện. Ngoài ra, Trần Hân kiện Trần chờ một chút mới nói, A lãng đã đánh thăm rõ rõ ràng. Johnny Veduk nở g hỏa nơi phát ra là quân đổ chú, vũ khí của bọn hắn trang bị đây cảnh sát chúng ta còn tân tiến hơn. Tối thiểu tự động súng tiểu liên đây chúng ta dùng tốt, đây là để người vô cùng nhức đầu một việc. Thương giang cảnh sát dùng thương là bán tự động, mà không phải toàn bộ tự động, cái này liền có hỏa lực khác biệt. Biết do cùng tên gia hỏa như vậy đối sạng, ai cũng biết áp lực đại. Trần Hân kiện giảng những thứ này vậy không phải là muốn cho Hoàng Bình Diệu áp lực mà là ăn Ngay nói thật, làm cảnh sát có đôi khi cùng quân nhân tác phong rất giống, có chuyện thì ăn Ngay nói thật. Bang không, có thể chính là một cái mạng. Trần Hân Kiện đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hoàng Bình Diệu nghe vậy cảm thấy đau đầu, như vậy, chúng ta vô cùng phiền phức à? Trần Hân Kiện thở dài, thế nhưng đả kích phạm tội chính là nhiệm vụ của chúng ta. Đáng người kia chính là đội Phi Hổ đến rồi cũng phải nhíu đầu. Do dự trong chốc lát, cuối cùng nói, đáng tiếc đội Phi Hổ đã là chúng ta tinh nhuệ lính tác chiến. Tràng Ba Tổng Giám đốc ngươi yên tâm, ta sẽ nhắc nhở Viên Hạo Vân bọn hắn cẩn thận. Hoàng Bình Diệu cũng cảm thấy đau đầu. Đội Phi Hổ thế nhưng vương bài trong vương bài. Nếu như bọn hắn cũng không thể vươn bảng tiêu diệt Johnny Vegas, kia lẽ nào có thể khiến cho một đám người treo lên mưa bom bão đạn đi cùng đối phương liều mạng sao? Đây không phải là đã liều mạng, đó là đang chịu chết. Siêu việt đội Phi Hổ bộ đội tinh nhuệ, hương giang nơi nào có. Hoàng Bình Diệu than thở. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. A, siêu việt đội Phi Hổ bộ đội tinh nhuệ, hương giang còn mẹ nó thật sự có a. Trần Hân kiện mừng lớn nói, tổng giám đốc, ngài có biện pháp. Hoang Bình Diệu mặt lộ vẻ cổ quái, có a đồng la loan công ty an ninh lôi đỉnh, trần hân kiện bị chẹn họ gần chết, tổng giám đốc không muốn nói bừa, Hoàng bình diệu khịt mũi coi thường, cái gì nói bừa, ta từ trước đến giờ không nói bừa, ta là nói thật, chúng ta thật sự có thể suy tính một chút cùng lôi đỉnh an ninh hợp tác, trần hân kiện thở dài, ngày mai sẽ là lượng khôn long đầu yến, dựa theo quy củ chúng ta phải có người trình diện, chúng ta nếu đi, Người giám xác định công ty an ninh lôi đỉnh hội trợ giúp chúng ta sao? chương 223, từ hôm nay trở đi không nên treo chọc lâm phòng, một, chương hai từ hôm nay trở đi không nên treo chọc lâm phòng, một. Thướng sinh, ta trở về. Phủ đầu tuấn uống bắt canh giải rượu mới đi đến hướng viêm nơi này báo cáo. Hướng viêm rất là kinh ngạc, sao uống nhiều như vậy? Phủ đầu tuấn cười khổ nói, đi theo hồng hương người cùng nhau, dù sao cũng là dính hồng hương ánh sáng. Trần Thiên Hùng thật mẹ nó là thằng điên. Chúng ta nếu là không đi theo hồng hương người cùng nhau, chỉ sợ bọn họ ngay cả chúng ta cũng giết. Hướng viêm thần tình nghiêm túc, ngươi gọi điện thoại mà nói, Trần Thiên Hùng đem A Bùn giết. Đến cùng là thế nào chuyện? Phủ đầu tuấn nghiêm mặt nói, ô nha gia hỏa này há lại chỉ có từng đó là giết A Bùn còn đem tiến đến phúng miếng đông tinh thuốc phụ nhóm giết sạch sành sanh, thậm chí Lạc Đà vậy vốn là bọn hắn giết. Sau đó liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Phủ Đầu Tuấn đi theo Hồng Hưng người trước kia hiểu được chuyện kỹ càng trải qua. Cái gì tại trong tiểu lâu tập kích tưởng thiên sinh cùng Lạc Đà đao thủ là ô nha ba người phái đi ra, cái gì ô nha tại bệnh viện xã đoàn đông tinh bên trong ngạt chết Lạc Đà, cái gì A4 muốn tại Lạc Đà tang lễ thượng cho Lạc Đà báo thủ, cái gì ô nha ba người cùng nhau nổi lên. Hướng Sinh, chúng ta thật sự kém chút môn treo. Trần Thiên Hùng Nô no chí vĩ, lôi rượu dương trước kia thì nhìn ra không thích hợp đến, bọn hắn phát giác được đông tình thuốc phụ nhóm đối bọn họ có hoài nghi, dứt khoát thì phản rất củng. Trong linh đường dường như đều là tiểu đệ của bọn hắn, ta coi nhìn ít nhất được hai, ba ngàn người, thật sự kém một chút liền chết. Thướng Biêm ăn đuổi, hoàn hảo ngươi chạy ra ngoài. A Tuấn, xã đoàn quay đầu sẽ cho ngươi bồi thường. Bất quá, vậy coi như các ngươi mạo lớn, có thể chạy ra đây. Phủ đầu Tuấn kinh ngạc nói, Thướng Sinh, chúng ta không có chạy à? Thướng Biêm ngạc nhiên, các ngươi không có chạy? Các ngươi không có chạy sao ra tới? Phủ đầu Tuấn cười khổ nói cái này cần lấy phong ca. Lâm sinh Phúc, hắn gọi tới thủ hạ, đồng la loan công ty an ninh Lôi đỉnh, đống chốc đến rồi 300 người. Hướng Viêm con mắt cũng mở to, ngươi đang nói đùa ta? 300 người đối với hai, ngàn người, quản cái gì dùng? Các ngươi không chạy, chờ lấy đông tinh người đem các ngươi chém thành thịt với sao? Phủ Đầu Tuấn tranh luận nói, thật sự không có chạy. Thậm chí liền lui về phía sau một bước cũng không có. Ngài là không biết Lôi đỉnh an ninh thực lực có nhiều khoa trương. Hướng Viêm thần tình nghiêm túc, ta hiện tại đã cảm thấy ngươi nói chuyện có chút khoa trương. 300 đối với 3000, lấy một tỉ 10. Đây là muốn điên sao?" Phù Đầu Tuấn suy nghĩ một lúc, giải thích nói, "Hương Sinh, người xem đến xe súng phong đi, chính là cảnh sát dùng cái chủ loại kia xe súng phong. Lôi Đình An Ninh có tương tự xe chống bạo động, hảo gia hỏa tổng cộng đến rồi mới chiếc. Bọn hắn đem năm chiếc xe gọi thẳng vào linh đường, thích rời ra đông tinh. Sau đó 300 người sắp xếp đội chống bạo động liệt đi bảo, võ trang đầy đủ. Cái gì phiên chống bạo động, gậy cao su, nước nóng. Nghe nói ngay cả súng điện tử cũng có, đáng tiếc tối loại sau ta chưa từng gặp qua. Đối với đánh nhau, quả thực cùng đánh chó một dạng." 300 người đem 3000 người bước tại một nơi, đầu tinh người dường như từng cái đều là sương mặt sương mũi. Ngài cũng không biết ngay lúc đó cái đó rung động, chúng ta cũng ngồi rối. Hướng biêm nhìn xem đồ ngốc giống nhau nhìn hắn, ngươi uống nhiều a. Nói thế nào mê sảng đâu. Đồng La Loan công ty An ninh Lôi Đình không phải liền là Lâm Phong thế lực sao? Sao cùng phòng ngừa bạo lực đại đội dính liễu quan hệ? Liền xem như thật sự phòng ngừa bạo lực đại đội cũng không có bọn hắn khủng bố như vậy a. Đội cảnh sát nếu là có năng lực như vậy, còn có thể cho phép lương dân xả đoàn phách lối như vậy. Phù Đầu Tuấn cười khổ nói, cho nên đây mới là khoa trương càng khoa trương hơn là Lâm Sinh giải thích, Hướng Biêm ngạc nhiên nói, cái gì giải thích? Phủ Đầu Tuấn nhỏ giọng nói, Lâm Sinh nói, Lôi Đình An ninh có hơn 10 đầu thương, Hướng Biêm không đồng ý, nhà ai xã đoàn không có hơn 10 đầu thương? Đừng nói hơn 10 đầu a, mấy trăm đều có thể lấy ra. Vấn đề là ngươi dám cầm tới trên mặt bàn mà nói chuyện như vậy sao? Kia là phi pháp, cảnh sát nếu ở trên thân thể ngươi tìm ra thương đến, một chảo một chuẩn. Ta còn tưởng rằng Lâm Phong người này là một đời mới người nổi bật, lại vì tàng tư thương làm đình, lại vì đàm luận tư thương làm ngạo, loại người này không đáng giá ta cảnh giác. Trưởng Miêm lập tức tiến lòng, phủ đầu Tuấn có chịu muốn mạng. Hướng Miêm chính vẻ mặt đắc ý, đột nhiên liền thấy phủ đầu Tuấn dáng vẻ, lấy làm kinh hãi, ngươi đây là biểu tình gì? Phủ đầu Tuấn vẻ mặt cầu xin thận trọng nói, hướng sinh, Lôi đỉnh An Ninh là chính quy công ty, bọn hắn giấy phép giữ súng là hợp pháp. Ầm ầm, Trưởng Miêm không cười, phủ đầu Tuấn ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biểu tình. Hồi lâu, Trưởng Miêm hỏi, thật sự hợp pháp? Phủ đầu Tuấn chỉnh trọng gật đầu, đúng, thật sự hợp pháp. Phòng ngừa bạo lực xe là hợp pháp, giấy phép giữ súng, giấy phép vũ khí đều là hợp pháp trên người bọn họ dụng cụ đều là hợp pháp. buổi tối hôm nay tại trên yến Hội Nghe Lâm Sinh giảng, công ty An Ninh Lôi Đình nghiệp vụ nhu cầu rất lớn, rất thụ hương Giang Phú hào thích. công ty An Ninh Lôi Đình đến tiếp sau còn phải tăng ra rất nhiều thiết bị. ta không biết bọn họ có phải hay không đang khoác lác. hình như về sau là muốn phân phối đặc chuẩn vũ khí trang bị, dường như đến cỡ nhỏ hỏa khí, máy bay trực thăng vũ trang loại hình cũng muốn phân phối. Hướng viêm cười khăng nói, có lẽ là Lâm Sinh đang khoác lác đấy. bất chi bất giác, Hướng Biêm đối với Lâm Phong Sưng Ho cũng thay đổi. Phù Lâu Tuấn đội vàng vũ họ, hắn có thể không muốn nhà mình long đầu cảm thấy khó xử đúng đúng đúng, có thể thật sự đang vắt lác. bất quá, lạc đà tăng lễ hiện trường vốn là có đội cảnh sát ba chiếc xe súng phong tại để phòng, lôi đình an ninh mười chiếc phòng ngừa bạo lực xe mở lúc tiến bảo, không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản. sau đó sao, vương tuyến quân nổi súng xử lý trần thiên hùng ba người, cảnh sát vậy không nói gì thêm. tướng viêm thất thanh nói, thật động súng. Phù đầu tuấn cười khổ nói, thật sự động súng. đây cũng chính là hắn ở đây hiện trường tận mắt nhìn thấy, bằng không là tuyệt đối không tin. mẹ nó thật dọa người a. thực tế dọa người là cảnh sát thật sự không có nửa điểm tiếng động vương kiến quân làm sao lại như vậy không bị trường phạt đâu hướng viêm trăm mối vẫn không có cách giải phủ đầu tuấn nhỏ giọng nói ta nghe phong ca ý nghĩa tại pháp luật thượng công ty an ninh lôi đình là của hắn chủ thuê chủ thuê gặp vi hiếp như vậy nổ súng là cần phải cũng là làm lúc không có pháo, bằng không bắn pháo cũng là không có vấn đề dù sao cảnh sát chưa hề nói hai lời hướng viêm đột nhiên thì nóng nảy cảnh sát đương nhiên không có hai lời trần Tiên hùng bọn hắn khi sư diệt tổ chết tiệt nếu bọn hắn không chết gia hồ không có ngày yên ổn không riêng xã đoàn người dung không được ô nha bọn hắn cảnh sát vậy dung không được bọn hắn Công ty An Ninh Lôi Đình làm như thế, vừa vẫn phù hợp kém tâm ý của người ta. Phù Đầu Tuấn mắt nhìn mũi quan tâm, ngồi cùng cái đắc đạo cao tăng không sai biệt lắm, may may không dám nhìn nhà mình long đầu. Phường Biêm dọa sợ. 300 người đem 3000 người đánh không trả nổi tay, này mẹ nó không phải thiên phương giả đảm là cái gì. Trộn lẫn xã Đoàn Uỳ Loa tử có mánh nhân 3 người đuổi theo mười mấy người chặn, hắn tin. 300 người đuổi theo 3000 người chặn. Hắn không tin. Không tin lại như thế nào? Này mẹ nó là sự thực. Phường Biêm tin tưởng phụ đầu Tuấn sẽ không lừa gạt mình. Nhưng mà càng như vậy, hắn biệt cảm thấy sợ sệt trân sợ sệt trên giang hồ lý loa tử đừng nhìn một chút đến đông đảo một bọn người nhưng trên thực tế thật là đã mâu hợp cũng đúng thế thật hương giang mặc dù xã đoàn đông đảo cảnh sát còn có thể ép lại nguyên nhân có tổ chức cùng không có tổ chức có kỷ luật cùng không có kỷ luật kia là hoàn toàn hai khái niệm a đột nhiên xuất hiện như thế một có tổ chức có kỷ luật đoàn thể quan trọng nhất chính mình còn đắc tội đối phương hướng biêm tự nhận này nếu không sợ thì gặp ủy người ta có lòng muốn thu thập mình chính mình là phải ở nhà mặt bày ra cái mấy ngàn người đối kháng sao hay là nói hắn đi ra ngoài liền muốn lên trăm người vây quanh làm bảo tiêu Hướng viêm cùng bình thường Lý loa Tử không giống nhau. Hắn là người có thân phận có địa vị, là Hương Giang Thâm Niên Đại Trạng, từ trước đến giờ là đùa bỡn luật pháp người. Một tay bạch đạo một tay hắc đạo, là hắn tung hoành lợi khí. Mà bây giờ hắn phát hiện, tựa hồ tại Lâm Phong trước mặt, hắn không có bất luận cái gì kiêu ngạo tiền muốn. Lâm Phong bạch đạo so với hắn chơi càng trưởng, người ta hồ sơ so với hắn còn sạch sẽ hơn hơn nhiều. Người ta hiện tại căn bản không cần tự mình đấu thủ, chỉ cần tiểu đệ ra tay là được. Điềm ấy, kỳ thực Hướng Viêm vậy có thể làm được. Nhưng Hướng Viêm nhất đầu là Lâm Phong cắt tiểu đệ ra tay cảnh sát ép căn bản không hề tìm thấy nguyên can lý do, nghĩ cũng phải a người ta công ty an ninh ra tay, người năng lực có lý do gì ngáy cản? Hướng Biêm nét mặt không ngừng biến hóa, sắc mặt càng là hơn lúc xanh lúc trắng, rất là khó xử. Tính sai. Trước kia chỉ cho là Lâm Phong là tính nóng nảy, lăng đầu thanh, kẻ có tiền. Hiện tại xem ra đây rõ ràng là con nhím sao? Toàn thân cũng có gai con nhím, hắn đi đâu tìm nhiều như vậy người tài ba? Hướng Biêm trăm mối vẫn không có cách giải, Thượng Giang có nhiều như vậy manh nhân sao? Tề Vương Kiến Quân cũng dám ở trước công chúng công nhiên súng giết Trần Thiên Hùng ba người. Đây chính là đông tinh vô nhà, tiếu diện hổ bọn hắn. Đột nhiên, trong đầu có linh quang lóe lên. Sẽ không phải. Bọn người kia đều là theo lão trong nhà ra tới a. Nghĩ đến đây hướng viêm rộng mở trong sáng. Chương 223, từ hôm nay trở đi không nên treo chọc lâm phòng. 2. chương 223, từ hôm nay trở đi không nên treo chọc lâm phòng. 2. Không sai. Nhất định là quê nhà tới. 300 người đối với 3.000 người trả xong thắng. Loại chuyện này tại Hương Giang dường như là không có khả năng phát sinh. Thế nhưng hướng viêm hiểu rõ tại gia tộc còn phát sinh qua đây này càng kỳ quái hơn sự việc tại đại phía tây có ba người đuổi theo vài trăm người chạy hướng viêm sắc mặt bạch lợi hại những người này sẽ không phải thật sự theo trên chiến trường xuống đi nghĩ là như thế nghĩ trong lòng của hắn đã có đáp án rõ ràng không sai nhất định là từ trên chiến trường xuống bằng không không có như thế thái quá cao cấp sức chiến đấu vừa nghĩ tới đặc phái viên cho mình nói chuyện hướng viêm thì cảm thấy trong lòng phát lạnh đặc phái viên đối với mình cùng đối với lâm phong hoàn toàn là hai loại khác nhau thái độ sao không được nhất định phải đền bù cùng lâm phong ở giữa vết nước hướng viêm hung hăng lướt lướt mặt mình để cho mình bình tĩnh trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn lại chỉ thấy phủ đầu tuấn ở túi đầu đang nghiêng cứu mặt đất. Tân ký long đầu làm lúc thì cười, đây không phải có một cái có sẵn sao? A tuấn, phủ đầu tuấn tính phản xạ đứng lên. Thưỡng sinh, Thưỡng biêm hòa nhã nói, ngày mai là hồng hưng long đầu lượng khôn long đầu yến, ngươi cùng đi với ta tham gia. Phủ đầu tuấn vội vàng nói, ngài yên tâm, ta buổi chiều tới đón ngài. Thưỡng biêm thở dài, lượng khôn gia hỏa này cũng thế, thật tốt long đầu yến, lại sắp đặt tại xế chiều. Hán dùng sức lắc đầu. Phủ đầu tuấn thận trọng nói, nghe nói, đồng la loan phong ca trước giữa trưa là không rời giường. Thượng Viêm nhịn không được cười lên. Hắn sao lại không biết Vượng Giác Vinh đệ ở giữa tình nghĩa? Vừa nãy chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Thượng Viêm tiện tay tay lấy ra chi phiếu đưa cho Phủ Đầu Tuấn, "Nơi này có một trăm vạn, là phần thưởng của ngươi." Phủ Đầu Tuấn ngạc nhiên nói, "Xuống sinh, không cần đi." Thượng Viêm không cho giải thích liền đem chi phiếu nhét vào Phủ Đầu Tuấn trong ngực, "Ngươi là a công xuất sinh nhập tử, nên có dạng này ban thưởng." Phủ Đầu Tuấn cảm kích nói, "Đa tạ hướng sinh." Thượng Viêm mỉm cười nói, "Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngo về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." Phủ Đầu Tuấn miễn cưỡng cười nói, "Vậy ta liền trở về." Hướng viêm cũng không có coi ra gì, phất phất tay, ngày mai gặp đi. Phủ Đầu Tuấn cáo từ rời khỏi, đi vào trong xe, Phủ Đầu Tuấn chầm chậm vào Hướng viêm cho chi phiếu có chút xót thần. Một trăm vạn a, thật là nhiều tiền lượng. Nếu như hắn không có tại Lâm Phong bên cạnh nhìn thấy Lâm Phong mở chi phiếu, hắn sẽ vì thế mất trí. Nhưng mà lại hắn nhìn thấy, Ngay hôm nay buổi chiều, Lâm Phong trực tiếp mở ra một ngàn vạn chi phiếu, nói là cho Hồng Hưng Đường chủ các tiểu đệ nước trả phí. Mấy chục người điểm một ngàn vạn, khẳng định là không so được chính mình. Nhưng mà, đây chẳng qua là tiểu đệ a hắn Phủ Đầu Tuấn đâu? Thế nhưng tân ký nổi danh nhất. Hồng côn một trong. Người ta tiểu đệ ra đây đi cái đi ngang qua sân khấu thì có mấy chục vạn, chính mình xuất sinh nhập tử bẹn bẹn là trăm vạn. Phù đầu tuấn trong lúc nhất thời mất hết cả hứng. Đặng Bá, Đặng Bá. Xuyên Bạo lớn giọng vang vọng tại Đặng Bá tầng 2 tiểu dương lâu bên trong. Ồn ào cái gì? Tuổi đã cao, ngủ sớm dậy sớm cơ thể tốt. Ngươi không ngủ được làm gì vậy? Đặng Bá tức giận cho Xuyên Bạo mở cửa. Trung Thiên mùi rượu đem hắn đỉnh nhịn không nổi. Ngươi làm cái gì? Uống nhiều rượu như vậy. Đặng Bá bị Xuyên Bạo hôn nhịn không nổi. Xuyên Bạo tùy tiện vào nhà. Như quen thuộc cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch, hôm nay kém chút liền đi bán trứng bị muối, uống nhiều một chút rượu an ủi một chút. Đặng Bá nhíu mày, không phải nói Trần Thiên Hùng ba người chỉ nhằm vào Đông Tinh tốc phụ nhóm cùng Lâm Phong sao? Bọn hắn còn có thể đem người thế nào? Vậy bọn hắn là thực sự muốn chết. Xuyến Bạo hừ lạnh nói, ngươi không cần lo lắng bọn hắn, bọn hắn đi dưới mặt đất bán trứng bị muối. Đặng Bá cho Xuyến Bạo theo đuổi dậy rồi công phu trà, ngươi trong điện thoại nói nguy hiểm, ta coi nhìn ngươi căn bản không có sự tỉnh sao. Xuyên Bạo ha ha cười nói, đó là ta thông minh, vẫn đứng lại Lâm Sinh bên cạnh không hề rời đi những kia cách lâm sinh xa liền xui sẹo đông tinh các tiểu đệ rết đỏ cả mắt mấy người cũng chết thảm đặng ba khẽ giật mình có đại xã đoàn sứ giả sao xuyên bạo lắc đầu cái kia ngược lại là không có toàn bộ là muốn định bợ đông tinh tiểu xã đoàn không ngờ rằng treo chọc cái diêm vương đặng ba chấn định lại không có đại xã đoàn sứ giả là được giang hồ không loạn lên nổi ngươi nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc có chuyện gì vậy xuyên bạo bất mãn nói ta vừa mới đã trải qua nguy cơ sinh tử ngươi ngay cả câu an ủi đều không có đặng ba bất đắc dĩ nói ngươi không phải sống thật tốt sao chúng ta trước đây đều là nửa thân thể xuống mổ lao ra này, ngươi ta một văn một võ cũng là vì a công. chỉ hy vọng hai người chúng ta trước khi nhắm mắt có thể chờ đến một đời mới văn võ đi. xuyến bạo nổi giận mắng, ngươi kéo cái gì đâu? đại dê để ngươi mài lập tức xe qua ngăn hường hưng, ngươi mẹ nó nói với ta phải chờ tới một cùng ta đồng dạng gia hòa. chuyện tốt lành gì đều bị ngươi chiếm. đặng bá chẹn họ gần chết, đại dê vậy là không có đầu bóc. hắn ở đâu năng lực cùng ngươi so sánh? xuyến bạo hừ lạnh nói, không cùng ngươi nói mỏ. ngày mai là lượng côn long đầu yến, ngươi có phải hay không chuẩn bị mang nhạ thiếu đi? đặng ba hỏi ngược lại. Trừ da nhạt yếu, ngươi còn có thể lấy ra mấy người đến sao? Xuyến bạo chân thành nói, vậy ngươi phải cẩn thận, nhất định phải căn dặn a nhạt, tuyệt đối không thể trêu chọc Hồng hưng. Hồng hưng nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đạm Bá cười nói, người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, bọn hắn vui lòng sông chính mình sông chứ sao? Xảy ra sự tình, không phải còn có chúng ta lo hộ sao? Xuyến bạo thẳng lắc đầu, không không không, ta túi không được, không có lớn như vậy mặt mũi. Ngươi vậy túi không được, ngươi không có lớn như vậy độ lượng. Đạm Bá nhìn xem nhìn xem thân hình của mình, đó là túi đầu một chút trông không đến lòng bàn chân của mình. Trêu chọc nói, ta vóc người này còn không có độ lượng. Xuyến bạo thở dài nói, ta tại hòa liên thắng ở một đời, cũng không hy vọng bởi vì là một tên tiểu đối ngu muội vô chi làm cho cả xã đoàn cũng đổ. Đặng Bá đổi sắc mặt, đầu óc ngươi hồ đồ rồi, loại lời này cũng nói. Xuyến bạo cười lạnh nói, ngươi muốn bỏ mặc ga nhạng, tia lớn nhất có thể chính là hòa liên thắng hội ngược lại. Đặng Bá cau mày nói, hôm nay ngươi nhận lấy cái gì kích thích? Nói thế nào ra như thế thái quá đến. Xuyến bạo tự giễu nói, thái quá sao? Ôn nhà ba người là ba người liên, lạc đà linh đường trước giường như tất cả đều là của hắn tiểu đệ liếc nhìn lại tất cả đều là đồ người, khoảng chừng hai, ba ngàn người. ôi nhà chém a buồn, chém đông tinh túc phụ nhóm, những người kia đều là chúng ta lúc tuổi còn trẻ thường xuyên liên hệ đối tượng. ba người này còn không bỏ qua, còn muốn đem lâm sinh cùng nhau chém, ta làm lúc thì đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng sợ phải chết. đại bá khẽ gật đầu, sợ chết là nhân chi thường tình, càng là tượng chúng ta dạng này lao đầu tử càng sợ chết. xuyên bạo thở dài, làm lúc nhìn đông đảo đông tinh các tiểu đệ lao đến, ta này tâm thật sự suýt chút nữa thì theo trong cổ họng đổ tới. chân của ta càng là hơn cùng dót chỉ một dạng, cũng không nút đích. đại bá buồn bực vậy ngươi làm sao sống được? xuyên bạo hung hăng trợn mắt nhìn đại bá, đương nhiên là lâm sinh cứu mạng ta a. đại bá càng buồn bực hơn, lâm phong có thể đánh, này ta biết. lấy một địch ngàn, vậy liền nói chuyện tào lao đi. xuyên bạo thở dài, ở đâu cần chính lâm sinh ra tay, năm chiếc xe chống bạo động mạnh mẽ đâm tới, xông về đông tinh các tiểu đệ, sinh sinh cho chúng ta tách rời ra một khoảng cách an toàn. đồng la loan 300 đệ tử xếp thành trận, đánh đông tinh cổ hoặc tử dường như đánh chó đồng dạng. ngươi không biết cảnh tượng lúc đó, ba người bị ba người cho gắng gượng bước đến lạc đà dưới linh đường mặt, người trên người nép chung một chỗ. Tràn diện kia có nhiều rung động. Đạm Bá nhìn về phía xuyến Bạo ánh mắt dường như nhìn xem một kẻ ngu ngốc, "Ngươi thật là uống nhiều quá, sao bắt đầu nói bậy đâu?" Chương 224, Ánh mắt muốn lâu dài, 1, Chương 224, Ánh mắt muốn lâu dài, 1, 300 người vội vàng 3000 người. "Ngươi đang đùa ta sao?" Đạm Bá thật sự không tin có chuyện như vậy, hoặc nói, hắn là không thể tin được có chuyện như vậy. Xuyến Bạo lại là chậm rãi nói, "Không chỉ đấy. này 300 người ban đầu đem người tượng đuổi như heo đuổi tới một chỗ, đó chính là chơi." Sau đó Lâm Sinh không kiên nhẫn được nữa, mấy người này mới nghiêm túc Thật là đánh đông tinh các tiểu đệ liền cùng đánh con chuột không có gì khác biệt. Từng cái thiếu cánh tay chân gãy. Đặng Bá cười khàn nói, ngươi càng nói càng thái quá. Xuyên Bạo cười khổ nói, ta mẹ nó cũng muốn nói thái quá một chút, nhưng là cái này xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra. Đặng Bá cao mày nói, thật sự. Xuyên Bạo cười khổ nói, thật sự. Đặng Bá lẩm bẩm nói, không nên a. Xuyên Bạo phản bác, vì sao không nên? Lâm Sinh tuổi hạ 300 người cũng không phải bình thường người, bọn hắn là chính quy công ty an ninh, thậm chí cùng đội phi hổ hỗn lẫn chung. Đặng Bá ngắt lời lời nói của hắn, liền xem như 300 đội phi hổ tự mình ra mặt, đối mặt 3000 người, tại không sử dụng súng ống tình huống dưới, vậy đánh không lại đồng tinh 3000 người. Xuyên Bạo hét lên, tên của ta muốn hay không cho ngươi đã khỏe. Ta lời còn chưa dứt, ngươi thì vội Bá nói xem bảo. A, ngươi cấp bách. Đặng Bá tức giận nói, ngươi nói. Xuyên Bạo lập tức liền hiểu rõ, Đặng Bá là thực sự cấp bách. Nghĩ Ngụy cũng biết, vấn đề này đổi thành chính mình vậy như thường gặp. 300 đối với 3000, thật mẹ nó rung động. May chính mình là tại hiện trường, nếu là không có tận mắt nhìn thấy quả thực cùng chém gió không có gì khác biệt. Nhưng này căn bản thực sự không phải chém gió a ngươi nói cũng không sai, 300 đội phi hổ đích thân tới, nếu là không vận dụng súng ống, căn bản thực sự không phải đồng tình 3000 người đối thủ. Nhưng nếu này 300 người tố chất vượt xa khỏi đội phi hổ đâu. Đặng Ba thất thanh nói, cái gì? Xuyên Bạo cười khổ nói, Lôi Đình An Linh 300 người từng theo đội phi hổ cùng nhau cùng lại qua, vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn còn tiến hành giáo thủ. Kết quả ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Đặng Ba không thể tin nỗi nói, đội phi hộ thua. Xuyên Bạo cười khổ nói, há lại chỉ có từng đó là thua, là thảm bại hai bên tương hỗ là công thủ tiến hành hai lần tỉ thí đội phi hổ cũng thảm bại sau đó lôi đình an linh vét bỏ đội phi hổ qua cuối bắc thì không dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa đại bá hít vào một ngụm khí lạnh thật sự xuyến bạo bất mãn nói nếu giả ngươi còn có thể nơi này nhìn thấy ta đại bá ngu ngơ hồi lâu đột nhiên lấy lại tinh thần kia ô nhá ba người ra sao xuyến bạo núm nú bay bị vương kiến quân bắn chết đại bá lại một lần nhẹn ngào, xuống giết xuyến bạo hừ lạnh nói kiểu này khi sư diệt tổ ra hỏa chết rồi tốt nhất bằng không tất cả giang hồ ai mẹ nó còn có thể ngủ nhìn đặng ba cao mày nói, vương kiến quân đâu? xuyến bạo không hiểu ra sao, vương kiến quân làm sao vậy? đặng ba bất mãn nói, ngươi thực sự là già nên hồ đồ rồi. cảnh sát tại bên ngoài trông coi, vương kiến quân đậu đường, hắn bị cảnh sát lôi đi. xuyến bạo bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói cái này a? hắn không có sự tỉnh. đặng ba chòng mắt kém chút không có trường ra ngoài, ngươi khôi hại a? hắn làm sao có khả năng không có chuyện gì? liền xem như tìm người gánh tội hay, này cũng không tìm a? xuyến bạo bất đắc dĩ nói, định tội gì a? người ta là có hợp pháp giấy phép giữ súng, đánh chết hung thủ giết người không phải hợp pháp sao? đặng bá lẩm bẩm nói là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi khi nào núi loa tử cầm thương là hợp pháp xuyên bạo giải thích nói vương Kiến quân bọn hắn là lôi đình an ninh nhân viên vương Kiến quân hay là tổng giám đốc hắn giấy phép giữ súng là hợp pháp không riêng gì vương Kiến quân đồng la loan tất cả đội hành động tất cả đều là công ty an ninh người người ta lần này đến cũng không phải xã đoàn sống mãi với nhau bọn hắn là vì bảo hộ hộ khách lâm phong an toàn đặng bá tròng mắt kém chút không có trường giang ngoài còn có thể chơi như vậy xuyên bạo nhún nhún vai đúng a còn có thể chơi như vậy rốt cục là người trẻ tuổi đầu linh hoạt ta nói cho ngươi đi, lâm phong cho hồng hưng nói chuyện điện thoại xong sau đó, lừa côn mang theo hồng hưng tất cả đường chủ cũng tiến đến, vốn cho rằng muốn đấm máu đâu, ai ngờ bọn hắn liền đi một đi ngang qua sân khấu, căn bản không cần hồng hưng long đầu đường chủ đại để hạch tâm các tiểu đệ ra tay, người ta đồng la loan một nhà là có thể đem ô nha ba người mình, cuối cùng vương kiến quân một người cho một phát súng, ô nha ba người bị mất mạng tại chỗ, sau đó ta nghe tư đồ nói, ô nha các tiểu đệ bị trầm hại cũng có một trăm người, đặng bá lông mày cao chặt, qua đi, cảnh sát mặc kệ, xuyến bảo không thể tưởng tượng nổi nhìn đặng bá, ngươi còn nói ta láo hồ đồ là ngươi giản nên hồ đồ rồi a. Đây là chuyện gì? Khi sư diện tổ a, chúng ta xã đoàn không cho phép, cảnh sát vậy không cho phép. Nếu để cho Ô Nha bực này tiểu đệ lưu lạc bên ngoài, đối với tất cả mọi người mà nói cũng mẹ nó là cái đả kích. Chỉ cần có bất kỳ một cái nào tiểu đệ kế thừa Ô Nha tư tưởng, về sau loại chuyện này thì không thể thiếu. Cảnh sát không dám để cho này chút tiểu đệ nhóm lưu lạc tại bên ngoài. Lại nói hiệp nghị Hắc Bạch nói được rõ ràng, chỉ nếu không đi đụng vào người bình thường, chúng ta đều có các trật tự. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể làm công khai chính là. Đặng Ba chậm rãi gật đầu. Ngươi nói đúng. Xuyến bạo lại uống một ly trà, chậm rãi này mới nói, ta vừa rồi không phải đùa với ngươi. A Nhạc mặc dù kế suất, nhưng đây Lâm Sinh kém thật xa. Ta lượng cô nói, A Nhạc hai ngày trước mời hắn cùng đại dê uống rượu, đang đánh nhìn ý định quỷ quái gì. Ngươi có thể nhất định phải khuyên hắn một chút, hàng vạn hàng nghìn không thể vừa lựa. Nếu thật là chọc tới hùng hưng, người ta một đồng la loan có thể đẩy Nang chúng ta hòa liên thắng cấp cái đường khẩu. Đặng Ba tức giận nói, ta sẽ khuyên đủ A Nhạc, nhưng mà ngươi sẽ không cần như thế hù doan người. Còn đẩy Nang, hắn năng lực đẩy Nang ta hòa liên thắng. Ta hỏa liên thắng tốt xấu cũng có ba vạn đệ tử. Xuế Bạo phất phất tay, những thứ này ngươi không cần nói với ta. Hồng Hưng cũng là giang hồ thập đại một trong, đại xã đoàn nội tình người ta không thể so với ngươi hiểu rõ. Ba vạn đệ tử, hắc, Hồng Đăng Lung được chiếm hai vạn bát, còn lại tính toán đâu ra đấy có hai ngàn. Người ta hôm qua có thể đè ép ba ngàn đông tinh đệ tử đánh, chẳng lẽ còn quan tâm ngươi này hai nàng người? Xuế Bạo nghiêm mặt nói, nhất định phải khuyên Bảo nhà Tiếu, không muốn đùa giỡn côn vặt, muốn là như thế này, chúng ta hỏa liên thắng thật sự hội ngược lại. Đại Bá trên mặt lúc trắng lúc xanh, rất hiển nhiên không tiếp thu được sự thật này. Xuyên Bạo thở dài, "Được rồi, lời nên nói ta đều nói, về nhà ngủ." Đặng Bá ngăn cản hắn, Lâm Phong thật lợi hại như thế. Xuyên Bạo không chịu nổi, phun nói, "Ngươi cho ta nhàn rỗi không có chuyện gì cùng ngươi đùa giỡn đâu." Xuyên Bạo sinh cực kỳ tức giận, bước nhanh rời đi Đặng Bá tiểu Dương lâu, Đặng Bá thực sự là giàn nên hồ đồ rồi, tập trung tinh thần toàn bộ đều đặt ở A Nhạc trên người. Đại dê sau khi rời khỏi, A Nhạc là chín, bát đường chủ thực lực lớn nhất một vị, làm sao có khả năng ngồi lên long đầu. Sa đoàn chú ý là cần đối, thiên địa là tuyển không chúng. A Nhạc tất nhiên sẽ cùng hắn trở mặt lúc này còn cùng ai nhạc đi gần như vậy, đó là đợi đến sau đó ai nhạc trở mà sao? lão hồ đồ, không đúng, ngày mai lượng khôn long đầu yến, ta cũng phải dự họp, ta cũng phải vì tự mình làm đánh được rồi. xuyên bạo nghĩ đến đây, lấy điện thoại ra, gọi tới, á tiêu, ngủ chưa? ngư đầu tiêu ngạc nhiên nói, đại lão, lúc này mới mấy giờ thì muốn ngủ. xuyên bạo bực bội nói, vội băng ngủ, đừng ngua, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai theo giúp ta đi tham gia hầm hương lượng khôn long đầu yến. ngư đầu tiêu khó hiểu nói, đại lão, không cần phải. a chúng ta nhất mạch từ trước đến giờ không tranh cái gì long đầu, người một nhà cũng không quá đi lại, tại sao phải cùng hồng hưng người đi cùng một chỗ đâu? xuyên bạo nộ khí đông chốc đi lên, ngươi là đại lão hay là ta là đại lão? ngư đầu tiêu cười khổ nói, tốt tốt tốt, ngày mai ta cùng ngài đi. xuyên bạo hừ lạnh nói, a tiêu, chúng ta muốn tại giang hồ trộn lẫn tốt, mối quan hệ là nhất định. hồng hưng xoay quanh không ngoài, nhiều cùng hồng hưng các đại lão thân cận, có chỗ tốt của ngươi. ngư đầu tiêu đội vàng thỉnh giáo, hồng hưng đại lão không phải liền là lượng con sao? ta có thể nói với người ta không lên lời nói. xuyên bạo trì điểm. Ngày mai thì định bỡ Lâm Sinh là được. Ngư Đầu Tiêu ngạc nhiên, cái nào Lâm Sinh? Xuất bạo nổi giận. Chương 224, Ánh mắt muốn lâu dài. 2. Chương 224, Ánh mắt muốn lâu dài. 2. Lâm Phong à, Ngư Đầu Tiêu cảm thấy láo sai, lại lão, ngươi hồ đồ rồi đi. Lâm Phong mới 20. Xuất bạo cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi nếu là có thể cùng Lâm Sinh giữ đỉn mối quan hệ, trong vòng 20 năm cũng không người nào dám cho ngươi. Tiểu tử ngươi đã hiểu đây là ý gì sao? Ngư Đầu Tiêu toàn thân chấn động, cái này, cái này. Xuất Bảo không kiên nhẫn được nữa, vậy cứ thế quyết định. Xuyên Bạo thở dài, lan loạn giang hồ thực sự là thân bất do kỷ, nhưng tốt xấu hắn tìm được rồi chính xác con đường. Dù sao cũng so Đặng Bá ra hỏa kia mạnh. Xuyên Bạo quay đầu nhìn về phía Đặng Bá tầng 2 tiểu Dương lâu, hùng hùng hồ hồ nói, "Lão hồ đồ, quang trưởng dáng người không mọc tâm nhãn, ngươi đến cùng là thế nào làm lớn lão?" Nhìn Đặng Bá tầng 2 tiểu Dương lâu, lại tới tức giận, rõ ràng thân thể mập như vậy, bị người cong sau hô phi đặng, còn dám ở lầu 2. Nếu là không cẩn thận bước hụt thang lầu, ngươi còn có thể sống sao?" Xuyên Bạo mắng một trận, lúc này mới cảm thấy buồn bực chi khí tiêu tán một chút, ngo về nhà ở trên xe, xuyên bạo im lặng, hoàn toàn cùng bình thường là hai người. vừa nay hắn mang thống quái, giống như đều là tại cờ trách đặng bá không phải. thế nhưng chỉ có chính xuyên bạo hiểu rõ, hắn là đáng sợ. hồng hưng thực lực thật là đáng sợ. lâm phong gặp nạn, đường chủ của hồng hưng cùng đại để nhóm toàn bộ đều tới, không có một cái nào ngoại lệ. đồng la loan chiến lực cấp cao kinh người, vừa đoàn kết cũng có thể đánh. tiểu này xa đoàn là tối không được trêu chọc. nếu ai trêu chọc dạng này xa đoàn, khoảng thì cách cái chết không xa. hết lần này tới lần khác đặng bá còn không có nghe bà mình, còn muốn dung túng á nhạt cái này khiến xuyến bạo tiếng lòng buồn bực lão hồ đồ a lão hồ đồ ngươi có thể nhìn bạn lần muốn suy nghĩ minh bạch băng không hòa liên thắng chỉ còn lại có ta một lão gia hỏa kia nhiều thịt mịn thật là đáng sợ kém chút thì không về được lạc trí minh lòng còn sợ hãi toán bạo quan tâm mà hỏi hôm nay không phải đi đông tinh tham gia lạc đà tang lễ sao thế nào lại gặp nguy hiểm trên giang hồ cái nào xa đoàn như thế không có phẩm còn đang ở người ta tang lễ thượng đậu thủ lạc trí minh thở dài ta cùng thiên thúc kém chút thì không về được thiên thúc cười khổ nói may mà ta tránh nhanh trước kia liền đi ra ngoài Ngược lại là A Lạc, thật sự tại Quỷ môn quan đi một lượt. Toán bạo ngạc nhiên nói, không thể nào, ai to gan như vậy? Lạc Chí Minh giải thích nói, tại người ta long đầu tăng lễ thượng độc thủ, đây là phạm giang hồ tối kỵ sự việc, đừng nói thanh danh túi, chính là đột nhiên nổi lên, cái kia có thể đỉnh ở người ta ai bình sao? Không phải cái khác xã đoàn ra tay. Toán bạo thì cười, không phải cái khác xã đoàn độc thủ, lẽ nào là chính bọn họ nội chiến? Thiên Thúc thở dài, hôm nay thực sự là mở con mắt, nào chỉ là nội chiến a, quả thực là máu chảy thành sông. Toán Bảo trong mắt kém chút nổi da đến, Thiên Thúc, không có có khoa trương như vậy chứ? Thiên tốc lắc đầu, thật sự không có khoa trương. Đông tinh ô nha điên rồi, nhìn thấy chính đông tinh người thì rết. Mới nhậm chức long đầu a buồn, đông tinh đi phúng biếng thuốc phụ nhóm tất cả đều rết sạch sành sanh. A, Toán Bạo sợ nói không ra lời. May mà ta trước kia thì phát giác không đúng, đội vàng tìm một cơ hội đi ra, vàng không chưa trưởng trên người cánh tay chân đều phải thiếu điểm. Chuyện cụ thể, ngươi hỏi A là đi, hắn toàn bộ hành trình ở bên trong tận mắt nhìn thấy. Lạc Chí Minh nún nụ bay, vậy thì có cái gì dễ nói? Trên đại thể thì là chuyện như vậy. Chúng ta một đã sớm biết lạc đàn là chính bọn họ người rất chết với long đầu a bản cũng là muốn tại lạc đà tăng lễ thượng xử lý trần thiên hùng ba người là lạc đà báo thủ ai ngờ đến ô nha tiên hạ thủ vi cường Đông tinh liên tiếp được cử hành đại tăng lễ toán bạo liền vội vàng hỏi không có thương tổn đến ngươi đi lạc trí minh tự rêu nói mệnh ta lớn may mắn cùng hồng hương lâm sinh đứng chung một chỗ bằng không chỉ sợ lúc này ta vậy bán chứng bị muối các ngươi không biết ô nha nhiều hung tàn các tiểu đệ của hắn tắt liền linh đường cửa lớn cho chúng ta tới cái bắt ruột trong mũ hai ba người vây quanh chúng ta ở phía sau nhìn xem linh đường thật là đông đảo tất cả đều là đồ người Lúc kia ép căn bản không hề ý động thủ. Quá nhiều người. Toán Bạo càng phát căng thẳng, vậy mọi người sao ra tới? Lạc trí Minh đồn đú bay, ta là không thể động thủ a, không phải còn có Phong Ca sao? Toán Bạo không tin, Phong Ca có thể đánh, này chúng ta hiểu rõ, nhưng mà lại có thể đánh, cũng không có khả năng là thiên nhân chẳng a. Vậy liên thành không phải người. Lạc trí Minh lắc đầu, Phong Ca huy động người, gọi tới đội hành động của Đồng La Loan. 300 người để F2, 3000 người đánh, cảnh tượng gọi là một hùng vĩ. Vương Kiến Quân ngay trước toàn trường người trước mặt, điểm danh muốn thu thập ô nha 3 người, thật sự rất là rung động. Đến cuối cùng, đồng tình các tiểu đệ bị đội hành động của đồng La Loan đánh cũng không dám tiến lên, Ô Nha muốn cùng Vương Kiến Quân đơn đấu, kết quả bị Vương Kiến Quân trực tiếp ba phát, không riêng gì mang đi Ô Nha, còn mang đi lôi Diệu Dương cùng Ngô Chí Vĩ. Toán Bạo nghẹn họng nhìn chân rối, chờ chút, chờ chút. Á lạc ngươi không có tỉnh ngủ a. Ta sao nghe hồ đồ rồi? 300 người để ép 3000 người đánh, liền đã đủ kéo. Vương Kiến Quân còn cần thương xử Lý Ô Nha ba người. Hắn không có bị cảnh sát lôi đi. Lạc Chí Minh lắc đầu, không có. Toán Bạo cười nói, á lạ, ngươi đang gạt ta có đúng hay không? Ở đâu có chuyện như vậy?" Lạc Chí Minh giải thích nói: Ta biết ngươi không tin, ta vậy không tin. Nhưng mà đây là sự thực. Toán bạo muôn phần có hiểu. Khi nào cảnh sát dê nói chuyện như vậy, luy loa tử động thương, lại không kéo người. Lạc Chí Minh núm núm bay. Đội hành động của Đồng La Loan không phải bình thường đội hành động, bọn hắn là công ty an ninh. Toán bạo càng không hiểu, này có khác biệt gì sao? Lạc Chí Minh thở giải, có a. Vương Kiến Quân giấy phép giữ súng là hợp pháp. Làm lúc tình muốn kia dưới, nếu là không động thương liền có khả năng người chết. Rốt cuộc Đông Tinh cũng xử lý nhiều người như vậy. Vương Kiến Quân nổ súng là hợp pháp hợp lý. Toán Bạo há hốc mồm ra, "A, hợp pháp cầm thương?" Toán Bạo đột nhiên một thông minh, Luy Loa tử còn có thể hợp pháp cầm thương. Lâm Diệu Sương lúc này nói ra, "Luy Loa tử không thể, nhưng mà, công ty an ninh năng lực a." Toán Bạo kỳ quái nhìn Lâm Diệu Sương, "Sương ca, Lạc Đà Linh đường sự việc các ngươi hiểu rõ?" Lâm Diệu Sương gật đầu, "Hiểu rõ, A Lạc làm lúc thì gọi điện thoại về." Toán Bạo buồn bực nói, "Các ngươi đi cứu A Lạc, lại không có gọi ta." Lâm Diệu Sương đáp lời kém chút không để cho Toán Bạo dừng máy, "Ta không có đi." Toán Bạo nhìn về phía Lạc Chí Minh, chỉ thấy hắn lắc đầu, "Vì sao không tới a?" Này đồng dạng cũng là lạc chí minh muốn hỏi sự việc. Lâm Diệu Sương giải thích nói, ta cho Hồng Hưng lượng khôn gọi điện thoại. Trước đây nghị muốn cùng đi, nhưng lúc kia lượng khôn đã xuất phát, ta liền đem a lạc kính nhờ cho lượng khôn. Hai người lên nhau, lập tức giật mình. Hồng Hưng cùng Tân Liên Thắng quan hệ không tầm thường, hai cái xã đoàn long đầu ở giữa giao lưu rất là tấp nập. Trước đó không lâu, Lâm Diệu Sương còn kính nhờ Lâm Phong giúp bọn hắn tìm kiếm nội dàn đấy. Thực chất, làm cái khác xã đoàn còn đang vì rốt cục là ai phái đào thủ tập sát lạc đà cùng tượng thiên sinh sự tình, gây lòng người bàng hoàng lúc Tân Liên Thắng đã theo Hồng Hưng nơi đó biết trận tướng. Lâm Diệu Sương kính nhờ Lượng Khôn giải cứu Lạc Chí Minh, đó là tự nhiên sự việc. Toán Bạo cười nói, Sương ca, ngươi thật không sợ Hồng Hư Không tận ga? Lâm Diệu Sương cười nói, không sợ a. Cùng với a là thế nhưng Lâm Phong, Lượng Khôn cùng Lâm Phong tình cảm đó còn cần phải nói. Hán khẳng định tại hiểu rõ chuyện trước tiên dẫn người tìm đến, cũng chính là bởi vì ta biết Lâm Phong tại, cho nên mới yên tâm ủy thác cho Lượng Khôn. Toán Bạo bừng tỉnh đại ngộ, muốn nói ô nhá ba người là trên giang hồ nghĩa khí mặt trái điển hình, như vậy Lượng Khôn cùng Lâm Phong tình nghĩa minh đệ chính là chính diện điển hình bất luận là ai nói ra đều phải dựng thẳng một cái ngón tay cái trên giang hồ nhìn xem hai người này từ trước đến giờ đều là xem là một thể muốn là có người muốn đối phó lừa côn tất nhiên phải suy xét lâm phong phản ứng trái lại cũng thế không có người biết nốc đến đem hai người này tách ra nhìn xem ngoài ra ta tin tưởng kim gia toán bạo đầu góc bù bị cái này lại cùng kim gia sự tình gì lâm diệu Sương mỉm cười nói kim gia đã từng cho lâm phong phê quá mệnh nói hắn là tử vi đế quân lâm phảng chuyển thế trong đời tất có thần dị toán bạo há to miệng lạc trí minh lại nổi lên kỳ dị mùi vị Sương ca như thế tín nhiệm kim gia, lại không có chút nào để ý kim gia cho toán bạo phê mệnh. Lẽ nào vì duyên cớ của ta, Sương ca cứ như vậy bất đắc dĩ lựa chọn toán bạo sao? Chương 222, kim gia chờ đợi, một, chương 222, kim gia chờ đợi, một, ngày mai là lượng khôn long đầu yến, toán bạo, A Lạc, hai người các ngươi ngày mai đi với ta dự tiệc. Lâm Diệu Sương một vừa uống trà một bên phân phó, đúng rồi, quay đầu kêu lên huy hoàng, đợi sau Tân Liên thắng thị dựa vào các ngươi. Toán bạo cùng Lạc Trí Minh liếc nhau, cái trước trong mắt có mừng như điên ánh mắt, hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Sương ca Không phải còn có Phỉ Đông bọn hắn sao?" Toán Bạo vội nói, "A Lạc, Phỉ Đông không phải chúng ta một đường a? Chính chúng ta người Việt của mình, tại sao phải tiện nghi ngoại nhân?" Lạc Chí Minh nghĩ cũng phải. Lâm Diệu Sương nói ra, kim gia truyền xuống tới đạo thống, ta năm năm này cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành, còn lại thì dựa vào ba người các ngươi. Năng lực đi bao xa thì nhìn xem các ngươi." Lạc Chí Minh vỗ vỗ Toán Bạo bà bay, "Ta căng cứng ngươi." Toán Bạo đại hỉ, "Cảm ơn A Lạc." Lâm Diệu Sương không muốn người biết nhíu mày, sau đó cười một tiếng, chính mình muốn lui xuống, làm gì suy xét những bận này. Con cháu tự có con cháu phúc. Toán bạn mừng rỡ, cái này mặc cho Long Đầu nhất định là tại Tân Liên thắng Ngũ Hổ bên trong sinh ra. Vốn là con A Thiêm cái này kinh địch, kết quả chính hắn tìm đường chết, sinh sinh đem chính mình cho chơi chết rồi, nhờ Lạc Chí Minh thi hành giả phát. Tiệp bộ là do hành lý phú giao cho Lâm Diệu Sương, đã truyền khắp Tân Liên thắng tất cả đường chủ thuộc phụ. Lạc Chí Minh bởi vậy vốn là rất cao nhân khí, càng thêm tăng bọn. Sau đó A Thiêm làm ăn tất cả đều là Lạc Chí Minh đang phụ trách. Lạc Chí Minh bản thân cũng đã thành đợi tiếp theo Long Đầu tiếng hô cao nhất đường chủ một trong. Về phần một cái khác hổ huy hoàng y thực không có hứng thú làm long đầu tọa quán, chỉ muốn trông coi chính mình mặt trước cửa hàng sống qua ngày, như vậy vị trí lao đại chính là toán bạo cùng Lạc Chí Minh hai chọn một. Hiện tại Lạc Chí Minh tỏ thái độ, dường như chờ Vu Minh sát thực toán bạo chính là đợi tiếp theo Tân Liên thắng tọa quán. Toán bạo hoan hỉ kém chút điên rồi. Lâm Diệu Sương phất phất tay, "Tốt, toán bạo ngươi đi báo tin huy hoàng, ta cái này đi kim ra chỗ nào xem xét." Toán bạo cùng Lạc Chí Minh kệ vai sát cánh đi ra. Lâm Diệu Sương khẽ lắc đầu, rốt cục không thể nào mọi thứ cũng thừa dịp tâm ý của mình, kia còn có cái gì có thể bị nói? Con cháu tự có con cháu phúc sao? Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Diệu Sương gặp được Kim Gia. Kim Gia rất kỳ quái, "Ngày mai ngươi muốn đi tham gia Lượng Khôn Long đầu yến, lúc này không nghỉ ngơi. Lâm Diệu Sương nún núi bay, "Thiếu cốt khí 8 giờ 30 phút." Đó là trời tối ngày mai sự việc. Kim Gia bật cười, "A Phong là dậy không nổi a." Lâm Diệu Sương cười nói, "Tiên có biện pháp nào?" A Phong từ nhỏ đã bị Lượng Khôn thu dưỡng, mười mấy năm qua từ trước đến giờ đều là ngủ trễ dậy trễ, nói đến kia quen thuộc hay là Lượng Khôn dưỡng hành. Lượng Khôn hiện tại vậy nếm đến, đến mùi vị đó, hắn là hoàn toàn không có biện pháp. Ai bảo hắn cho A Phong nuôi dưỡng thói quen như vậy đấy? hai người cùng nhau cười to, lựa côn cùng Lâm Phong tình nghĩa vinh đệ là trên giang hồ dai thoại. Theo thời gian trôi qua, dần dần tạo thành một cục tiêu. Cái này tượng tân Liên thắng Lạc Chí Minh đồng dạng. Lạc Chí Minh vì cho Lâm Diệu Sương gánh tội thay, xinh xinh ngồi ba năm lao. Giang Ngục sau đó tự nhiên tiêu dao, chưa bao giờ lẫn vào tranh quyền đoạt lợi sự việc. Đợi đến A Công có chuyện gì muốn truy tra nội gián, ngay lập tức trước tiên ra tới làm việc. Tiểu này châu ngựa, tuyệt đối là giang hồ đại lao tôn súng. Lâm Diệu Sương đặt chén trà xuống, đông nhiên nói, A Lạc vừa rồi tại ta nơi đó, nói bươi toán bạo muốn căng cứng đối phương. Kim gia sắc mặt cứng đờ, dùng sức lắc đầu, toán bạo năm nay vận thế thế nhưng đi xuống dốc. Mệnh cung phạm tam sát, tòa quán lại là tam sát vị, thật không thể đổi. Lâm Diệu Sương thở dài, tuy Hoàng ngồi đối diện quán vị trí không có hứng thú. Kim gia nặng nề thở dài, "Thôi, ngươi nhường ba người này nhiều cùng A Phong tiếp xúc một chút đi." Lâm Diệu Sương hỏi, "Vì sao?" Kim gia ăn ngay nói thật nói, tử Vi Đế quân là vạn tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, có giải ách, duyên họ, chế hóa chi công. Nhiều cùng A Phong tiếp xúc, có lẽ sẽ sửa đổi toán bạo vận mệnh vậy không nhất định." Lâm Diệu Sương khẽ nhíu mày, Kim gia Kim gia thản nhiên nói, ngươi sẽ không phải cùng cái khác phàm phu tục tử một dạng, đều cho rằng ta là lung tung nói một trận a. Nói thật cho ngươi biết đi, tại ta lẫn vào nhiều năm như vậy, ta chưa từng có dụng tâm như vậy cho A Phong Phê quá mệnh. Có thể bất luận sao Phê mệnh, đều là một kiện tử vi đế quân chuyển thế. Lâm Diệu xương khẽ miệng có hơi có rúm. Dù là lại thế nào tin tưởng Kim gia Phong Thủy thành cử, hắn cũng phải hoài nghi, Kim gia có phải hay không cử chỉ điên độ. Kim gia ung dung nói, ngươi cảm thấy ta cử chỉ điên rồ, nhưng trong mắt của ta, chỉ là các ngươi không có thấy rõ Lâm Phong bản chất thôi. Không sai hiện tại Lâm Phong là Hồng Hưng lượng khôn phía dưới đệ nhất nhân, trên giang hồ cũng coi là cái không lớn không nhỏ nhân vật. nhưng này tính là gì? Hồng Hưng đây tính toán là cái gì? Hương Giang, trong mắt hắn đây tính toán là cái gì? Lâm Diệu Sương nét mặt chấn động, Kim Gia thẳng nhiên nói, tại của ta dự đoán bên trong, Lâm Phong tất nhiên sẽ vì Hương Giang làm điểm xuất phát, đi về phía thế giới. Hương Giang quá nhỏ, Lâm Phong tâm quá lớn, nho nhỏ Hương Giang chưa không nổi Lâm Phong thật lớn dạ tâm. ai bảo hắn là tử vi đế quân chuyển thế Lâm làm đâu? nhưng ta còn thành thật hơn kể ngươi nghe. Cho dù là tử vi đế quân muốn thực hiện lý tưởng của mình, vậy phải cần đông đảo nhân tài phục vụ cho hắn. Ngươi cho rằng ta nhường a lạc bọn hắn thân cận lâm phong là vì cái gì? Lâm phong thành tiệu về sau lớn đến ngươi chưa đủ nước nhìn. Chúng ta bây giờ gặp phải những thứ này khó khăn, gặp phải này chút ít lộn xộn cái gì đại nhân vật. Tượng cái đó di chát, còn có kia phía sau câu lạc bộ hoàng kim, đều là chúng ta không có thể ứng phó đại nhân vật. Nhưng ta hiện tại có thể cho ngươi kết luận, tương lai lâm phong, bấm tay ở giữa liền sẽ để những thứ này cái gọi là quái vật khổng lồ tan thành mây khói. Lâm diệu xương miệng có hơi mở lớn, cười khăng nói, kim gia ngài nói quá mức khoa trương. Kim gia cười lạnh nói, khoa trương sao? Hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta đến lúc, ta nói như thế nào? Ta nói chỉ cần ngươi kính nhờ lượng khôn là được, có đúng hay không? Ta thực tế có ý tứ là cái gì? Lượng khôn đều không cần đi, chính Lâm Phong rồi sẽ đem vấn đề này cho giải quyết. Hiện tại ta tới hỏi ngươi, chuyện kia Lâm Phong làm đã được chưa? Lâm Diệu Sương nói không ra lời. Sự thực là, Lâm Phong chẳng những giải quyết, còn làm hết sức xinh đẹp. A là nói, Lâm Phong thủ hạ công ty An ninh lôi đỉnh đồng La Loan ba người đè ép ba người đánh, đánh trả đập chết Trần Thiên Hùng. Lôi Diệu Dương cùng Ngô Chí Vi ba người, a lạt lông tóc không thương. Kim Gia cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn xem, ta nói cái gì. Lâm Diệu Sương khổ cười hỏi, Kim Gia, lẽ nào ngươi liền không có nghĩ tới, ô Nha ba người vì sao lại bị đánh chết sao? A Phong thế nhưng động dương, Kim Gia không đồng ý. Lâm Phong là tử vi đế quân chuyển thế Lâm Phàm, tất nhiên có thần dị chỗ, đừng nói động súng, liền xem như động tháo, ta vậy tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bãi bình, bảo đảm sẽ không liên lụy hắn một phân một hảo. Lâm Diệu Sương nẹn họng nhìn chơn chỗi, hắn thì làm không rõ ràng, vì sao Kim Gia đối với Lâm Phong có lớn như vậy lòng tin? nhưng mà lại không thể không bội phục kim gia cây độc ánh mắt người xem thật chuẩn lôi đình an ninh có hợp pháp giấy phép giữ súng cùng giấy phép vũ khí cảnh sát cũng mặc kệ bất quá ngài có phải hay không đúng á phong lòng tin thái đủ điểm lâm diệu xương quả thực không rõ kim gia từ đâu tới lòng tin kim gia an ngay nói thật ta trước đó nói với các ngươi hoảng ta vô cùng tin số mệnh phong thủy không là sở thích của ta là nghề nghiệp của ta đối với cho các ngươi mà nói mời đại sư xem phong thủy đó chính là cầu cái tâm an có thể tin cũng không tin nhưng mà với ta khác nhau phong thủy thì là tín ngưỡng của ta một thầy phong thủy, nếu như ngay cả chính mình tín ngưỡng đồ vật cũng còn hoài nghi, cái kia còn nhìn xem cái gì phong thủy? đó là ta sống yên phận tiền bốn. Lâm Diệu sương im lặng im lặng. Kim Giang nữ trọng tâm trường nói, ta để ngươi các ngươi đi thân cận lâm phòng, là vì tương lai tính toán. Lâm Phong tất nhiên là muốn bay lên. hiện tại chẳng qua là đang ngủ đông giai đoạn, dường như ấu long ẩn nút tại dưới vực sâu, chờ đợi thời cơ chín muồi, tự nhiên là phi long đại thiên. hắn là tử vi đế quân chuyển thế lâm phòng, bên cạnh tất nhiên phải có người đến phụ trợ. cùng trên sách nói, tử vi đế quân hỷ tả phụ hữu bật cho phụ trợ, thiên tướng, văn dương. Văn Khúc vì đó không theo, Thiên Khôi Thiên Việt vì đó truyền lệnh, Nhật Nguyệt vì đó điểm đi, thích hơn hội hợp lục tổn, Thiên phú, Hán uy năng chế hỏa linh là thiện, đánh bại thất sát vì quyền. Xem xét Lâm Phong người bên cạnh đi, Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lý Kiệt, Lạc Thiên Hồng. Đây đều là nhất đẳng nhân tài, nhưng mà ta muốn nói, những người này muốn nâng lên Lâm Phong còn chưa đủ, còn cần đại lượng nhân tài. Lâm Diệu Sương nhắc nhở, ngài lao quên đi Trần Đào Đào. Kim Gia vỗ tay nói, chương 222, Kim Gia trở lại, 2, chương 222, Kim Gia trở lại, 2, đúng, còn có Trần Đào Đào. Người suy nghĩ kỹ một chút. Vị Tiêu Giang Hồ đại lao bên cạnh hội tụ nhiều nhân kiệt như vậy. A Sương, Lâm Phong nhìn tại Giang Hồ, thế nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút, người ta chưa bao giờ là vì Giang Hồ làm mục tiêu. Hiện tại chẳng qua là tại trò chơi thôi. Ta để các ngươi tiếp cận Lâm Phong, là muốn để lại cho hắn một cái tốt tất đượ. Vì một ngày kia, các ngươi có thể vào pháp nhãn của hắn. Lâm Diệu Sương toàn thân chấn động, thất thanh nói, Kim gia, ý của ngài là chúng ta muốn tìm nơi nương tựa Lâm Phong. Bọn hắn thế nhưng Tân Liên thắng A, bọn hắn thế nhưng Giang Hồ thập đại một trong A. Không nghĩ tới Tân Liên Thắng đời trước long đầu, lại muốn đem Tân Liên Thắng đưa cho cùng là Giang hồ Tập Đại một trong hồng gương một cái đường chủ. Lâm Diệu Sương đầu ông ông. Kim Gia buồn cười nói, Tân Liên Thắng tìm nơi nương tựa Lâm Phong. Ngươi nhìn hắn có thể hay không muốn. Nếu là hắn thật sự sẽ muốn, ta thì an tâm. Ngài đến thật sự a? Lâm Diệu Sương quả thực nói không ra lời. Kim Gia là lật đổ hắn nhận biết. A Sương, ngươi lập tức muốn lui, cũng sẽ trở thành chúng ta Tân Liên Thắng thúc phụ. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Tân Liên Thắng còn có thể chống bao lâu? Này là dạng gì vấn đề? Kim Gia. Toán bạo rốt cục có thể hay không cảnh ngộ tam sát kết nạn, điểm này không người nào dám khẳng định. Lâm Diệu Sương còn muốn thật tốt cùng Kim Gia tự nói một chút. Kim Gia lắc đầu, không không không, ngươi không cần suy xét cái này. Ta thì hỏi một chút ngươi, tại lo ngại của ngươi bên trong, Tân Liên Thắng còn có thể tồn tại bao nhiêu năm? Lâm Diệu Sương lại là khẽ giật mình. Bình thường cổ hoặc tử là sẽ không muốn mấy vấn đề này, bọn hắn cùng đúng rồi một lão đại, có thể còn có hai cái ăn. Nếu theo sai lão đại, ba ngày đói chín bữa vậy là chuyện thường xảy ra. Bọn hắn nơi nào có tâm tư như vậy đi cân nhắc xã đoàn sự việc. Chúng ta Tân Liên Thắng là trăm năm đại xã đoàn, có thể duy trì được, tất cả đều là người ta dạng này ra chủ tướng bước một suy tính vấn đề. Toàn bộ nhờ lịch đại tổ tiên phù hộ, quan nhị gia hiển linh, các huynh đệ đồng lòng, chúng ta Tân Liên Thắng mới cho tới bây giờ tình trạng, có thể muốn tiếp tục hướng xuống phát triển. Rốt cục đi như thế nào? Lâm Diệu Xương khổ sở nói, không biết. Kim gia, ngươi cũng biết, chúng ta quyết định không được sự tình từ nay về sau. Kim gia trừng mắt liếc hắn một cái, hồ đồ. Ta đem tọa quán vị trí truyền cho ngươi, ta tin tưởng ngươi hội mang theo Tân Liên Thắng nâng cao một bước. Ngươi muốn đem vị trí truyền cho Tân Mạc? Ngươi không biết Tân Liên thắng tương lai sẽ như thế nào." Lâm Diệu Sương cắt lời. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tòa quán chức vị nên chuyển cho Lạc Chí Minh, nơi nào sẽ chuyển cho Toán Bạo. Nhưng mà Lạc Chí Minh là không muốn ngồi một chút quán, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuyển cho Toán Bạo. Này là không thể làm gì phía dưới lựa chọn, không được chọn. Nếu là có có thể, tự nhiên là Lạc Chí Minh đây Toán Bạo thích hợp hơn một ít. Cuối cùng, Toán Bạo làm sự tình quá mức khêu kéo, trên giang hồ trộn lẫn, ở đâu chỉ có chỉ riêng chiếm tiện nghi không chuyện có hại. Đừng nói lăn lộn giường hổ, liền xem như ở trong xã hội làm sự tình tựa toán bạo cách làm như vậy đến cuối cùng đều sẽ không có bằng hữu làm không tốt tân liên thắng đang tính nổ dẫn đầu xuống biến thành một người cô đơn thật liền thành trung thanh xã như thế người khác vừa mở đầu tất cả mọi người đánh ngươi muốn không ngã đều không được kim gia chậm lại dọn nói kỳ thực cho dù ngươi không nói ta cũng biết chúng ta tương lai kết cục sẽ như thế nào lâm diệu Sương trong lòng căng thẳng kim gia kim gia thần sắc có chút xào xạc hương giang trở về sắp đến muốn là chúng ta không có biện pháp giải quyết lời nói tân liên thắng hội ngược lại lâm diệu xương lớn tiếng nói kim gia kim gia cười lạnh nói. Chẳng lẽ không phải, quê nhà đối đại xã đoàn thái độ gì, hương giang còn có người không biết sao? Quê nhà là tuyệt đối sẽ không cho phép xã đoàn giống như hương giang làm lớn. Người xem một chút hương giang mới bao nhiêu chỗ, thì một lớn chừng bàn tay chỗ, bao nhiêu nhà xã đoàn. Quê nhà đây hương giang lớn không biết bao nhiêu lần, nếu tất cả thành thị cũng giống như hương giang, quê nhà an ninh trật tự được loạn thành bộ dáng gì? Cho nên, Lâm Diệu Sương sắc nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kim Gia khoát khoát tay, cách không phải đã nói cho người biết sao? Lâm Diệu Sương nhớ lại hồi lâu, hai mắt mở thật to, Kim Gia Lẽ nào ngài đem hy vọng ký thác tại trên người Lâm Phong? Kim gia vốn nắn Lâm Diệu Sương sưng hô, từ giờ trở đi, thứ ngươi ta bắt đầu, không muốn hô Lâm Phong, cũng không thể hô A Phong. Đó là Lâm Sinh. Lâm Diệu Sương đặc biệt im lặng. Kim gia thản nhiên nói, muốn giải cứu Tân Liên Hằng, chỉ có Lâm Sinh mới có năng lực như vậy. Ta để các ngươi cùng hắn giao hảo, là muốn tại đại nạn tiến đến trước đó, xin người ta có một cái phương pháp giải quyết. A Sương ngươi làm rất tốt, cùng tưởng sinh cùng lượng không tình cảm chỗ không tệ. Ta là không lo lắng người, ta lo lắng chính là Toán Bạo a. Toán Bạo tính tình quá mức khô khéo, một lòng muốn chiếm tiền nghi. Chiếm người khác tiện nghi còn tốt, ngươi chiếm Lâm Sinh tiện nghi, này không phải là tiệm chết sao?" Lâm Diệu Sương nhỏ giọng nói, "A, Lâm Sinh rất hào phóng." Kim gia cười nhạo nói, "Không sai, Lâm Sinh là rất hào phóng. Nhưng mà hào phóng đến đâu người cũng sẽ không một làm cho người ta chiếm tiện nghi phải không nào? Lâm Sinh hào phóng là bởi vì hắn vẫn có thể tìm tới một điểm, có thể để cho hai bên cả hai cùng có lợi. Dựa vào toán bạo tính tính, không chiếm tiện nghi thì thua thiệt tính tính, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cùng Lâm Sinh xử lý tốt quan hệ. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Lâm Diệu Xương sắc mặt thay đổi, chúng ta tân liên thắng có thể hay không tiếp tục nữa cần dựa vào là lâm sinh mà không phải toán bạo. điểm này ngươi nghìn bạn lần phải suy nghĩ cho kỹ kim gia hòa hoan nét mặt thở dài a sương ngươi bây giờ nói chuyện đúng là ta để một ý kiến ta đã là nửa thân thể muốn xuống mổ lao giả về sau cần ngươi nhiều nâng đỡ tân liên thắng đi tiếp thôi lâm diệu sương hoảng hốt bội nói ngài lao chính là tuổi xuân đang độ lúc nói thế nào loại lời này đấy kim gia lắc đầu nhân sinh bội vàng không hơn trăm năm lại có ai năng lực trưởng sinh bất lão dù sao ngươi ngày mai còn nhớ phải thật tốt cùng lâm sinh xử lý tốt quan hệ Lâm Diệu Sương dùng sức gật đầu. Đương nhiên, ta cùng với Lượng khôn quan hệ rất tốt. Kim Gia vua vua tay hắn, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Lâm Diệu Sương ra cửa, quay đầu xem xét Kim Gia biệt thự, tâm trạng không hiểu nặng nề. Tân Liên Thắng, rốt cuộc muốn đi hướng nào? Cùng Lâm Diệu Sương tâm trạng tương phản, Lâm Phong tâm tình rất là thoải mái. Về đến nhà sau đó, hắn nói với Lý Phú, nói với Tiểu Mã một tiếng, đã đến đến giờ. Lý Phú ngay lập tức bấm Lý Mã khắp điện thoại. Ngươi cái kia lên đường, hôm nay dạng sáng Loan Tử Lý Ngư Loan Tam Thảo thuyền. Tiểu Mã tiếp vào Lý Phú điện thoại tinh thần chấn động, tỉ mỉ thu dọn một chút trang phục của mình lái xe đổi tới tống tử hào bệ thự. tống tử kiệt kinh hỉ nói, tiểu mã ca, ngươi sao lúc này đến? ngươi không là theo chân ta đại ca đi di loan rồi sao? lý mã khắc cười nói, ta muốn đi công tác, lần này trở về là cô ý ghé thăm ngươi một chút cùng thúc thúc. tống tử kiệt bĩu môi, lão ca đi di loan đi công tác, lẽ nào ngươi cũng muốn đi? lý mã khắc cười nói, đúng vậy à, công tác sao? cũng là như thế này, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. tống tử kiệt đành phải gật đầu, được rồi, ba ba còn chưa ngủ đâu, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. nhưng mà hai người sửng sốt chảy qua bảo vệ sau khi kiểm tra mới có thể tiến nhập. Tống Tử Kiệt phàn nàn nói: "Tiểu Mã Ca, ngươi thấy được đi, cũng không biết lão ca từ nơi nào mời tới bảo vệ, đối với ngươi đều như thế kiểm tra." Lý Mã Khắc cười đặc biệt vui vẻ, "Giản như vậy ta cùng Hào Ca an tâm à, ngươi nghĩ, hai người chúng ta muốn vào thúc thúc bên người cũng khó khăn như vậy, nếu có người trong lòng có quỷ, làm sao có thể tùy tiện bước vào đâu?" Tống Tử Kiệt khó hiểu nói: "Thế nhưng bố của ta người tiếp quan hệ rất đơn thuần à. Lý Mã Khắc thở dài: "A kiện, công ty đối thủ cạnh tranh cũng không ít, Hào Ca lại là công ty nhân vật trọng yếu, chúng ta không thể không phòng a." Tống Tử Kiệt đành phải đáp ứng. Tống phụ nhìn thấy Lý Mã Khắc đến năm đã tuy tiện tìm cái lý do nhường tống tử kiệt sau khi đi, vội vàng hỏi tiểu mã, ngươi về sau cũng muốn muốn đi di loan. chương 226, nhất ca người tê 1, chương 226, nhất ca người tê 1, lý mã khắc không có tại nhà của tống tử hào trong nốc thời gian rất dài, chỉ là thô sơ giản lược cùng tống phụ giới thiệu một chút tống tử hào tình huống, sau đó liền rời đi. tống tử kiệt đối với lý mã khắc đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng, toàn bộ hành trình sức sở, càng làm cho hắn ngây thơ là, tiểu mã ở trên xe trước đó nói với hắn, a kiệt, ngươi thi đậu băng biện, từ hôm nay trở đi ngươi chính là cái đại nhân trong nhà về sau thì nhờ vào ngươi tống tử kiệt không hiểu cảm thấy quen thuộc lời này hình như nhà mình lão ca cũng đã nói tống phụ tại biệt thự môn trước đứng yên thật lâu mãi đến khi lý mã khác xe đi rồi cái vô tung vô ảnh mới nói với tống tử kiệt a kiệt ngươi đáp ứng ta một việc tống tử kiệt cảm giác càng không tốt phụ thân sự tình gì tống phụ nói nghiêm túc tương lai mặc kệ xuất hiện sự tình gì nhất định không thể ghi hận ca của ngươi cùng tiểu mã tống tử kiệt cảm thấy nhà mình phụ thân không bình thường hắn làm sao lại như vậy nhớ hận bọn hắn phụ thân có phải hay không anh ta chỗ nào xảy ra chuyện gì Tống phụ trên mặt dường như có một chút xíu đau đường, Tiểu Mã nói cho ta biết, ca của ngươi đem hắn phải đến Di Loan. Tống Tử Kiệt càng thấy không giải thích được, vấn đề này không là anh ta đi công tác lúc thì nói qua rồi sao? Tống phụ thở dài, ca của ngươi ở lâu Di Loan, 10 năm 8 năm mới có thể trở về một lần đi. Tống Tử Kiệt mê dạ. Lý Mã khất rời đi Tống phụ sau đó, tâm trạng rất tốt, theo trong xe móc ra trang bị, bốn thanh đại hắc tinh, mỗi một chiếc cũng tràn đầy đạn. Đem đại hắc tinh bỏ vào cái kia phóng vị trí, phát động ô tô, thẳng đến công ty tài chính hàng đàn. Trên đường, hắn thậm chí có nhàn tâm Quay cửa sổ xe xuống đùa dẫn đi ngang qua mỹ nữ trên đường đi không có gì tựa từ ngày nháy mắt ra hiệu đối với camera nhăn mặt vào hàng đại tài chính sau đó nhân viên công tác trên cơ bản cũng tan việc chỉ còn lại nhân viên an ninh còn có diêu tiên sinh lý mã khắp đi vào diêu tiên sinh văn phòng gõ cửa một cái đi vào đẩy cửa tiến vào diêu tiên sinh cười lấy theo văn phòng sau đứng dậy tiểu mã ngươi tìm đến ta là có chuyện gì sao lý mã khắp mỉm cười nói hào ca trước khi đi tính nhờ ta làm một việc diêu tiên sinh trong lòng hơi động lại trở lại theo trên bàn làm việc cầm lên một điếu xì si gà đưa tới A Hào bản giao ngươi làm cái gì? Lý Ma Khắc không đáp lời, ngược lại vạch tìm đòi xì gà. liền Diêu Tiên Sinh văn phòng xì gà cắt tu bổ một phen, đốt lên. Diêu Tiên Sinh trên mặt không vui lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Ma Khắc nôn một điếu thuốc lá rồi mới nói, Hào Ca trước đó nói cho ta biết, công ty gặp những công ty khác cạnh tranh, hắn để cho ta bí mật điều tra, tìm ra đối thủ cạnh tranh là ai, sau đó xử lý bọn hắn. Diêu Tiên Sinh thở dài, A Hào là chịu trách nhiệm, ngươi phải thật tốt cùng hắn học tập. Lý Ma Khắc cười ha ha nói, Hào Ca là lão đại ta sao, hắn chuyện phân phó ta đương nhiên sẽ làm. Thế nhưng ta đã điều tra một vòng. Sử xuất không có phát hiện bất kỳ một cái nào đối thủ cạnh tranh. Diêu tiên Sinh mặt không đổi sắc nói, có thể gặp bọn họ ẩn tàng cực xấu a? Lý Ma Khắc cười nói, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, sau đó ta liền cùng tài vụ mỹ nhân trò chuyện trò chuyện. Nàng nói cho ta biết một cái ngoài ý muốn tình huống. Diêu tiên Sinh về đến ghế bành ngồi, dựa vào phía sau một chút, công ty chúng ta mỹ nữ trên cơ bản đều bị ngươi lừa giỡn các cả. Ngươi vẫn đúng là không nên lãng tử bản tính. Lý Ma Khắc không cười, kia mỹ nhân nói, công ty hiệu quả và lợi ích rất tốt, so năm ngoái đều tốt, có đối thủ cạnh tranh sự việc không tồn tại. Diêu Tiên Sinh một cái nhấn trên bàn nút màu đỏ bên trên, đứng lên uy nghiêm nói: Ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng ta đang gặp ngươi? Lý mã khắc cười to nói: Ta thì thì cho là như vậy. Diêu Tiên Sinh emu nói: Nơi này là công ty tài chính hàng đạt, nhớ kỹ ngươi thân phận. Diêu Tiên Sinh nói không được nữa, một khẩu súng đỉnh trên đầu hắn, nhưng hắn kìm lòng không được rơi lên hai tay. Ngươi cho rằng ngươi phái đảm thành tên kia liên hệ Di Loan Mai Hoa Bang, muốn đem hảo ca lưu tại Di Loan sự việc chúng ta không biết sao? Diêu Tiên Sinh sắc mặt đại biến, cười khăn nói: Hiểu lầm, đây không phải là chủ ý của ta, xử lý tống tử hảo đó là a thành chủ ý, đoan có đầu nợ có chủ, có thể tuyệt đối không nên tính sai người. Lý mã khắc cười khẩy nói, ta chỉ nói là bọn hắn muốn đem hảo ca lưu tại Di Loan, sao đối phó hảo ca, ta nhưng không có nói. Diêu tiên sinh thốt nhiên biến sắc, mồ hôi ngay lập tức cũng xuống. Đột nhiên, hắn cầm lên văn kiện trên bàn gạch, liền muốn hướng Lý mã khắc trên mặt ném. ầm, tiểu mã đã mở thương. Diêu tiên sinh, quên nói cho ngươi biết, hảo ca để ta tới ân cần thăm hỏi ngươi. Lý mã khắc đem thi thể của Diêu tiên sinh phủi đi qua một bên, đã nhìn thấy không biết khi nào ngăn kéo đã bị diêu tiên sinh kéo ra ngoài, bên trong nằm ngửa một cái mở dọc đỉnh. tiểu mã đùa cợt một phen, lưu loát kiểm tra một phen sau đó, tiếng bước chân chuyển đến. Lý ma khắc quả quyết nổ súng. ầm, ầm, ầm. ba phát sau đó, ở công ty ba cái nhân viên an ninh nhất thời mất mạng. Lý ma khắc đối với họng súng thổi thổi, móc ra điện thoại di động của mình, lấy ra điện thoại của mình, tìm được rồi một cái mã số gầy sụn dưới. Phương Giang đảo tổng tự lâm thự trưởng chính muốn ngủ, trong lúc đó chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên sau đó, vừa còn muốn hỏi liền nghe trong điện thoại truyền đến một thanh âm, lâm lão tổng, ta muốn báo cáo một tập đoàn tiền giả. lâm lão tổng miệng cũng mở ra, tập đoàn tiền giả. lý ma Khắc cười nói, hàng đại tài chính công ty trên danh nghĩa là công ty tài chính, bộ trộm mặt lại là chính cống tại buôn bán chế tác tiền giả. diêu tiên sinh là người phụ trách của bọn họ, nhưng là chân chính lao bản là ai? vậy cần chính các ngươi đi thăm dò. ta đã mở cửa, nếu như các ngươi cảnh sát động tác nhanh một chút, có lẽ sẽ tìm thấy sau màn lao bản cũng có nói. lâm lão tổng liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? lý ma khát nhún nhún vai, ta sao, là một vị lương giang công dân tốt. Lâm Láo tổng khẽ giận mình, đối phương đã cúp điện thoại. Hắn không dám sơ suất, hỏa tốc cho Lý Ương đánh qua, loại chuyện này thà rằng tin là có vậy không thể tin là không. Vừa muốn nằm xuống ngủ, điện thoại lại văng lên, Lâm Láo tổng nộ khí vô cùng vượng, đối phương lại mở miệng trước, "Tổng giám đốc, nhất ca vừa mới nói chuyện điện thoại xong, muốn ngươi nhanh đi tổng tự họ." Lâm Láo tổng giận dữ, "Ta mẹ nó muốn ngủ." Biểu thúc thở dài, "Không ngủ được, nhất ca cũng nổi giận, điểm danh muốn 20 phút về sau nhìn thấy ngươi." Lâm lão tổng cau mày nói, "Sự tình gì khẩn cấp như vậy?" Biêu Thúc nhỏ giọng nói, nghe nói là đại nhân vật hướng nhất ca tạo áp lực, đối với vừa ném đi đồ vật. Lâm lão tổng tức tới mỗ cười, đi mẹ nó đại nhân vật. Liền xem như đại phú hào vứt đi đồ vật, vậy không thể quấy nhiễu ta đi ngủ. Lâm lão tổng đối với đại phú hào không có hảo cảm gì, rõ ràng Phạm Phạm Giật tỷ đã trước giờ biết được thông tin, chắc tử cường có khả năng đối với đại phú hào nhi tử độc thủ, người ta khịt mũi coi thường. Rõ ràng Phạm Phạm Giật tỷ đã rõ ràng tỏ vẻ có thể an toàn tìm về đại phú hào nhi tử, người ta còn khăng khăng muốn giao 10 giờ 400 triệu tiền thưởng. Người mẹ nó như vậy không tin cảnh sát đội cảnh sát tự nhiên cũng lười để ý tới ngươi. Làm cảnh sát, cái nào không nạo khí. Biêu thúc cười khổ nói, tổng giám đốc, ngươi không tới không được a. Ngươi mất đây đại phú hào lợi hại hơn nhiều. Lâm láo tổng cười lạnh nói, hương giang còn có đây đại phú hào lợi hại hơn. Ai vậy? Đốc gia. Biêu thúc núm nu bay, trên địa đây đốc gia còn lợi hại hơn. Mất đi tài vụ là an Giờ dê đại công. Lâm láo tổng nổi giận mắng, cướp chó. Biêu thúc thở dài, an Giờ dê đại công báo cảnh sát, kỳ thực hắn là tại nào đó vắng vẻ trong ngõ nhỏ bị người tập kích, sau đó cướp đi bao đầy. Trong bao trang rất nhiều công trái. Những thứ này công trái đều là không ký tên. Bất luận kẻ nào chỉ cần cầm những thứ này công trái, đều có thể căn cứ giá thị trường, tại áng lộ sạ sần bất luận cái gì trong một nhà ngân hàng mặt đuổi ra tiền giấy tới. Nghe nói bên trong đường không ký tên công trái cao tới mấy chục vạn đơn r. Lấm láo tổng cười lạnh nói, nghe cái đó quỷ lao nói bậy. Nếu thật là mấy chục vạn đơn r, hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên như thế mất mặt nguy hiểm báo cảnh sát. Mấy trăm vạn đơn r còn tạm được. Chương 226 nhất k người t hai. Chương 226 nhất k người t hai. Nhưng vấn đề lại tới hắn một tạng lộn xả sẩn đại công từ đâu tới đây nhiều như vậy trái phiếu vô danh tuất liền xem như những thứ này công trái là của hắn như vậy hắn lại vì cái gì cầm nhiều như vậy tiền giấy chạy đến cái đó chết tiệt chỗ bưu thúc thúc giục nói tổng giám đốc những tiên là lúc sau lo lắng nữa sự việc vị này dù sao cũng là đại công ngài nếu không đi nữa làm không tốt cuộc an ninh người đều muốn đã tham dự lâm lão tổng càng phát bực bội ta người thấy một cố khiến người ta buồn nôn mục nát như vị bưu thúc không thể làm gì tổng giám đốc hiện tại hay là quỷ lão đứng ra chúng ta tại tay người ta hạ làm sai nha làm cũng phải ra vẻ Lâm láo tổng gửi lệnh nói ta biết ngươi không cần thuốc giúp ta, Tốt, ta lập tức rời giường đúng vừa mới nhận được một cú điện thoại là có người báo cáo tập đoàn tiền giả, ta nhường lý ương đi xử lý ngươi giúp đỡ nhìn một chút, bưu tuất lập tức nói ta sẽ đi theo, Lâm láo tổng bất đắc dĩ đứng lên cởi áo ngủ còn ngủ mặc vào đồng phục lái xe chạy tới trụ sở chính nhất ca chờ thật lâu vừa thấy mặt thì phun nói lâm sơ ngươi sao lúc này mới đến, Lâm láo tổng đừng nhìn dài nhã nhặn tính tình nóng này vô cùng đẩy kính mắt nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút kỳ quái nói bây giờ không phải là mười giờ sáng mà là 10 giờ tối, lẽ nào ta nhìn lầm thời gian? Thời gian này, ai biết đang làm việc. Tiên sinh, ngươi muốn hiểu rõ, ta tiếp vào thuộc hạ báo tin sau đó là trước tiên chạy tới nơi này. Muốn hay không ngài cho ta biểu diễn một lượng tốc độ năng lực làm sao nhanh. Nhất ca bị chặn họ gần chết, tao thầm chửi mắng hương ra người thật không đáng yêu. Lúc trước Phó chuyên viên Liêm Thự mạch khả đem hắn mắng to một trận, Nhất ca muốn tại Hoàng Bình Diệu trước mặt lấy lại danh dự, nhưng người ta một câu liền để hắn hành quân lặng lẽ. Nhất ca nhận được gan giờ dây lại công điện thoại báo cảnh sát, kém chút không có bị hủy chết, nghĩ phải nhanh đem vấn đề này giải quyết vì vậy thái độ mất cân bằng, không nghĩ tới lại bị lâm lão tổng cho đỉnh quay về, cái này khiến hắn rất tức giận, có thể không có cách nào. Cựu đại khu tổng giám đốc là trương hầu một phương, trong tay người ta có binh, người ta không phải quỷ lão, cũng sẽ không cùng hắn một lòng. nhất ca hòa hoan giọng nói nói ra, lâm sơ, ngươi phải biết an giờ dê đại công đến cảng là vinh hạnh của chúng ta, chúng ta nên muốn để hương giang lưu cho bọn hắn đủ tốt ấn tượng. nhưng mà hiện tại, an giờ dê đại công vậy mà tại hương giang bị người tập kích, còn bị người đoạt đi rồi chưa có vài chục vạn tờ un trái phiếu vô danh túi sách, chúng ta mé mặt ném đại phát lâm lão tổng thẳng lắc đầu, kia đúng là các ngươi thất trách. nhất ca giận dữ, ngươi không phải đội cảnh sát một thành viên sao? lâm lão tổng thẳng nhiên nói, chúng ta là kỷ luật bộ đội, là trách nhiệm của ai chính là của người đó trách nhiệm. thôi không thoát. an giờ dây đại công bị tập kích, là trách nhiệm của các ngươi, không là trách nhiệm của ta. nhất ca kém chút giận điên lên, lâm sơ, ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. lâm lão tổng kỳ quái hỏi ngược lại, an giờ dây đại công là hoàng tộc cạng lộ sạ sơn thành viên a. nhất ca gật đầu. an dở dây đại công là công khai đến hương giang a. nhất ca vẫn gật đầu. vậy hắn bị tập kích tìm ta làm cái gì? Dê bốn đặc cảnh làm ăn gì? bọn hắn vậy bị tập kích rồi sao? A, nhất ca người tròn váng. Lâm Láo tổng cười lạnh nói, dựa theo lệ cũ, tựa an giờ dê đại công như vậy tôn quý yếu viên đi vào bản điện, các biện pháp an ninh nhất định là muốn đuổi theo. Không nói trước chính công tức an giờ dê bảo vệ đoàn đội, giống chúng ta Âu Giang, tất nhiên phải điều động dê bốn đặc cảnh tiến hành bảo hộ. Xin hỏi, dê bốn đặc cảnh tới chỗ nào? Xin hỏi, an giờ dê đại công tư nhân bảo tiêu đi nơi nào? Ta rất khó tưởng tượng công tức an giờ dê dạng người, thế mà không có bất kỳ người nào bảo hộ chính mình lại chạy tới một cái bình thường người bản địa đều không đi trong ngõ nhỏ hắn bị tập kích chẳng lẽ em muốn tìm lỗi của chúng ta nhất ca ta biết ngươi lập công xuất duật thế nhưng ngươi như thế không phân thị phi đem trách nhiệm gọi được trên người đội cảnh sát ngươi hỏi qua dê bốn gặp cảnh tổ hay chưa vấn đề này nếu để cho chúng ta đội cảnh sát các huynh đệ nghe được hội nghĩ như thế nào bọn hắn có thể hay không chất vấn nhất ca há hốc mồm thật không thể cho mình một cái tát lâm lão tổng trong mắt tinh quang lóe lên nhìn về phía nhất ca lúc đều là khinh bỉ đương nhiên loại ánh mắt này hắn giấu rất tốt lâm lão tổng là xem thường nhất ca Nếu không phải đối phương là Quỷ lão, làm sao có khả năng leo đến trên đầu của hắn đến? Cho cấp trên linh hoạt, này vốn không có sai, ai đều muốn truy cầu tiến bộ sao? Nhưng vấn đề là, ngươi muốn sợ con ngựa phải tìm đúng điểm cắt vào. Ngay cả công tác án dở dê vì sao gặp tập kích cũng làm không rõ ràng, thì vội vội vàng vàng đem quá sai cản trên người mình, đây không phải là đầu đất là cái gì? Lâm lão tổng thầm nghĩ may hoàng bản tử không có ở chỗ này, bằng không, hắn khẳng định hiện tại thì dơ chân chửi mẹ. Thương dương có 3 vạn cảnh sát, có thể làm được một đại khu tổng giám đốc cảnh sát, đều là theo cơ sở chém giết ra tới ở đâu là nhất ca kiểu này quỷ lao xanh được? lâm lão tổng tình cảm chân thực xem thường quỷ lao. nhất ca lửa giận biến mất vô tung vô ảnh. trên mặt càng là hơn lúc xanh lúc trắng. trước đây muốn ngăn lại chuyện này đến lộ mặt, ai mà biết được trước mặt thuộc hạ đem cái mông cũng lộ ra. nhất ca trầm mặt thật lâu, này mới nói, bây giờ không phải là thảo luận dê 4 đặc cảnh sự việc. lâm lão tổng nét mặt rất là nghiêm túc, không, ta nghĩ nhất định phải truy cứu dê 4 đặc cảnh tổ trách nhiệm. nhất ca, ngài phải cẩn trọng chứ không được khiên suất. anh giờ dê đại công là thành viên quan trọng của hoàng gia ảng lộ sa sơn, một sáng hắn nhận lấy tổ thương. Sâu rẻo nhất định là chúng ta, khó đảm bảo không có một ít dạng lộ xạ sân địch nhân cố ý điều đi D4 đặc cảnh, nghị muốn thương tổn an dở D Đại công. Nhất ca vội vàng nói, D4 đặc cảnh đội không có vấn đề. Lâm lão tổng hiếu kỳ hỏi, không có? Nhất ca cười khổ nói, thật không có. Nhất ca ám đạo thất sách, lại phạm vào chương trình tượng sai lầm. D4 chính thức tên là muốn viên bảo hộ tổ, lệ thuộc vào chính trị bộ. Nếu là chính trị bộ, vậy dĩ nhiên là quỷ lão phụ trách. Hiện tại chính trị bộ người phụ trách là tá trị, người ta là cục tình báo quân sự Ảng lộ xạ sân phái ra. Nhất Ca điên rồi mới đi chất vấn tá trị. Trinh tự bình thường hẳn là đi trước chính trị bộ hiểu rõ dê bốn vì sao lại rời khỏi An Dở Dê bên người. Sau đó tìm Lâm Láo tổng chất vấn. Nếu như nếu Lâm Láo tổng đến lúc Nhất Ca có thể đèm tư thế phóng một chút, Lâm Láo tổng tự nhiên sẽ thật tốt nói chuyện. Rất đáng tiếc, Nhất Ca một lòng muốn lập công, một lòng muốn tại An Dở Dê trước mặt có một cái ấn tượng tốt, vô nào hướng Lâm Láo tổng tạo áp lực. Vậy xin lỗi, Lâm Láo tổng cũng không nuông chiều ngươi. Lâm Láo tổng nói được rất là trắng ra, yếu viên bảo hộ tổ rời đi công tác An Dở Dê, này liền đã phạm vào sai lầm lớn nhất. Ngay phải làm là truy cứu tá trị trách nhiệm mà không phải hướng ta lớn tiếng hống. Nhất ca sắc mặt biến hóa không ngừng. Lâm lão tổng âm thầm cười lạnh, "Đi thôi, xem xét ngươi có dám đi hay không chính trị bộ lớn tiếng hống." Nhất ca đột nhiên nói ra, "Lâm sơ, ta nhớ được sở cảnh sát khu cảng đảo còn có mấy bút hoàn tử không có bị trụ sở chính phê chuẩn a." Lâm lão tổng sửng sở, hắn phản ứng thật tốc, lập tức nói, "Đúng nha, đúng nha, chúng ta khu cảng đảo tổng tự cũng nghèo sắp đói." Nhất ca bị Lâm lão tổng chuyển biến cho chẹn họng gần chết, mới vừa rồi còn đang cùng chính mình lẫn nhau sặc đồ, bỗng chốc thì biến thành bộ dáng này. Thật là làm cho người hoan hỉ. Nhất ca sắc mặt cổ quai nói: "Lâm Sơ, ta nhớ được trước đó các ngươi phá được bác sĩ đội vụ án lúc, cho các ngươi phê tốt một khoản lớn tiền, cái này nghèo. Lâm lão tổng kể khổ nói: cùng nha." Nhất ca ngài không biết ta, chúng ta quá nghèo. Chúng ta vì đạt được bác sĩ tin tức chính xác, chỉ là người liên lạc phí liền xài 2 triệu, cho dù như vậy, chúng ta còn có 10 cái tiểu tử vĩnh viễn rời đi đội cảnh sát. Đương nhiên, hiệu quả làm sao, ngài cũng nhìn thấy. Nhất ca gật đầu lia lịa: "Không sai, tòa nhà quân độ tất cả danh nhân cũng được thuận lợi cứu ra, nhất là trong đó còn có 3 cặp ngoại quốc công sứ, quả thực cho chúng ta tàng mặt mũi." Lâm lão tổng cười khổ nói, "Lại thêm tiền trợ cấp, chúng ta trên cơ bản cũng ngóc rông một liếng, còn có Trần gia câu cảnh sát anh dũng bắt trộm." Nhất ca ngay cả đội vàng cắt đứt lời nói của hắn, "Đã hiểu, ta hiểu rồi, phải bồi thường cho người qua đường tái cụ tổn thất phí sao?" Trần gia câu anh dũng, Nhất ca cũng là đã nghe qua. Nhưng mà Trần gia câu tái cụ phá hoại Vương Thế Tuổi, Nhất ca đồng dạng là đã nghe qua. Cũng không dám nhường Lâm lão tổng tiếp tục nói đi xuống, bằng không, làm không tốt đối phương biết lái ra điều kiện gì tới. Nhất ca lập tức nói, "Ta ngày mai cũng là người ta đem khoản tiền đánh tới trong chương mục của các ngươi." lâm lão tổng vui vẻ nói đa tạ nhất ca ủng hộ công việc của chúng ta, đa tạ nhất ca đối với sự quan tâm của chúng ta, cảm ơn trưởng quan. nhất ca thuận thế nói công tước gan giờ dê bị tập kích một vụ án can hệ trọng đại, chúng ta phải mau sớm đem vụ án kiểm tra tìm hiểu rõ. lâm lão tổng lập tức nói nhất ca yên tâm, ta cảng đảo sở cảnh sát nhất định dốc toàn lực.